các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 1. điện hạ, điện hạ. như là ngủ một thế kỷ, trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiêu minh đầu đau như búa bổ, vào mắt chính là màu trắng lều vải, màu đỏ tất tượng gỗ chắc gian phòng. không chết sao, tiêu minh tự lẩm bẩm. phòng thí nghiệm nổ tung hình ảnh tựa hồ còn hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt. ngồi dậy đến, màu tím thêu hoa áo ngủ bằng gấm lướt xuống, trên người hắn là tương tự cổ trang kịch bên trong màu trắng áo sơ mi cùng bộ khố. Kỳ quái, đây là vật gì? Đẩy lên thân thể muốn xuống giường, một trương bạch tích dài nhỏ tay để trong lòng hắn hồi hộp một hồi, này tuyệt đối không phải hắn tay. Kinh hoàng bên trong, hắn giơ tay vướt chính mình ngũ quan, trong lòng một trận lạnh lẽo, hắn không phải hắn. Điện hạ, người làm sao lên? Nhỏ bé mềm mại âm thanh truyền đến, tiếp theo một an mặc màu xanh lục quần dài thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, thần thái cung khiêm. Lục la, một cách tự nhiên nói ra danh tự này. Liên tiếp ký ức dường như núi lửa bạo phát như thế đột nhiên phun phát ra. Trong ngáy mắt, hắn dĩ nhiên rõ ràng thân phận của chính mình. Chính mình hiện tại tên cũng gọi là Tiêu Minh, chỉ là cái này Tiêu Minh nhưng là hiện nay thất hoàng tử, mà hắn vị trí là một người tên là Đại Du Quốc địa phương. Thế giới này ở Tam Quốc trước đây cùng hắn quen thuộc lịch sử cơ bản tương đồng, thế nhưng sau khi lịch sử một đoàn loạn ma, bây giờ hắn cũng không rõ ràng cái này Đại Du Quốc tương đương với cái kia triều đại. Nếu như không phải so ra hơn nhiều, Chỉ có thể nói là Đại Minh 17 kỷ, đường tống khoa học kỹ thuật sinh hoạt trình độ. Cho tới thế giới những nơi khác, hắn không rõ ràng, dù sao đây là một tin tức bế tắc địa phương. Xuyên qua rồi, tiêu minh không thể không tiếp thu sự thực này. May mắn chính là hắn tựa hồ là cái hoàng tử, còn có nắm giữ chính mình đất phong. Không may hắn đất phong tựa hồ là tối căn cối, khoảng cách kinh thành trường an không phải bình thường xa. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là đất phong tối bắt chết thương châu ở ngoài chính là thảo nguyên người man mênh mông thảo nguyên có thể nói hắn đất phong bất cứ lúc nào có bị man tộc chiếm lĩnh khả năng. Không chỉ có như vậy, hiện nay đại du quốc hoàng đế Tiêu Văn Hiên tuổi tác đã cao, thế nhưng thái tử suy nhược, lúc nào cũng có thể bị phế, này trên căn bản bằng thái tử vị trí không giải quyết được. Chính là bởi vì như vậy, hoàng tử trong lúc đó minh tranh ám đấu, lẫn nhau đầu đá, đều hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, hắn tuy rằng đang ở xa xôi đất phong, thế nhưng dù sao cũng là hoàng tử, không có cách nào chạy trốn cái này vận mệnh. Mà mặc dù bị đi đẩy đến như thế nơi xa xôi, tự nhiên là bởi vì không thảo hoàng thượng yêu thích. Đồng dạng tuổi, hắn 13 tuổi liền bị chạy tới nơi này, 5 năm qua Tiêu Văn Hiên chưa bao giờ có chiếu thư để hắn trở lại thăm viếng. Mà so với hắn lớn hơn một tháng lục hoàng tử, hiện tại còn chờ ở kinh thành Trường An, đại thần mấy lần rán nói để lục hoàng tử chi phiên, nhưng hoàng thượng chính là không đồng ý. Ngoại trừ lục hoàng tử, thái tử, hai hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cũng đều ở Trường An chỉ có một ngũ hoàng tử giống như hắn chi phiên đất phong, không hơn người ta đất thuộc có thể so với hắn nơi này giàu có hơn nhiều. Tế suy nghĩ một chút, hắn sở dĩ đái ngộ như vậy khổ bức, tựa hồ là bởi vì mâu thân không có bất kỳ sĩ tộc môn phiệt bối cảnh. Mà những hoàng tử khác công chúa, ít nhiều gì cùng hiện nay đại du ngũ tính bảy vọng có chút huyết thống liên quan. Không thảo hỉ liền không thảo hỉ, tỉnh chính mình không có chuyện còn đến nhận cái cha, chính mình ở đất phong, nhạc tiêu diêu Theo là nói như vậy, thế nhưng tiêu minh ở đất phong tháng ngày nhưng rất khó vượt qua không nói đất phong vật tư thiếu thốn dân sinh khó khăn trọng yếu chính là những này vật tư còn nắm giữ ở địa phương nhà giàu đại tộc trong tay những này nhà giàu đại tộc ở địa phương một tay che trời thậm chí xuất hiện bách tính chỉ biết hào tộc không biết tể vương lời giải thích tiêu minh hôn hội tự nhiên không biết những này nguy hại thế nhưng hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng lợi ích hợp nhau những này hào tộc là nghe lời cầu lợi ích phản lại bọn họ chính là ăn thịt người mánh hồ Làm rõ hiện tại cơ bản tình hình, tiêu minh một tiếng thở dài, chính mình hiện tại nghiễm nhiên sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Có điều nhớ tới hắn xuyên qua nguyên nhân, hắn nhất thời bay lên một kia hy vọng. Ở phòng thí nghiệm nổ tung trong ngay mắt, vật thí nghiệm khoa học kỹ thuật tinh thạch tựa hồ trực tiếp bắn trúng hắn. Mà ở hắn mê man thời điểm, hắn vẫn cảm giác cái này tinh thạch tựa hồ đang hắn ý thức bên trong. Cái này khoa học kỹ thuật tinh thạch là một loại tinh thể năng lượng, có người nói đến từ tiền sử văn minh. Thí nghiệm trong quá trình không chỉ phát hiện lượng lớn hắc khoa học kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu còn đem đương đại nhân loại từ cổ tới kim các loại tri thức toàn bộ truyền vào tiến vào. Lần này thí nghiệm mục đích là khiến người ta ý thức cùng khoa học kỹ thuật tinh thạch hoàn mỹ dung hợp, chế tạo ra một văn minh người chế tạo, từ được biết cơ mật bên trong hắn biết được. Một khi dung hợp khoa học kỹ thuật tinh thạch là có thể hoàn toàn nắm giữ khoa học kỹ thuật trong tinh thạch khoa học kỹ thuật hố. Trừ này ra, dung hợp khoa học kỹ thuật tinh thạch người còn có thể hướng về người khác truyền tri thức. Loại này tương tự với truyền thừa ký ức chi thức truyền bá phương thức có thể để cho những người khác có hạn độ nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật, để một văn minh nhanh chóng phục hồi. Trong lòng kích động, Tiêu Minh cảm thụ trong đầu khoa học kỹ thuật tinh thạch, khổng lồ tri thức trong nháy mắt dường như một ngọn núi lớn như thế đè ép xuống. Từ cổ chí kim mỗi một hạng kiến thức khoa học kỹ thuật, phong phú toàn diện tác phẩm văn học, mỗi một loại công nghiệp sản phẩm chế tạo, mỗi một loại vật liệu sinh sản, thậm chí còn có siêu trước hắc khoa học kỹ thuật. Văn minh người chế tạo, kiếm lời, kiếm lời. Vốn là đối với với mình lùi bại đất phong còn có chút ăn năn hối hận, tiêu minh hiện tại tinh thần nhất thời phấn khởi lên. Tên như ý nghĩa, văn minh người chế tạo chính là một có thể để cho văn minh từ không đến có xây dựng lên đến người, chức năng này quá thích hợp hắn bây giờ. Bây giờ hắn đất phong chính là nghèo rất mùng tơi, có khoa học kỹ thuật tinh thạch, hắn là có thể nghiên cứu phát minh ra các loại tăng cao sức sản xuất công cụ. Lợi dụng những công cụ này hắn là có thể nắm giữ lượng lớn tài nguyên, đến thời điểm chân chính đem đất phong nắm giữ ở trong tay của hắn. Không phải vậy những này nhà giàu đại tộc Trung Quy là cái mầm họa. Trong lòng có mục tiêu rõ rệt, tiêu minh khả khả bắt đầu cười ngây ngô. Điện hạ, điện hạ. Tiêu minh sự ngu dại nụ cười để tên gọi lục la tỷ nữ kinh hồn bạc vía. Hai ngày này, tề vương bệnh nặng một hồi. Nếu như bệnh ra cái tốt xấu, các nàng những này hạ nhân không một có thể sống. Tuy nói tề vương không được sủng ái yêu, nhưng nói thế nào cũng là cái hoàng tử. Nghĩ đến này, lục la trong lòng bi thương, không khỏi thấp giọng khóc nước nở lên. Cha, mẹ. Còn gái có lỗi với các ngươi, không thể cho các ngươi tận hiếu. Chìm đắm ở tự mình trong ảo tưởng tiêu minh bị lục la tiếng khóc nhếu loạn tâm tư. Hắn phục hồi tinh thần lại nhìn mình tiếp thân hầu gái, 18 tuổi, chỗ mã tuấn tú xinh xắn. Trong ký ức, hắn hai cái tỷ nữ lục la cùng tự nguyện là hắn trước đó vài ngày năn nỉ mâu thân chân phi ban cho hắn, còn mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, tiểu tử này từ nhỏ đã tích góp ý nghĩ xấu. Có điều đến bây giờ làm dừng, tiêu minh tựa hồ còn không động tới cái này tỷ nữ. Này cũng không phải tiêu minh là cái liều hạ huệ, chỉ là bởi vì này lục la cùng tử huyền mới vừa vào tề vương phủ vẫn chưa tới 10 ngày, hắn còn chưa kịp tiêu thụ liền đi đời nhà ma. Khóc cái gì, ta lại không chết. Tiêu minh trong lòng biết lục la lo lắng cái gì, cứ việc vào phủ chỉ có 10 ngày, có điều lục la nhát gan tính cách vô cùng rõ ràng. Lục la sợ đến lập tức thu hồi tiếng khóc, thanh như mùi à, nô tỳ nô tỳ cho rằng điện hạ đạt được bệnh tâm thần. Này bệnh tâm thần ý tứ chính là bệnh thần kinh. Tinh thần có vấn đề, ở đại du quốc còn có một loại quỷ thần phụ thể lời giải thích. Tiêu Minh nguyết một cái lục la, suy nghĩ lung tung gì đó, có thời gian này không bằng để bản vương cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Kiểm tra thân thể. Điện hạ, kiểm tra thân thể là cái gì? Lục la mở to mắt to, trong ngáy mắt, không hiểu hỏi. Trước đây tể vương tiêu Minh nhát gan nu nhược, tính tình quay lệ, cái này cũng là hoàng thượng không thích hắn một cái nguyên nhân. Có điều tiêu Minh cũng không tính mô phỏng theo tiền nhậm tính cách, không cần thiết. Ai bảo hắn ở trên đất phong chính là thổ hoàng đế đây. Hơn nữa tiêu minh luôn luôn là tùy tính hào hiệp, lớn mật không tiết tháo tính cách, hắn liền càng không cách nào nhịn được đóng vai một ngược lại tính cách người. Nếu rõ ràng hắn cùng lục là quan hệ chi như cổ bảo ngọc cùng tập nhân, đi tới cái thời đại này hắn chỉ có thể mừng thầm. Hơn 20 năm ngành kỹ thuật cầu hòa thượng cuộc đời ở thế giới này rốt cục có thể viết một giới một cái to lớn dấu chấm tròn. Kiểm tra thân thể ý tứ chính là vọng, van, vấn, thiết, thuận tiện quan sát một chút sinh lý kết cấu. Tiêu Minh cười xấu xa nói, "Lục Lan nín khóc mỉm cười, điện hạ lúc nào sẽ làm cho người ta xem bệnh, này vọng, van, vấn, thiết ta hiểu, có điều này sinh lý kết cấu lại là cái gì?" Chương 2, hình ảnh này quá đẹp. Cái này sẽ phải thâm nhập thảo luận một hồi, đến tòa nơi này, Tiêu Minh chỉ chỉ mép giường, cười cùng cầm kẹo que dụ dỗ bé gái quái thúc thúc như thế. "Điện hạ." Lục La đột nhiên lui về phía sau một bước, mang theo tiếng khóc nói rằng, "Nô tỳ thân phận thấp hèn," Sao dám ngồi ở điện hạ trên giường ngọc nhỏ, nếu để cho bàng trường sử biết rồi, lục la lại miễn không một trận trách phạt. Bàng trường sử, lục la trong miệng tên để tiêu minh như như mày. Cái này bàng trường sử bản danh bàng ngọc khôn, là thanh châu đại phủ đô đốc trưởng sử, thông tục điểm nói chính là hắn sư gia, quân sư kiêm thư ký. Ở chi phiên đất phong thời điểm, cái này bàng ngọc khôn được hoàng thượng sai khiến vẫn theo hắn. Mà hắn theo tới mục đích cũng rất rõ ràng, nói thật dễ nghe điểm là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nói khó nghe điểm chính là là đến giám thị hắn, cho hoàng đế đâm thọc. Ở tiêu minh trong trí nhớ, cái này bàng ngọc khôn nhưng là cực kỳ để hắn chán ghét một người. Tiêu minh hoàng đế cha tiêu văn hiên cực kỳ khôn khéo, phái ra trưởng sử không có chỗ nào mà không phải là con mọt sách bên trong con mọt sách. Bình thường người như vậy đều có một đặc điểm, cứng nhắc thêm vào thiếu thông minh, đối với hoàng đế còn chết chung chết chung. Tiêu minh nếu là ở đất phong có bất kỳ hắn không hợp mắt địa phương, hắn tất nhiên lập tức đâm thọc tiếp theo tiêu văn hiên sẽ viết thư lại đây đem hắn chửi mắng một trận tuy rằng cái này bảng trường sử nhắm vào chính là tiền nhậm tiêu minh thế nhưng hiện tại hắn không thể không đối mặt mà trong ký ức căm ghét để tiêu minh nhất thời mất hứng có chút đần độn vô vị liếc chéo một chút lục la nha đầu này tay nhỏ chính liều mạng nắm góc áo vẻ mặt hoang mang như là làm cái gì đối lý sự tiêu minh nhất thời tỉnh ngộ nay tiểu tỷ nữ là cố ý chuyển ra bảng trường sử tự mình tỉnh lại một hồi vừa nãy hắn thật có chút háo sắc Chỉ sợ là dọa sợ nàng, cũng là, tuy là hắn viết thư cùng chân Phi yêu cầu tỷ nữ. Thế nhưng chân Phi dựa những hàng trự ý tứ, lục la cùng tử huyền vốn là khổ sở cầu xin nàng một phen. Thế nhưng chân Phi đau lòng nhi tử, vẫn là bỏ đi yêu thích đem các nàng đưa tới, để hắn dày đợi các nàng, nhân ra vốn là không tình nguyện. Đun sôi con vịt phi không được, lại nói tiêu minh không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà sự tình, hắn là xem thường đi làm. Đã như vậy chỉ có thể chậm rãi nuôi thành, hắn nói rằng, ngươi lui ra đi, bản vương muốn đi ra ngoài đi một chút. Lục la nhẹ nhàng thở một hơi, nàng không biết chính mình tâm tư toàn bộ bị tiêu minh xem rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực cũng không trách hắn, tiêu minh trước đây ở trường ăn cũng là cái thanh sắc quyền mã, người gặp người sợ, cậu thấy cậu sầu hôn thế ma vương. Đến đất phong năm năm này, cũng không tiêu dừng lại, đúng là như thế, bà Ngọc Khôn mới không ngừng mà đâm thọc. Cái kia chất đống ở tiêu văn hiên trong tay tiểu báo cáo phòng trừng đầy đủ toàn bộ đại du hoàng cung người sát một ngày cái mông. Những này tiêu minh việc xấu, nàng hầu hạ ở chân phi trước người không thể không biết. Cho nên nàng từ trong lòng sợ sệt tiêu minh. Tiêu minh muốn đi ra ngoài, lục la lấy siêu y nói rằng, điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngươi mặc quần áo. Vốn muốn nói không cần, ngành kỹ thuật cậu bình thường đều là tự mình rửa y làm cơm, động thủ năng lực rất mạnh. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, tiêu minh lại đổi chủ ý. Nếu đến thế giới này, nhập gia tùy tục vẫn có cần phải, biểu hiện quá mức khác loại, nói không chắc cái kêu bàng ngọc khôn liền một điện hạ hôm nay đạt được bệnh tâm thần tiểu báo cáo đưa lên. Đến vào lúc ấy, tiêu văn hiên cái này lão hổ ly phỏng trừng sẽ không ngừng không nghỉ đem hắn đất phong cho thu hồi đi. Bất quá đối với đất phong cùng phiên vương vấn đề này, tiêu minh vẫn là rất kỳ quái. Thế giới này lịch sử tuy từ tam quốc liền thay đổi, thế nhưng phiên vương vấn đề này nên vẫn có hán triều dẫm vào vết xe đổ. Nói như vậy... Đầu tỉnh táo hoàng đế đều sẽ không tình nguyện nhìn thấy phiên vương tồn tại. Nhưng là ở Đại Du quốc, phân phong phiên vương nhưng là chuyện thường như cơm bữa sự tình, cẩn thận hồi ức một hồi, hắn mới từ Tiêu Minh nắm giữ chút ít lịch sử trong tin tức tìm tới trung nguyên nhân. Tam quốc sau khi, sĩ tộc môn phiệt sức mạnh chưa từng có trở nên mạnh mẽ, những này có tiền có lương có người danh vọng đại tộc ở sau khi trong lịch sử vẫn đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Chiêu đại thay đổi, sĩ tộc môn phiệt trước sau như là một con bàn tay vô hình như thế thúc đẩy lịch sử đi tới. Ba vị trí đầu cái triều đại chu, sở, đại kéo dài hơn ngàn năm, mỗi cái triều đại đều có hoàng đế nỗ lực chèn ép sĩ tộc môn phiệt, thế nhưng kết quả là những này hoàng đế rất nhanh sẽ thấy tổ tiên, hoặc là quốc gia gia hỏa loạn. Mà đại hướng hậu kỳ, thậm chí từng xuất hiện hơn 20 quốc hôn chiến, này hơn 20 quốc cũng có thể nhìn thấy sĩ tộc môn phiệt bóng người. Mãi đến tận đại du quốc thành lập, cao tổ tiêu sa chi ở ngũ tính vọng tộc dưới sự giúp đỡ đặt xuống đại du giang sơn thế nhưng tiêu sa chi ở khởi binh chỗ liền phạm vào một cái sai lầm vậy thì là hứa hẹn ngũ tính bảy vọng đồng trị giang sơn Liên ở đại du quốc thành lập thời gian tiêu sa chi bút lớn vạch một cái phân phong thôi thị yến vương lý thị sở vương trịnh thị lương vương thanh hà thôi thị hoài nam vương triệu thị triệu vương nam dương tiêu thị Nhữ nam vương sáu vị dị họ vương trung nam dương tiêu thị tuy rằng cùng hoàng gia một dòng họ thế nhưng căn bản không phải cùng tộc tiêu sa chi này bút cố nhiên thoải mái thế nhưng đón lấy hoàng đế nhưng là khổ rồi Này ngũ tính bảy vọng vốn là địa phương trên đại thị tộc, bây giờ càng lại như hổ thêm cánh. Tuổi già thời điểm, Tiêu Sa Chi cũng ý thức được vấn đề này, một câu thiên hạ chi lớn, tất kiến phiên bình, trên vệ quốc gia, dưới sống yên ổn dân, kim chư tử vừa trưởng nghi mỗi người có tức phong, phân chấn các nước. Chấm không phải tư thần chính là tuân cổ nhà hiền triết vương quy chế, vì là cửu an trường chỉ kế sách. Bởi vậy kéo dài phân phong mở màn. Uống rượu độc giải khác. Tiêu Minh chỉ có thể đánh giá như thế tiêu sa chi, tiêu sa chi mục đích rất rõ ràng, chính là để hoàng tộc phiên vương kiểm chế dị họ vương, phòng ngừa dị họ vương phản loạn. Có điều hiện nay xem ra hiệu quả này cũng không tệ lắm, đại du quốc tổng thể nằm ở một loại lẫn nhau chém gió cân bằng trạng thái. Cũng chính là loại này sĩ tộc môn phiệt trong lúc đó chém gió dẫn đến đại du quốc khoa học kỹ thuật trên căn bản nằm ở đường mặt tống sơ trình độ. Sĩ tộc môn phiệt uy hiếp tiềm ẩn để mỗi cái thành viên hoàng thất đều trong lòng kỵ đáng tiếc hắn đất phong cũng như thế, kinh tế mạch máu trên căn bản bị những này đại tộc nắm giữ. ở thế giới này sống sót vẫn đúng là không dễ dàng nha. Tiêu Minh thở dài một tiếng, màu tím mâu đan tiêu hoa cổ tròn trường bảo gia thân. Tiêu Minh đứng gương đồng trước, cao to vóc người, gương mặt có chút ánh tuấn, đây chính là hắn hôm nay. bước ra tầm điện, sáng sớm lưu hòa ánh mặt trời phả vào mặt, không khí trong lành làm cho người ta một loại tăng lên tỉnh náo linh hồn thăng hóa cảm. thiên làng ngọc thạch như thế tinh khiết lam. Lâm làm say lòng người. Dưới bậc thang, một cái đá của tiểu đạo vốn lượn đi về một tòa cầu đá, cầu đá hai bên là hồ lô hình dạng hồ nước, dọc theo hồ nước liêu thụ chậm chợn, lục trúc rực rỡ, một bộ lâm viên tinh xảo cảnh sắc. Hồ nước đối diện, một loạt ngói đen hồng tường kiến trúc rắc lương chiến lệnh, sen kẽ như răng lược, lang dưới chỉnh tề màu đỏ tất mục chống đỡ lấy toàn bộ kiến trúc. Trong ký ức chỉ là hình ảnh, nay tương tự với điện ảnh, thế nhưng tận mắt thấy nhưng là khác một phen cảm thụ. Tiêu Minh hiện tại mới mánh liệt địa cảm nhận được, hắn là thật sự xuyên qua rồi, mà cái này Triều đại gọi Đại Du. Ta đến rồi, Đại Du. Tiêu Minh trong lòng yên lặng thì thầm. Nơi này sau đó chính là hắn đất phong, hắn nhà, hắn nhất định phải đem nơi này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, mà gây trở ngại chính mình mục tiêu đầu tiên chính là địa phương hào tộc, cũng là hắn cái thứ nhất muốn bãi bình mục tiêu. Chương 3, địa chủ gia cũng không có lương tâm. Điện hạ bệnh nặng mới khỏi, nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới vâng. Một trận gấp gáp bước chân truyền đến, Tiêu Minh nhìn thấy một cái vòng tròn đau đầu nhĩ, an mặc màu xanh lam cổ tròn trường sam trưởng giả tiểu chạy tới ở trước mặt hắn không người nói rằng: "Người này là quản gia của Vương phủ Tiễn Đại Phú, ở hắn trong Vương phủ, trên căn bản sự vụ lớn nhỏ đều là hắn đang xử lý. Đối với Tiễn Đại Phú, Tiêu Minh vô cùng tín nhiệm, ở hắn đến đất phong trước, Tiễn Đại Phú là mẫu thân hắn chân phi tín nhiệm nhất thị vệ, chân phi đem hắn đưa đến Tiêu Minh bên người, cũng là vì có cái có thể an tâm sai khiến hạ nhân." Không ngại không ngại. Tiêu Minh khoát tay háo một cái, bị xe ngựa, ta muốn đi thành Thành Châu bên trong đi dạo. Chuyện này tiễn đại phú do dự một chút, chỉ là hắn trong lòng biết cái này vương gia luôn luôn tính tình quay lệ, không dám chống đối, hoán hạ nhân cho Tiêu Minh bị xe ngựa. Tiêu Minh trực tiếp đến vương phủ cửa chính, một chiếc có chút cổ xưa xe ngựa đã đứng ở cửa, trên xe ngựa thùng xe rất nhỏ, như là một cái hộ. Như vậy keo kiệt xe ngựa đem so sánh tề vương thân phận có chút hoàn toàn không hợp. Thế nhưng tiêu minh rõ ràng hiện tại vương phủ tài lực cũng chỉ có thể như vậy. hắn hiện tại đất phong, quản lý tổng cộng 6 cái châu, phân biệt là đại phủ đô đốc vị trí Thanh Châu, mặt đông trên bán đảo Lai Châu, Đăng Châu, mặt nam Nghi Châu, mặt phía bắc Thương Châu cùng phía Tây Duyệt Châu. Lục Châu nơi xem ra rất nhiều, kỳ thực địa bàn không lớn, ngũ hoàng tử tiêu thiên đất thuộc nhưng là hạt quản 16 cái châu, dù sao, hắn thuộc về Bần Đông. Hơn nữa này 6 cái châu không một giàu có, dựa theo đại du quốc trên châu, Trung Châu Dưới Châu phân chia chỉ có Hán Vương phủ vị trí Thanh Châu tính được là Trung Châu, những nơi khác đều là Dưới Châu. Nai Thượng Trung Hạ khác biệt rất lớn, trên căn bản bằng thành phố trực thuộc Trung ương, địa cấp thị, huyện thị cấp khác nhau. Đặc biệt là mặt phía Bắc Thương Châu, hàng năm đều sẽ bị trên thảo nguyên man tử đến thăm, thậm chí một ít man tộc kỵ binh còn có thể thâm nhập đất phong. Ba năm trước, man tộc kỵ binh vẫn cướp bóc đến đang vừa rồi bỏ qua. Đất phong bách tính tích bần suy yếu lâu ngày, không thể an tâm canh tác. Thuế má dĩ nhiên là thu không ra đây, hơn nữa hắn còn có 6 cái châu quân đội cùng quan lại cần nuôi sống, này phong tài chính liền không cần phải nói. Trước đây tiêu minh tuy rằng bất hảo, nhưng cũng rõ ràng chính mình đất phong tình huống, hàng năm nếu không là chân phi ban thưởng một điểm ngân lượng cho hắn, hắn khả năng liền thật sự uống tây bắc phong. gia vương phủ, xe ngựa dọc theo thành thanh châu trên phố đường phố từ từ tiến lên. Tiêu minh sốc lên xe ngựa dèm cửa sổ, cẩn thận xem kỹ chính mình đất phong. Thành thanh châu Nam Bắc Nhị mời dặm. Đồ vật cũng là 20 dặm, tổng cộng 4 cái cửa thành, trong thành phân chia 36 cái phường khu, ở đồ vật hai bên mỗi người có hai cái chợ, phân biệt là đông thị cùng tây thị. Cái này phường khu tương tự hiện tại tiểu khu kết cấu, một đạo tường vây, bên trong giải rác một ít dân cư, có điều mỗi cái phường khu quy mô đều giống nhau lớn, dường như từng cái từng cái đầu hũ khối thả ở một cái khung vương bên trong. Thề vương đến rồi, đi mau, đi mau. Xe ngựa trải qua một dân phường. Vốn là chính đang sửa thái dương ba cái thanh niên sợ đến như một làn khói xuyên trở về trong phường đi. Tiêu Minh cười khổ một tiếng, này đều là trước đây bị Tiêu Minh bắt nạt sợ bách tính. Có điều hắn bây giờ không phải quan tâm cái này, mà là trên người bọn họ cũ nát và chẳng vá đụi quần áo. Thông qua một người hiện đại tầm nhìn, hắn nhìn thấy bách tính, trên căn bản cùng ăn mày gần như. Đến đông thị, Tiêu Minh để mã xe dừng lại, chắp tay sau lưng hướng về trong thị trường đi đến. Tiễn đại phú thấy lập tức cẩn thận từng ly từng tí một theo sát trên, cảnh giác dò xét bốn phía. Nay Đông thị cùng Tây thị tương tự với hiện đại chợ bán thức ăn, một đường đi tới, Tiêu Minh ở Đông thị nhìn thấy thương phẩm ít đòi. Trên căn bản đều là tiểu mạch, đậu nành, tiểu mễ, bình uổng, vài vóc, chúc không những thứ đồ này, cùng thành trường an dược rỡn màu thương phẩm là khác nhau một trời một vực. Ở Đông thị đi dạo một lúc, Tiêu Minh lại đi Tây thị chuyển động, trên căn bản gần như tổng thể nói đến, nơi này thuộc về dân sinh khó khăn. Hơn nữa này vẫn là hắn trên đất phong phồn hoa nhất thành Thanh Châu. Xoay chuyển vừa giữa trưa, tân nhạc trên căn bản đem thành Thanh Châu đi toàn bộ. Vừa trưa, hắn cái bụng ục cục gọi lên. Chỉ được về Vương phủ ăn cơm. Điện hạ, Lao nô đặc biệt chuẩn bị cho ngươi thố lưu rau cần cùng bạch diện bánh màn đầu. Ôm bụng đói bụng đã lâu, tiêu minh rốt cuộc đã tới bữa trưa, trong ký ức, thức ăn như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ xem tiễn đại phú xoa xoa tay, hầu kết lăn liền biết hắn có bao nhiêu thèm. Đây chính là hắn đất phong hiện thực. Sinh hoạt vật tư nghiêm trọng thiếu thốn, không phải không tiền, mà là có tiền cũng không mua được, có thể ăn cơm no chính là hạnh phúc. Thức ăn như vậy, tình cờ ăn một lần không có gì, thế nhưng mỗi ngày ăn vậy thì là đòi mạng, trên thực tế đừng xem tiêu minh là cái vừng ra, rất hung hăng, thế nhưng sinh hoạt trình độ vẫn đúng là không bằng hiện đại một đi hảo kia. Tiêu minh hiện tại là đói bụng, bình thường ăn đều là thủy luộc rau dền, thủy luộc rau chân vịt, muốn ăn xào rau, xin lỗi, chỉ có món ăn, không mua được dầu ngày hôm nay này thố lưu rau cần nhưng cũng là hiếm thấy, không phải vậy tiễn đại phú cũng sẽ tranh công như thế đoan lại đây. hiếm thấy, hiếm thấy. Tiêu Minh giả ra rất vui vẻ dáng vẻ, cầm bánh màn thầu ngậm lấy lệ ăn xong rồi thố lưu rau cần. ở hiện đại thời điểm, hắn chán ghét chính là thố lưu rau cần, mà hiện tại ăn nó đều là một loại hàng xa xỉ. vốn tưởng rằng xuyên việt tới là hưởng thụ, không nghĩ tới địa chủ gia cũng không có lương tâm. đón lấy ba ngày, Tiêu Minh cũng không nhàn rỗi. Lại đi thành Thanh Châu phụ cận huyền chuyển động, cái kia gì kỳ bản trên chính là một thổ phôi tưởng quyển mấy tòa nhà lá. Bách tính liền càng không cần nói rồi, ăn không đủ no cơm người chỗ nào cũng có, chính mình còn có thể thản nhiên ăn bánh màn thầu, đã khá cao lớn hơn. Qua lại trên đường, hắn thường xuyên nhìn thấy bách tính ở đất hoang bên trong đào rau dại lót dạ. Trong một đêm đến đại du, tiêu minh cũng không cái gì rộng lớn lý tưởng, chỉ là chính mình đất phong như vậy khôn quẫn, còn không bằng đường đại xóm nghèo để hắn vô cùng khó chịu. Khi còn đi học nhi hắn liền yêu thích chơi lánh địa kiến thiết đêm, một chút nhìn mình lánh địa từ hoang vu đến phồn hoa, đây là một loại tinh thần trên hưởng thụ. Mà hiện tại hắn có một chân chính đất phong, cái này đất phong còn như vậy chán nản, hắn làm sao có thể nhẫn. Huống hồ địa phương hảo tộc hành hành vô kỵ, bác phương Thảo Nguyên người man bất cứ lúc nào xâm lớn, chuyện này với hắn đều là huy hiếp. Đánh đuổi Thảo Nguyên rất hiện tại đối với hắn mà nói là cái mạnh miệng, thế nhưng kiến thiết đất phong, gia cố thành trì, chặt chẽ binh mã. Tiềm tàng với dân sự tình hắn còn phải làm làm, không phải vậy chỉ là bản địa hào tộc liền đủ hắn uống một bình. Lại nói, mặc dù không phải vì ngoại trừ nhà giàu, ổn định đất phong, hắn cũng phải vì mình mỗi ngày có thể ăn trứng gà, tình cờ khảo cái sâu thịt nỗ lực. Bằng không chính mình chẳng phải là lại đây bị tội đến rồi. Ba ngày khảo sát để tiêu minh đối với mình đất phong tình huống trên căn bản có hiểu rõ, cũng làm rõ hắn cần giải quyết vấn đề thứ nhất. Vậy thì là nông canh vấn đề. Dân chúng không lại phần lớn đi cho hào tộc trồng trọn, lúc này mới có thể suy yếu hào tộc sức mạnh, gắn kết dân tâm. Chương 4, sinh tồn vẫn là diệt vong. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là nồng cốt, tiêu minh còn nhớ khi còn đi học nhì, đây là đạo sư của hắn nói nhiều nhất một câu nói. Hiện tại hắn đối mặt hiện thực chỉ có thể là người sau. Tổng hợp tình huống bây giờ, hắn đất phong nghèo rất mồng thời, cùng xã hội nguyên thủy trên căn bản không khác nhau lớn bao nhiêu, hơn nữa phần lớn cải ruộng ở hào tộc trong tay. Bách tính nhiều bị trở thành hào tộc nô dịch công cụ. Hắn mặc dù người mang khoa học kỹ thuật tinh thạch, thay đổi nơi này cũng là khó khăn tầng tầng. Mà Tiêu Minh ký ức rõ ràng nói cho hắn bây giờ Đại Du Quốc nhìn như bình tĩnh, thế nhưng dưới đáy sóng ngầm phung trào, hắn không có quá nhiều thời gian phí thời gian. Hắn không phải gọi đánh gọi giết người, thế nhưng muốn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, không bị Đại Du Quốc thế cuộc ảnh hưởng, bị hắn những kia không an phận huynh đệ cùng thúc thúc chém đầu, hắn nhất định phải kiến thiết đất phong Đây là một mâu thuẫn vấn đề kiến thiết khó khăn nhưng lại rất cần phải. Con, con, con. Ngươi người dựa vào ở vương phủ trên cầu đá chính đang suy tư phong vấn đề. Lúc này bỗng nhiên một trận gấp gáp tiếng chuông từ hướng cửa thành truyền đến. Người man, tiêu minh căng thẳng trong lòng. Cái này tiếng chuông tương tự phong hỏa đài công năng, là thủ thành tướng sĩ hướng về trong thành phát sinh ngoại địch xâm lấn cảnh cáo. Hiện tại tiếng chuông như vậy gấp gáp, tất nhiên là xuất hiện man tộc kỵ binh. ở Đại Du quốc. Bắc Phương trên Thảo Nguyên bộ tộc bị gọi chung vì là Thảo Nguyên rất, tương tự với trong lịch sử hung nô, đột quyết, người mông cổ, cái này Thảo Nguyên rất đóng vai nhân vật đều giống nhau. Vậy thì là hàng năm thừa dịp cuối thu mã phì thời điểm đến Trung Nguyên trắng trận cướp bóc một phen, cái này Thảo Nguyên rất cũng giống như vậy. Ở Tiêu Minh trong ký ức, ba năm trước Thảo Nguyên rất liền cũng không còn thâm nhập hắn đất phòng, không nghĩ tới năm nay lần thứ hai đến rồi. Nhớ lại ba năm trước Thảo Nguyên rất đối với hắn quản lý sáu cái châu điên cuồng phá hoại. Hắn đến nay còn có chút không rét mà run. Hắn không thể không sợ sệt, ở như vậy vũ khí lạnh thời đại, thảo nguyên kỵ binh đi tới như gió, cung mã thành thạo, có thiên nhiên cơ động ưu thế. Hắn hiện tại đối mặt cảnh khốn khó rồi cùng tiểu mẹ thêm súng trường đi máy bay tạ như thế. Hơn nữa hắn sau cái trâu gộp lại cũng tập hợp không ra 100 kỵ binh, chỉ có thể bị động thủ thành. Một loại hoảng sợ ở tiêu minh trong lòng lan tràn, này không phải game, hắn đối mặt chính là chân thực sự xuống còn, hơn nữa cũng không có bất kỳ đường lui. Dưới chân của hắn chính là hắn đất phong, là hắn ra. Chết quá một lần còn có thể sợ chết sao? Tiêu Minh hỏi mình, hắn năm năm năm đấm, hô, tiễn đại phú. Chuẩn bị ngựa. Tiễn đại phú. Âm thanh hạ xuống, một hồi lâu tiễn đại phú mới kéo viên lăn thân thể, hoang mang hoảng loạn chạy tới, thở hứng hộp, điện hạ, mã đã bị thỏa cầm cố, có thể mang đi ngân lượng ta toàn bộ mang tới. Tiếng Trung này từ bắc môn đến, chúng ta hiện tại từ cửa nam đảo tàu vẫn tới kịp. Tiêu Minh có một loại cảm giác mê man. Cảm tình hắn vừa nãy là chuẩn bị chạy trốn. Vô liêm sỉ, thân là Tề Vương, ta có thể nào khí bách tính với không để ý, một người chạy mất, dép. Tiêu Minh mắng, thuận thế quay về Tiễn Đại Phú cái mông chính là một cước, bị đá Tiễn Đại Phú một lào đảo. Đây là trước đây Tiêu Minh phát hỏa thường làm ra sự tình, hắn tự giác liền dùng đến. Tiễn Đại Phú chen trúc mắt nhỏ, một mặt ngạc nhiên, này không phải Tề Vương phong cách nhỉ. Dĩ vãng không nói man tộc đến Thanh Châu, chỉ nói có thể sẽ lại đây. Vị này vương gia đều hô muốn chạy trốn về Trường An. Ba năm trước hắn bỏ chạy quá một lần, kết quả ở Trường An bị Tiêu Văn Hiên nhấc theo dòi tự mình quất một cái, nói nếu như lần sau Tiêu Minh nếu như lại trốn về, hắn liền tự mình làm thịt hắn. Nghĩ tới đây, tiễn đại phú bừng tỉnh, cho rằng Tiêu Minh là sợ sẽ trở lại cũng là một chữ chết. Từ khi Trân Phi đem hắn đưa đến Tề Vương bên người, Trân Phi cho hắn duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ Tề Vương Chu toàn. Hắn nói rằng, Điện Hạ, chúng ta có thể không đi Trường An thế nhưng này ngụy Vương đất phong chúng ta đều có thể đi trốn trốn đi. Tiễn Đại Phú trong miệng ngụy Vương là Tiêu Văn Hiên Tam Đệ, là Tiêu Minh Thúc Thúc, vị này Thúc Thúc đất phong ở hắn đất phong mặt Nam. Năm đó phân phong thời điểm. Vị này Thúc Thúc kéo hắn làm ngăn cản man tộc đạo thứ nhất phòng tuyến thời điểm có thể nói là tận hết sức lực, xấu bụng có thể. Tiêu Minh chính là ngu xuẩn cũng rõ ràng vị này Tam Hoàng Thúc không đáng tin, có thể thấy được hiện tại Tiễn Đại Phú cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không đi, không đi Ta muốn đi thành lầu." Tiêu Minh quyết tâm, ở loại này sinh sản lạc hậu địa phương, người chính là sinh sản tài nguyên, thất lạc lòng người, liền khỏi nói ra kiến thiết đất phong, làm ra nhiều hơn nữa đổ vỡ, vậy tương lai đều là kẻ địch. Tiễn đại phú đại trên mặt tròn tràn ngập sợ hãi, lập tức ngồi dưới đất ôm Tiêu Minh bắp đùi khóc lên đến, "Điện hạ, cân nhắc nhà, đao này kiếm không có mắt, vạn nhất điện hạ có cái sơ suất, lao nôn nên làm gì hướng về nương nương bằng dao?" Tiễn đại phú, "Thật trời ngươi vẫn là mỗ phi thị vệ." Nhất gan như vậy sợ phiền phức, làm sao phụ trợ ta thành tựu một phen đại nghiệp, ngươi chính là như vậy làm vương phủ quản gia sao? Nếu là đất phong không còn, ngươi cùng ta còn có đất cắm rùi sao? Tiêu Minh Mắng Điện Hạ Tiến đại phú tròn váng, từ khi theo tề vương, từ tề vương trong miệng liền không nghe thấy quá cái gì đại nghiệp, liền thành những câu nói này, nhiều lắm cũng chính là nhà ai cô nương tuấn tú, trường ăn cỡ nào phồn hoa, đất phong cỡ nào cẩn cối loại hình. Hiện tại Tiêu Minh ngày hôm nay này, một phen hùng hồn trận từ đúng là để hắn có chút tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Tiêu Minh bỏ qua Tiễn Đại Phú, trực tiếp hướng về vương phủ cửa lớn đi đến, này tinh tướng là thoải mái, phía dưới chính là tinh tướng làm xét đánh. Tiêu Minh trái tim nhỏ rầm rầm thiếu, không sót sáng đó là phí lời. Cửa, Lục La con lấy một cái bao đang đợi ở cửa, bên người nàng còn có một an mặc màu tím quần sam thiếu nữ, đây chính là Tử Uyển. đem so sánh Lục La dường như giang nam vùng sông nước, con gái rượu rằng, dớp Này tử viện sinh ngọc cơ tuyết ra, liếu rủ trong gió, trứng ngốc mặt, mắt phượng, mặt mày rất có vài phần mạnh mẽ. Mấy ngày trước đây, tử viện bởi vì đi ra ngoài thu mua vừa trở về, lúc này mới đến cửa vương phủ, không hề nghĩ rằng man tộc theo nhau mà tới. Điện hạ, nhìn thấy tiêu minh, lục la cùng tử viện dịu dàng túi người, bàn quản gia dặn dò các nàng muốn cùng tề vương đồng thời trốn hướng về ngụy vương nơi. Tiêu minh mắt nhìn hai cái tuấn tú nha hoàn, thầm nghị đáng tiếc. Lão tử này vừa đi còn không biết có thể hay không trở về. Không giống nhau, không chờ Lục La cùng Tử Uyển phản ứng lại, Tiêu Minh ở hai người cái mông trên một người sờ soạn một hồi, cưỡi lên mã thẳng đến bắt môn. Trước mặt mọi người, Lục La cùng Tử Uyển giận dữ và xấu hổ đỏ cả mặt, phục hồi tinh thần lại, Tiêu Minh đã lên ngựa mà đi. Vào lúc này Tiễn Đại Phú mới chạy tới, nhìn thấy Tiêu Minh cưỡi ngựa bóng lưng, thuần thục xoay người lên ngựa liền muốn đuổi theo. Lục La cho rằng Tiêu Minh cùng Tiễn Đại Phú muốn chính mình đạo tội. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, đúng là Tử Huyền vẻ mặt như thường, hỏi, tiền quảng ra, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lại tỷ muội chúng ta sao? Cái gì bỏ lại các ngươi? Điện hạ cũng không biết có phải là đạt được bệnh tâm thần, hiện tại muốn đi cùng thủ thành tướng sĩ đồng thời thủ thành. Cái gì? Tử Huyền giật mình che miệng lại, nàng so với Tiễn Đại Phú còn phải kinh ngạc. Lục La thở phào nhẹ nhõm, con mắt xoay vòng vòng mà chuyển, lẽ nào để ta nói đúng? Tiễn Đại Phú lúc này cũng không kịp nhớ hai tỷ muội muốn cái gì. Dụng ngựa đuổi theo. Chương 5: Khoa học kỹ thuật mùi lửa. Thành Thanh Châu thành Bắc. Bên dưới thành một đội hơn 30 người man tộc kỵ binh chính đang quay về cửa thành chỉ chỉ trò trò, thỉnh thoảng phát sinh chào phúng cười to. Ở thảo nguyên man tộc trong mắt, trung nguyên binh lính không đỡ nổi một đòn, nhìn thấy bọn họ chỉ có thể sợ đến chờ ở trong thành không dám ra đây. Trên tường thành, 300 tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, 20 cung tiễn thủ kéo mãn trường cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích ở ngoài thành buổi hồi man tộc kỵ binh. Lô Gia Huý, Tề Vương đến rồi. Cửa thành ở giữa, một người mặc vải giáp, chiều cao bảy thước đại hán mặt đen chính đang cảnh giác nhìn kỹ man tộc kỵ binh. Người này chính là Thanh Châu giáo úy Lô Phi, thống lĩnh Thanh Châu binh mã. Tề Vương, Lô Phi thanh như hồng trùng, hắn tới làm gì, thật sẽ thêm phiền. Xoay người, hắn đã nhìn thấy Tiêu Minh lên thành lầu. Ngoài thành man tộc kỵ binh nhìn thấy quần áo hào hoa phú quý Tiêu Minh, nhất thời rối loạn tương mừng, điều này hiển nhiên là cái đại nhân vật. Một người trong đó man tộc kỵ binh, riềng ngựa dương cung, vẫn mũi tên nhọn bắn về phía tiêu minh. Véo một thân, man tộc kỵ binh tiễn chỉ là rơi vào trên tường thành, bởi vì khoảng cách cửa thành quá xa, tầm bắn không đủ. Mũi tên này có điều là đang hù dọa tiêu minh. Tiêu minh bình tĩnh vô cùng, trong đầu khoa học kỹ thuật tinh thạch tẩm chứa lượng lớn tri thức. Này cổ đại cung tên tầm bắn tiêu minh rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó này cung tên khi đến, hắn trốn đều không trốn. Lỗ phi thấy vẻ mặt quái dị. Hôm nay Tề vương tựa hồ có chút không giống địa phương. Mặt tướng gặp điện hạ. Lô Phi không người nói. Những này lễ nghi phiền phức hiện tại liền không muốn xuất ra đến rồi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh hỏi. Đất phong là tiêu minh, hắn không chỉ có là Tề vương, còn thân kiêm lục châu đại đô đốc, tương đương với thống suất chức vị, này lỗ đạt chỉ là thành châu giáo hí, lệ thuộc tiêu minh quản lý. Về điện hạ, bây giờ làm dừng, chỉ có một đội 30 người man tộc kỵ binh bồi hồi ở ngoài thành không chịu rời đi. Lô Đạt nói rằng, Tiêu Minh Dương mắt nhìn vọng, những này man tộc kỵ binh ăn mặc tinh xảo vải giáp, cầm trong tay phản khúc cùng, ngồi xuống chiến mã cao đại cường tráng, như là một con tinh binh. Đem so sánh man tộc kỵ binh, hắn binh lính ăn mặc cũ nát chắc giáp, binh sĩ trên tay rào băng cũng đều dị xét loang lộ, chỉ có lô Đạt trên người vải giáp trả lại điểm đẳng cấp. Thương Châu không có tin tức tới sao? Tiêu Minh lợi dụng chính mình nắm giữ mạnh mẽ tri thức bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Thương Châu tất cả bình thường, kỳ quái. Nếu Thương Châu Thành chưa phá, này man tộc kỵ binh lại là làm sao ra hiện tại nơi này. Ta cũng kỳ quái, Thương Châu Thành địa thế hiểm yếu, là tần lĩnh duy nhất có thể thông qua địa phương, man tộc nếu là xâm lấn, tất nhiên trước tiên phá Thương Châu Thành. Lỗ Phi trả lời đồng thời, trong lòng quái dị, xưa nay không hỏi mọi chuyện tề vương chỉ là dăm ba câu liền hỏi then chốt. Tiêu Minh leo lên thành lầu thời điểm liền phát giác Lỗ Phi đối với hắn xem thường, trong lòng không khỏi cam tức. Toàn bộ đất phong ngoại trừ tiễn đại phú coi hắn là cái vương gia Những người khác một mực không đem nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn cô ý nói, đã như vậy, Lô Giáo Huy không bằng xuất lĩnh binh sĩ đem người man này bắt để hỏi rõ ràng. Lỗ Phi xanh mặt, hắn tính tình lỗ mãng, thế nhưng còn không phải là không có đầu óc. điện hạ, thành thanh châu tổng cộng hơn 30 kỵ, tuy nói số lượng tương đương, thế nhưng chúng ta vạn đát không là những này man tộc cưới ngựa bắn cùng đối thủ, ra khỏi cửa thành vậy thì là chịu chết. Lô Giáo Huy sợ sao? Không bắt này man tộc kỵ binh làm sao biết được bọn họ làm sao ra hiện tại nơi này. Tiêu Minh chậm rãi nói. Lỗ Phi sắc mặt do lục biến hồng, hắn cải, cũng không mạn tướng không dám, thực sự là hưởng công vô ích. Hòa hầu cũng đến, Tiêu Minh chỉ là vì gõ một hồi Lỗ Phi, hắn nói rằng, thật sao? Chưa chắc không có khả năng. Điện hạ, này tuyệt đối không phải cho đùa. Lỗ Phi cảm thấy tể vương điên rồi. Bên dưới thành man tộc kỵ binh tựa hồ không có lập tức rời đi ý tứ. Tiêu Minh vào lúc này đối với Lô Phi nói rằng, đi đem Trần Bình Tàu gọi tới. Lô Phi không dám chống đối, không phải vậy cái này tề vương lại dối dám để hắn ra khỏi thành nên chiến, sẽ phải mệnh. Chỉ chốc lát sau, một an mặc trường bào màu xanh lục quan phục thon gầy nam tử ra hiện tại trên lâu thành. Trong sắt có sao? Bình Tàu là phủ đô đốc trung cấp môn phụ trách binh khí, lương thảo quan chức, đối phó kỵ binh biện pháp hữu hiệu nhất chính là để bọn họ biến thành bộ binh. Này trong sắt là chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh ngựa dùng. Trần binh tàu lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, điện hạ, có là có, chỉ là không nhiều, chỉ có hơn 30 viên. Hơn 30 viên. ngươi cái này binh tàu bình thường đều đang làm gì? Tiêu Minh cả giận nói. Trần binh tàu cười khổ nói, điện hạ, không phải hạ quan lười biếng, thực sự là không bột đấu gột nên hồ, khí giới tư thợ thủ công cũng không đủ thép dòng cùng môi bính sửa chữa chế tạo binh khí. Thật rất sao quá nghèo, tiêu Minh hầu như phát điên, hắn nói rằng, hiện tại ngươi đem toàn thành thợ rèn đều tìm đến đón lấy, tiêu minh chuyển hướng tiến đại phú, đem trong vương phủ đồ sắt đồ đồng toàn bộ lấy ra cho khí giới tư. a, tiễn đại phú trên mặt bắp thịt run run, một bộ thịt đau rán vẻ. lô phi há miệng muốn nói cái gì lại nuốt xuống. lô gia quý, ngươi tiếp tục giám thị đám này man tộc kỵ binh, xem dáng dấp như vậy, này man tộc kỵ binh tựa hồ là muốn ở chúng ta bên dưới thành ăn cơm xong hãy đi. tiêu minh liếc nhìn xuống ngựa ngồi dưới đất man tộc kỵ binh, những này man tộc kỵ binh cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Đây là ở nhục nhà hắn. Tiến đại phú tuy rằng thì đau, nhưng vẫn là đem trong vương phủ đỉnh đồng, đồ sắt đều thu thập lại đây. Toàn thành 12 cái thợ thủ công toàn bộ đến khí giới tư, một ít tạp dịch đã bắt đầu nhóm lửa hóa tan đồng, thiết. Điện hạ, mọi người đến, chỉ là có chút dân gian thợ thủ công còn không biết trông sắt là vật gì, sẽ không rèn đúc. Trân Binh Tảo cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng, không sao, bản vương tự mình dạy bọn họ. Tiêu Minh lộ ra nụ cười quái dị đối mặt to lớn cảnh khốn khó chỉ ít hắn còn có khoa học kỹ thuật tinh thạch, khoa học kỹ thuật khối chỉ là khoa học kỹ thuật tinh thạch một phần, khoa học kỹ thuật tinh thạch quan trọng nhất công năng là truyền tri thức, loại này truyền tương tự với phép thuật, tương tự đạo thuật, tương tự với thể hồ quán đỉnh. nói đơn giản hòa vào ý thức bên trong khoa học kỹ thuật tinh thạch có thể thông qua liên tiếp những người khác ý thức, đem kiến thức khoa học kỹ thuật bất chi bất giác địa đưa vào đến người khác trong đầu. tiêu minh lúc này thì tương đương với trung ương cõng tụ tơ, hắn có thể đem ý thức xem là số liệu tuyến. Đem chính mình chi thức đạo vào cái khác cỏm thủ tờ, cũng chính là những người khác. Có điều truyền cái gì, truyền cái gì, này đều là tiêu minh tự chủ. Liên chân binh tạo kinh ngạc nhìn tiêu minh lôi kéo bảy cái thợ thủ công đi một bên nói một hồi, lúc trở lại, bảy cái thợ thủ công lập tức tập trung vào dèn đúc. Để hắn giật mình người, bảy người này dèn đúc trông sắt dĩ nhiên so với khí giới tư thợ thủ công chế tạo trông sắt còn muốn tiêu chuẩn, sắp bén. Này vẫn là tề vương sao. Ở chân binh tạo trong mắt, Tề Vương luôn luôn là người khác chào phung đối tượng, thế nhưng hiện tại tựa hồ có cái gì không đúng. Tiêu Minh cười trí thỏa mãn, hắn thành công, thông qua giảng giải phương pháp này che giấu chi thức truyền, những này thợ thủ công còn tưởng rằng là chính mình lý giải trông sát chế tạo. Có điều những này trông sát thời kỳ chiến quốc thì có, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ là một tương tự tam giác thể cái đinh. Chương 6. trông sát ứng dụ 12 cái thợ thủ công một hồi không được nghỉ ngơi, một canh giờ cản công ra ba bách mai trông sát lúc này lỗ phi sai người hướng về tiêu minh bẩm báo, man tộc kỵ binh tựa hồ muốn rời khỏi, để lô giáo uy dẫn dắt kỵ binh lập tức nên địch hấp dẫn man tộc kỵ binh đánh nhì binh sau khi hướng nam rút đi, ta sẽ ở chính giữa đông môn dắt trông sát mai phục si tốt vây kín man tộc kỵ binh. tiêu minh đối với binh sĩ nói rằng, binh sĩ đáp một tiếng nặng, dục ngựa hướng về thành bắc chạy đi. Khi giới tư cùng tề vương phủ cách xa nhau không xa, khoảng cách đông môn gần nhất, tiêu minh xuất lĩnh binh sĩ mang theo trông sát lập tức đi tới đông môn thủ vệ đông môn chính là thành châu quả cảm giáo huý lý khai nguyên ở tiêu minh trong ký ức cái này lý khai nguyên tướng mạo phổ thông tiểu tào tị, miệng rộng người này không cái gì bản lĩnh khá là kẻ dối trá nhưng rất nghe lời vì lẽ đó tiêu minh cần điều binh khiển tướng thời điểm thả rằng tìm lý khai nguyên cũng sẽ không đi tìm lỗ phi điện hạ man tộc kỵ binh liền ở ngoài thành nơi này quá mức nguy hiểm vì điện hạ an nguy suy nghĩ điện hạ vẫn là về vương phủ nghỉ ngơi đi nhìn thấy tiêu minh đến đông môn Lý Khai Nguyên mang theo quán con định nọt nụ cười tiến lên nói rằng. Điện hạ, Lý Gia Huy nói có lý, này trông sắc chuẩn bị thỏa đáng, để Lý Gia Huy bố trí, mai phục sĩ tốt bắt rất di liền có thể. Tiễn đại phú lo lắng nói. Thốt ra lời này ra, Lý Khai Nguyên biểu hiện so với lỗ phi có thể đặc sắc nhiều, lỗ phi nhiều lắm là đổi sắc mặt, này Lý Khai Nguyên trực tiếp sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, sợ là sắp bị sợ vãi tẻ rồi. Điện hạ, chuyện này Lý Khai Nguyên âm thanh run. Tiêu Minh thở dài một tiếng, cái này cũng là tại sao Lỗ Phi là cái đâm đầu, Tiêu Minh vẫn là giữ lại Lỗ Phi nguyên nhân. Này một chư bắt giới, một tôn hầu tử, đi ra ngoài đùa giỡn một chút dân nữ, ước hiệp một hồi bách tính này Lý Khai Nguyên còn dùng tới được. Thế nhưng gặp phải này chân chính chiến sự, này Lý Khai Nguyên hoàn toàn chính là cái túng bao. Có điều việc này cũng không thể chỉ trách Lỗ Phi cùng Lý Khai Nguyên, thực sự là man tộc kỵ binh ác danh thâm nhập đại du quốc mỗi cái bách tính trong lòng. Đại quốc những năm cuối hơn 20 quốc hôn chiến thời điểm, trung nguyên bên trong phân tranh không ngừng, không rảnh bận tâm Bắc Phương trên thảo nguyên Man tộc. Mà liên trong khoảng thời gian này, Man tộc chưa từng có phát triển tráng lớn lên, hơn nữa di chuyển đến trường Bạch Sơn một vùng Man tộc ở phụ cận định cư lại, thực hiện bán mục bán nông sinh hoạt, nhân khẩu bắt đầu ổn định tăng trưởng. Lúc này kỳ, Man tộc bên trong một người tên là Ba Tờ Tở Giờ Zs bộ lạc ở thủ lĩnh chát đồ bạ tỏ dẫn dắt đi hương thịnh lên, dần dần diễn kịch cái khác bộ lạc Ở Bắc Phương Quảng Đại Thảo Nguyên đến trường Bạch Sơn một vùng xây dựng lên man tộc chính mình quốc gia. Trở nên mạnh mẽ man tộc bắt đầu từ đó đối với đại du quốc không ngừng xâm lấn, trăm năm qua to nhỏ chiến dịch không xuống hơn trăm thứ. Đại du quốc là thắng thiếu bại nhiều, u Châu, Sóc Châu, Linh Châu một vùng toàn bộ thất lạc, theo, để ngày hôm nay địa đồ tới nói, cơ bản thất lạc trường thành lấy bắc hết thẻ thổ địa. Thời kỳ này man tộc, đại du quốc người nghe đến đã biến sắc, ba năm trước Thương Châu thành phá, không phải thành chỉ không đủ kiên cố Mà là thủ thành tướng lĩnh bị 1.000 man tộc kỵ binh sợ đến trực tiếp bỏ thành mà chạy. Không phải vậy man tộc kỵ binh cũng không thể thâm nhập đến Đăng Châu. Nhớ tới năm đó, vẫn là lỗ phi mang theo còn lại ngũ thành 3.000 tướng sĩ dù huyết phân chiến, ở man tộc viện binh chạy tới trước đoạt lại thương châu thành, không sau đó quả khó có thể thiết tưởng. Bằng không ở trường an thời điểm, Tiêu Văn Hiên liền không phải tẩn hắn một trận doi sự, mà là trực tiếp chém đầu của hắn. Đối với này Lý Khai Nguyên... Tiêu Minh bản không phải không hy vọng hắn có thể một mình chống đỡ một phương, thuần túy là vì buồn nôn một hồi lỗ phi mới đem hắn để bạt thành quả cảm giáo ý. Đông môn đóng quân 100 binh sĩ, tất cả đều là đao thuẫn thủ, không giống Bắc môn binh sĩ như vậy binh chủng đầy đủ hết, đều là tinh nhuệ. Tiêu Minh trực tiếp chỉ huy 10 tên lính mai phục ở trên thành lầu, chờ lỗ phi xuất lính kỵ binh vừa qua, bọn họ liền hướng dưới tắt chống sát, đem man tộc kỵ binh tiền tiền hậu hậu đường đều cho đóng kín. Tiếp theo hắn lại dặn dò còn lại đao thuẫn thủ mai phục tại thành phía sau cửa, trên tường thành phát sinh tín hiệu, bọn họ liền lập tức đi ra ngoài quần đầu những này man tộc. Trấn mắt ngoác mồm mà nhìn tiêu minh đều đâu vào đấy địa chỉ huy binh sĩ. Tiến đại phú dùng sức giật chính mình một cái tát, đau nhè răng trấn mắt, tự nói, này không phải là mậu. Lý khai nguyên cũng giật mình không nhỏ, ngẩn ra, hắn tiểu bào hai bước đuổi tới tiêu minh, kha kha điện hạ anh minh thần võ, thật là chiến thần tái thế, tiểu nhân, nhỏ bé phục sát đất này lòng kính trọng dường như minh nguyệt chiếu đại giang thiên địa chứng giám từ bắc môn đến đông môn có điều khoảng cách mười dặm lý khai nguyên cuồng định hết thời điểm một trận tiếng vó ngựa xa xa truyền đến mai phục tại trên tường thành binh lính ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên ba năm trước man tộc đối với lục châu tàn sát những này bản địa sĩ tốt ký ức chưa phai cựu hận thấu xương một khắc chưa từng ở trong lòng bọn họ biến mất chỉ là đất phong kém phát triển bọn họ chịu bản không có cách nào chủ động xuất kích báo thù rửa hận ngoài thành Lỗ Phi một ngựa trước tiên, một bên xoay người lại bắn tên, vừa hướng Man tộc kỵ binh chửi ầm lên, thăm hỏi toàn hành ra. Theo Lỗ Phi đồng thời thoá mạ chính là thành châu còn sót lại 30 tinh nhuệ kỵ binh. Man tộc kỵ binh theo sát không nghỉ, thỉnh thoảng dương cung bắn tên, hiển nhiên bị Lỗ Phi chờ người khiêu khích làm tức giận. Lập tức đến đông môn, Lỗ Phi ngẩng đầu nhìn mắt tường thành, mặt trên một bóng người cũng không có, thầm nghĩ đến, này tề vương luôn luôn đoán hận ta, sẽ không là lừa ta ra khỏi thành, mượn đao giết người đi, nếu là như vậy đợi ta bỏ rơi bang này man tử, không phải để đao làm thịt hắn, lạc thảo là dạng này nhớ nhung vừa qua khỏi, hắn đột nhiên nhìn thấy cửa thành đứng lên một người lính, đầy trời trông sắt giường như hoa tuyết bị tắt đi, vị trí vừa vặn lạc ở sau người hắn, man tộc kỵ binh không biết có trò lừa, vẫn là theo sát không nghỉ, còn chưa tới đông môn, phía trước nhất man tộc kỵ binh mã đống nhiên hí giải một tiếng té lăn trên đất, không giống nhau, không chờ kỵ binh phía sau phản ứng lại, trên tường thành đứng lên chín tên lính. Trong tay cầm chúc rổ đem bên trong trông sắt không ngừng tắt hướng về bọn họ, mặt sau đường lui cũng bị hoàn toàn đóng kín. Những này man tộc kỵ binh không không chế được ngồi xuống chiến mã, không ngừng cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Những kia ngã xuống đất man tộc binh sĩ lại đạp ở trông sắt trên, đơn bà củng ra căn bản không chống đỡ được sắc bén trông sắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bắt bọn hắn lại. Vào lúc này, trốn ở lối châu mai mặt sau tiêu minh hồ. Đông môn mở ra, thủ thành đao thuẫn thủ la lên nhằm phía man tộc kỵ binh điện hạ mà ở thành trên quan chiến, đợi ta đem những này man tộc toàn bộ bắt giữ. Lý Khai Nguyên thấy hung mãnh man tộc kỵ binh thành pha chân vịt, nhất thời nảy ra ý hay, công lao này không chiếm phí cơ hội. Hào khí Can vân, một tiếng giống to, hắn để đao xông ra ngoài. Lúc này phụ trách dụ địch Lỗ Phi cũng chết thân mà quay về, nhìn thấy trùng ở mặt trước Lý Khai Nguyên, hắn gới ngựa quá khứ đá một cái bay ra ngoài. Chính vào lúc này, một con mũi tên nhọn sát Lý Khai Nguyên vai mà qua. Hằng Hằng muốn chết nha ngươi. Khiên tròn trận, Lỗ Phi hét lớn một tiếng, lao ra đao thuẫn thủ lập tức kết thành nghiêm mật thuẫn trận ép về phía man tộc kỵ binh. Lỗ đạt ba năm trước cùng những này man tộc kỵ binh huyết chiến quá, mười phân rõ ràng bọn họ hung hãn. Chương 7. rốt cục nếm trải thịt. Ngã xuống đất man tộc kỵ binh vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cung tên không ngừng bắn về phía thuẫn trận, nhưng đều bị nghiêm mật tấm khiên ngăn trở. Lỗ đạt đối phó man tộc kỵ binh vẫn có một tay, hắn cười xấu xa nói: các huynh đệ, chớ bị chính mình trông sát cuốn tới nhặt lên đến ném qua. Trông sắt trở ngại Man tộc kỵ binh hành động, tương tự cũng trở ngại thủ thành binh sĩ hành động. Lỗ đạt lần này khiến binh sĩ nhặt lên dưới chân trông sắt liền ném về Man tộc kỵ binh. Man tộc kỵ binh một bên chửi tới, một bên vẫn cứ bắn tên. Chuẩn trận dần dần hoàn thành vây kín, dường như một hình cung đem Man tộc kỵ binh toàn bộ vi lên. Cung tên lợi hại, Man tộc kỵ binh cận chiến cũng không sai, thế nhưng khổ nỗi bị trông sắt vây nốt, Man tộc kỵ binh căn bản là không có cách phát huy ra sức chiến đấu. Tình cơ một man tộc kỵ binh nhảy ra trông sát phạm vi, sẽ bị một trận hành hung ngã xuống đất. Không ra 10 phút, 30 man tộc kỵ binh toàn bộ bắt. Điện hạ, người có thể nên vì mạt tướng làm chủ, lộ giáo uy khinh người quá đáng, vì cấp công lao, không để ý đồng liêu tình, ngài xem ta này mặt xuất. Man tộc binh sĩ bị áp vào trong thành, Lý Khai Nguyên xưng mặt xưng mũi, một cái nước mũi một cái lệ hướng về tiêu minh khóc tố. Lỗ phi đối với Lý Khai Nguyên xem thường, từ Tốn nói, điện hạ minh dám. Nếu không là mạt tướng đạp hắn một cước, kẻ này mệnh đều không còn. Tiêu Minh thấy rõ, hắn không phải là trước đây ngu ngốc Tiêu Minh, vì sai mà sai. Hắn nói rằng, Lô Gia Huy nói không sai, hắn cứu tính mạng của ngươi, ngươi nên xin hắn uống rượu mới vâng. Ha ha ha. Điện hạ anh Minh. Lỗ Phi sang sảng cười to, trong mắt đối với Tiêu Minh ít đi tầng kia xem thường. Tiêu Minh trong lòng đắc ý, hắn ở đất phong có thể nói là tiếng xấu lan xa, không mấy cái yêu thích hắn. Lần này hắn tiểu kế cầm man tộc phòng trừng có thể vì hắn cứu vãn một ít vinh dự, chỉ là lỗ phi thái độ đối với hắn là có thể nhìn thấy thành công hiệu. Lỗ gia ý, những này man tộc liền giao cho ngươi, cần phải hỏi ra bọn họ là từ nơi nào lướt qua Thương Châu. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, vâng, tuân mệnh. Lỗ phi cao giọng đáp. Tiếp theo lỗ phi dừng một chút, tựa hồ có hơi thẹn thùng, không người nói rằng, điện hạ, này man tộc mã, khôi giáp cùng cung tên có thể không ban thưởng cho mặt tướng. Tiêu Minh quét mắt theo sau lưng Thanh Châu Kỵ binh, trên người bọn họ còn ăn mặc rách rà, ngồi xuống tuấn mã so với man tộc ngựa cũng có vẻ không đủ cường tráng. Lỗ Phi lúc nói chuyện, những kỵ binh này cũng là con mắt tỏa ánh sáng, chờ đợi Tiêu Minh trả lời. Các ngươi là Thanh Châu tinh huyện, những này tinh xảo ngựa cùng khôi giáp không cho các ngươi cho ai. Muốn ở đất Phong An ổn sống tiếp, Tiêu Minh nhất định phải cùng thủ hạ tướng lĩnh duy trì thật quan hệ, này có điều là mượn hoa hiên phận. Đa tạ điện hạ. Lỗ Phi vẻ mặt hưng phấn. Những này man tộc tinh nhuệ trang bị có thể so với trên người bọn họ lùi bại trang bị cường hơn nhiều. Lúc này chủ quản binh bị Trần Binh Tàu nói rằng, Điện Hạ, này trang bị cùng ngựa đều kiểm kê rõ ràng, chỉ là này man tộc ngựa bên trong có hai con thương thế rất nặng, mắt thấy không sống nổi, ngươi xem. Tiêu Minh con mắt như là chó sói lượn lên, ba ngày nay một điểm thức ăn mặn không chiêm, hắn đều nhanh thèm gặm chân răng. Hắn nói rằng, Đại Phú, này hai con mã để Vương Phủ Bảo Đinh giết, đôn đi ra, khao một hồi sĩ trong miệng hắn bảo đình cũng chính là đầu bếp Tại điện hạ thủ thành binh sĩ cùng tiêu lên quát từng cái từng cái hầu kết lăn ngụ nước đều sắp hạ xuống thời đại này ăn đốn thịt thực sự quá khó khăn tiêu minh cũng tựa hồ muốn nghe thấy được thịt ngựa hương vị hắn lén lút đối với tiến đại phú nói rằng mã chân cho ta giữ lại lao nổ rõ ràng tiến đại phú cười rất gian trá trạng vạng hoàng hôn thời khắc tề vương phủ tung bay đi ra muỗi thịt nương theo tề vương kế cầm man tộc kỵ binh tin tức ở toàn bộ thành thanh châu tràn ngập ra Bách tính thèm ăn thịt ngựa đồng thời cũng kỳ quái này tề vương làm sao sửa lại tính tình, không dọa đến trốn ở vương phủ kẹ gia quần, trái lại chủ động cầm địch. Cứ việc tin tức này khó mà tin nổi. Thế nhưng bách tính hoài nghi đồng thời cũng đều chờ mong tề vương thật có thể có thay đổi. Điện hạ, ta hỏi ra rồi, này đội man tộc kỵ binh là đánh bậy đánh bạ từ tần lĩnh trong núi một hang núi bên trong tiến bào. Lỗ Phi nói rằng, vây quanh bát To ăn thịt ngựa, Lỗ Phi hướng về tiêu minh báo cáo thẩm vấn kết quả. Lỗ phi loại này thô bạo tướng lĩnh thẩm vấn kết quả luôn luôn rất nhanh. Sơn động, còn có cái khác man tộc kỵ binh biết không? Tiêu Minh nhíu nhíu mày, lật lên khoa học kỹ thuật trong kho địa đồ. Ở đương đại, nay tần lĩnh chỉ chính là sông hoài một vùng, thế nhưng vào lúc này tần lĩnh hiển nhiên chỉ không phải, mà là chỉ thường châu phụ cận một tòa tiểu sơn. Cổ đại không giống với hiện đại, ngoại trừ quan đạo, những nơi khác trên căn bản đều là khu rừng rậm rạp, đầm lầy, những chỗ này kỵ binh là không cách nào thông hành. Cũng chính bởi vì vậy, man tộc kỵ binh muốn đi vào, nhất định phải công thành rút chạy. Cư bọn họ nói không có, điện hạ, nếu như thật sự có hang núi này nhất định phải đổ lên, không phải vậy man tộc kỵ binh vòng qua Thương Châu thành tiến công Thanh Châu, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Lô Phi nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, đất phong ổn định là tất yếu, không phải vậy hắn không có cách nào an tâm phát triển đất phong, đây là cũng là hắn tại sao liều mạng bắt những này man tộc kỵ binh nguyên nhân. Hắn nói rằng, tuyệt đối không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài, Hang núi kia ngươi tự mình đi một chuyến thương châu đổ lên, bí mật tốt. Lỗ Phi miệng lớn ăn một khối thịt ngựa, nói rằng, điện hạ yên tâm, những này man tộc kỵ binh ta toàn bộ giết, một người sống không lưu. Lời này từ Lỗ Phi nói ra cùng giết gà giết cẩu như thế, thế nhưng đây chính là hiện thực. Dù sao ở như vậy một tên đầy tớ còn trắng trợn tồn tại triều đại là không người nào quyền có thể giảng. Đây là một dã man thời đại. Hai con mã thịt khẳng định không đủ thanh châu binh sĩ ăn cho tham gia lần này chiến dịch binh lính phân một chút thịt sau đó, cái khác tướng sĩ si chỉ có thể uống điểm xương thang giải đỡ thèm. Dù vậy, bọn họ cũng hài lòng, thời đại này có thể ăn no đều là hy vọng xa vời, huống hồ còn có canh thịt uống. Đại ăn một bữa, Tiêu Minh cùng thuộc hạ tướng sĩ si quan hệ hòa hợp không ít. Ngựa này thịt Tề Vương có thể cam lòng phân cho bọn họ ăn, ở các binh sĩ si xem ra nhưng là cực kỳ hiếm có, dù sao thời đại này ai cũng khuyết ăn, Tề Vương cũng như thế. Bọn họ tự nhiên trong lòng đối với tề vương cái nhìn cũng có một chút thay đổi. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết tiễn đại phú lén lút ẩn giấu hai con mã chân. Đáng tiếc không có tự nha. Lỗ Phi lén lút xủy thịt xương nhét vào trong ngực, gia đình hắn còn có vợ con, nghĩ để lấy về để bọn họ cũng nếm thử thức ăn mặn. Lý Khai Nguyên nhìn thấy Lỗ Phi mở ám, vốn là muốn đâm thọc, nhưng nhìn thấy Lỗ Phi nguy hiểm ánh mắt vẫn là nuốt xuống. Có điều hắn vẫn là ngoài miệng chiếm tiện nghi, nói rằng, nghi tới thật đẹp binh sĩ ăn bữa trước không có bữa sau, nào có lương thực cho người cất rượu uống. Một đám tướng sĩ khốn quẫn bị Tiêu Minh đặt ở trong mắt, hắn trầm thấp thở dài một tiếng, làm lính đều không được ăn cơm, đất phong bách tính lại nên làm như thế nào? Nhìn một đám ngồi ở vương phủ bùn trên đất, ăn mặc vá chẳng vá đủ quân phục, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn trong tay thịt binh lính. Tiêu Minh nói rằng, tổng có một ngày, ta sẽ để các ngươi muốn uống rượu liền uống rượu, muốn ăn thịt liền ăn thịt. Chương 8, thổ địa vấn đề. Điện hạ. Các tướng sĩ chờ này một ngày. lỗ Phi sang sảng cười to, hôm nay tể vương đúng là cùng ngày xưa không giống, có thêm chút cùng tướng sĩ thân cận cảm. Hắn là cái phóng khoáng người, dĩ vãng nếu không là tiêu minh gây khó khăn đủ đường, hắn cũng sẽ không như vậy xem thường tiêu minh. Hiện tại hắn không biết tiêu minh tính cách vì sao cải không ít, thế nhưng này đối với hắn mà nói là một tin tức không tồi, cũng có thể tiếp tục theo tiêu minh một quãng thời gian. Lý Khai Nguyên gặm một khối xương, thịt ngựa đặc thù hương vị để hắn không đành lòng đem thịt trực tiếp nuốt vào mà là ở trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm Trong mắt hắn mang theo ước cao biểu hiện hỏi, điện hạ, có người nói này thành trường ăn hết sức phồn hoa có phải là bách tính đều có thể ăn bánh màn đầu Đều có thể ăn cũng không phải nhất định, không sinh sống tóm lại so với chúng ta trải qua thoải mái. Tiêu Minh trầm ngâm một chút nói rằng, ở Tiêu Minh xem gian này đại du quốc bất kỳ địa phương nào tầng dưới chốt bách tính đều sẽ không cỡ nào giàu có, đại du quốc bây giờ đều điển pháp từ lâu tan vỡ, thổ địa diễn kịch nghiêm trọng Không ít bách tính trôi giặt khắp nơi, thiên hạ đạo tặc phong lên. Đại du quốc giống như một xế triều lão nhân, tỏa ra mục nát khí tức. Tiến đại phú hồi ước trường an sinh hoạt, nói rằng có điều là hào thường cự cổ, con cháu quý tộc nhiều hơn chút, phồn hoa đúng là cũng nói trên, chí ít chỉ cần có bạc, muốn mua gì sẽ có cái đó, không giống thanh châu, có tiền cũng không mua được mối, vẫn là tự viện đi tới một chuyến ngụy vương đất phong mới thu mua một ít trở về. Mối. Tiêu Minh bừng tỉnh. Hắn nói ngựa này thịt làm sao sẽ là nước lọc thịt, hóa ra là bởi vì trong vương phủ không mối nguyên nhân, hắn nói rằng, đất phong mặt đồng chính là hải, này nước biển luộc muối biện pháp chẳng lẽ không hiểu không? Điện hạ, không phải bách tính không hiểu này luộc muối biện pháp, mà là từ xưa tới nay, này muối vẫn là quang doanh, buôn bán tư muối đó là tội chết, mà điện hạ ngươi lại không coi trọng này đất phong quân muối, vì lẽ đó Tiễn Đại Phú một cách huyền chuyển mà nói rằng. Tiêu Minh một trận mặt đỏ, nguyên lai này đều là trước đây Tiêu Minh tạo nghiệp. Ở đất phong năm năm qua, người này là không màng thế sự, căn bản không nghĩ tới làm sao kiến thiết chính mình đất phong, chỉ là một mực ham muốn hưởng lạc, trên đất phong rất nhiều cơ cấu đều không xây dựng lên đến. Thở dài một tiếng, tiêu minh nói rằng, đã như vậy, chờ bảng trường sử trở về, liền để hắn dự trù này mối vận tư, ở Đăng Châu, Lai Châu một vùng thiết lập quan mối. Điện hạ anh minh, tiễn đại phú trong lòng vui vẻ, kề vương hiện tại rốt cục khai khiếu. Hoàng hôn dần dần bao phủ thành Thanh Châu, ở trước khi mặt trời lặn Lỗ Phi cùng Lý Khai Nguyên mang theo binh sĩ từng người trở lại. Bọn họ buổi tối còn cần tuần tra, đại du quốc buổi tối trong thành là tiêu cấm, này thành Thanh Châu cũng giống như vậy. Lúc này Vương Phủ là hắc cám, chỉ có hai, ba cái trong phòng sáng ánh nến, đất phong vật chất thiếu thốn cũng làm cho Vương Phủ không có nhiều như vậy ngọn nến xa xỉ đến giờ lượng mỗi một góc. Ở Vương Phủ bên cạnh điện, đó là tôi tớ môn sinh hoạt địa phương, lúc này chính liều lĩnh khói bếp, ôm tuổi gỗ tôi tớ ra ra vào vào. Vừa mới chuyển qua tiền điện. Lục la bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hắn, đêm đen đen kịt, nếu không là nàng cái kia một thân lục ý thường, hắn vẫn đúng là phân biệt không được. Điện hạ, nước nóng chuẩn bị tốt rồi, hôm nay điện hạ bắt người man, định là mệt mỏi, điện hạ vẫn là sớm một chút tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi đi. Lục la nhu nhu nói rằng, đi tới cái thế giới xa lạ này đã ba ngày, mỗi cái buổi tối đều là tiêu mình đáng ghét nhất thời điểm, không có giải trí hoạt động buổi tối thực sự là quá kẻ nhạt. Tinh cơ một ngày đúng là thôi. Bây giờ liên tục 3 ngày như vậy, hắn hiện tại thật sự có điểm không chịu được. Hắn nhìn về phía Lục La, không có cách nào, còn tiếp tục như vậy, hắn phòng trừng sẽ điên mất, chỉ có thể đậu đầu hai người thị nữ. Tầm điện một bên bên cạnh điện là tiêu minh chuyên môn rửa giấy địa phương, theo Lục La trở lại, một vại nước lớn nước nóng đã chuẩn bị thỏa đáng, tử viện đang đứng ở một thông một bên chờ tiêu minh. Quá 3 ngày liền điếu tia cũng không bằng sinh hoạt, tiêu minh hiện tại rốt cục có chút tâm lý an ủi, chí ít bản vương gia vẫn có hầu gái hầu hạ cái này cần bao nhiêu độc thân cầu ước ao lăn lộn đầy đất. điện hạ nô tỳ vì ngươi dội y từ huyện cùng lục la tiến lên tiêu minh thẳng tắp thân thể đưa ra hai tay hắn không phải mỗi ngày đều rửa giấy ở này vạn ác cổ đại rửa giấy cũng là tương đương xa xỉ một chuyện từ trong giếng mang nước nấu nước này có thể đều nếu không thiếu tôi tớ bận rộn hắn trong vương phủ thêm vào tiến đại phú tính toán đâu ra đấy cũng là mười người mười người này gánh chịu vương phủ hết thảy vệ sinh thức ăn tập dịch công tác Hơn nữa, Hán Vương phủ diện tích còn không nhỏ, Nam Bắc cùng đồ vật có tới 200 mét, ở thành thành châu, Tề Vương phủ là duy nhất một xa hoa kiến trúc. Khi mắt, Tiêu Minh hưởng thụ Lục La cùng Tử Uyển tiếp thân phục vụ, xuyên qua tới nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy đàng giá. Lục La cùng Tử Uyển đỏ mặt, các nàng trước đây chỉ là hầu hạ chân phi, chưa từng gặp qua thân thể của nam nhân, trong lòng ngượng ngùng, sợ sệt, hiếu kỳ vân vân tự nhiều lần đang dâng lện. Thế nhưng trong lòng các nàng rõ ràng, từ khi chân phi đem các nàng bàn cho Tề Vương, các nàng cũng đã là tề vương người cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng ngượng ngùng có muốn hay không cùng nhau tám. tiêu minh cười vô cùng tà ác lục la cúi đầu xuống không dám nói lời nào tử huyễn giòn tiếng nói điện hạ không nên gấp nương nương dặn dò chờ tương lai điện hạ thành hôn ta cùng lục la sớm muộn đều là điện hạ người tiêu minh có điều là đùa giỡn một chút các nàng vì chính mình cuộc sống kẻ nhạt tìm điểm lạc thú ngồi ở nước nóng trong thùng con mắt của hắn ở tử huyễn trên người nhiều liếc mắt nhìn cái này tử uyển lá gan đúng là so với lục la đại hơn nhiều, chân phi trong thư bảng giao, tựa hồ là có như thế một cái, chỉ đua một chút mà thôi, không nên tưởng thiệt. tiêu minh một bên rửa giấy vừa nói, hắn còn không phải tinh trùng lên não, biết hiện tại trọng điểm là cái gì. dừng một chút, hắn hỏi tử uyển nói, tử uyển, bản vương hỏi ngươi, nếu như muốn cho bản vương đất phong phú thứ lên, trước mặt chuyện quan trọng nhất là cái gì? tử uyển rất kinh ngạc tề vương sẽ hỏi nàng vấn đề này, bản năng hồi đáp. Tử viện chính là một giới nữ tử, làm sao sẽ hiểu được những chuyện này? Bản vương mệnh lệnh ngươi trả lời. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, vào lúc này còn tuần hoàn nữ tử không mới chính là Đức, tử viện trả lời cũng không phải ra dự liệu của hắn. Ngân ra, tử viện sợ tề vương lại phạm vào dĩ vãng bất thường tinh khí, nói rằng, thổ điện. Tiêu Minh gật gật đầu, hào tộc lớn mạnh, bắc phương man tộc uy hiếp, chư vị hoàng tử câu tâm đấu giác, để cho hắn phát triển thời gian tựa hồ không nhiều. Mấy ngày nay hắn nghĩ tới nghĩ lui. Nay chuyện thứ nhất chính là giải quyết thổ địa sự tình. Ở cổ đại, bất kỳ vương triều đều có một hiện tượng kỳ quái, vậy thì là bách tính vĩnh viễn so với thổ địa có dư, mà một khi quy mô lớn thổ địa diễn kịch xuất hiện, cũng cơ bản dấu hiệu cái này vương triều đi đến điểm kết thúc. Hiện nay, hắn đất phong cũng là như thế, Tảng lớn chất lượng tốt thổ địa bị địa phương vọng tộc lũng đoạn, rất nhiều bách tính không địa có thể canh, hiện tại chuyện thứ nhất hắn liền muốn giải quyết vấn đề này. Đồng thời hắn muốn giải quyết đệ nhị vấn đề là chi thức truyền thừa. Hắn bảo vệ một khoa học kỹ thuật khố không cần, chuyện này quả thật là phung phí của trời. Chương 9: Cải cách. Tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Minh ở Lục La cùng Tử Uyển hầu hạ dưới mặc vào, đương qua, quần áo. Trở về tầm điện, tinh tế suy tư cải cách thổ địa vấn đề, nghĩ đến một đêm, trong lòng hắn có tính toán, ngày thứ hai rất sớm đã đi tới phủ Đô đốc. Mới vừa tới cửa, một trường sam màu xanh, đầu chát màu đen khăn voan người đàn ông trung niên liền cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Hai người đứng lại, Người kia nam tử không người nói, điện hạ. Tiêu Minh nhìn về phía người kia, không phải người khác, chính là Lục La trong miệng bảng trưởng sự. Tiêu Minh đánh giá một hồi hắn, sắc mặt trắng nõn, một bộ thư sinh trang phục, con mắt có chút dại ra vô thần, cùng trong ký ức như thế. Trước đó vài ngày, bà Ngọc Khôn đi vào Đăng Châu trang nghiệp quán, lúc này mới vừa trở về. Nay đất phong là Bản Vương, Bản Vương chỗ nào không thể đi, ngươi tới thật đúng lúc, Bản Vương đang có sự cùng ngươi thương nghị. Tiêu Minh trực tiếp tiến vào phủ đô đốc. Trong ký ức, Tiêu Minh quay về bàng Ngọc Khôn luôn luôn cái này khẩu khí, Tiêu Minh học theo giam giáp. bàng Ngọc Khôn gãi gãi đầu, từ lúc này phủ đô đốc thành lập, Tiêu Minh là xưa nay chưa từng tới bao giờ, cứ việc vào thành thời điểm hắn tử binh sĩ trong miệng biết được tể vương hôm qua giam giữ 30 man tộc kỵ binh. Thế nhưng lấy hắn đối với Tiêu Minh hiểu rõ, vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Điện hạ có chuyện gì dặn rõ, kính xin Điện hạ nói rõ. bàng Ngọc Khôn đi theo Tiêu Minh phía sau hỏi. Phủ đô đốc bên trong cấu tạo rất đơn giản, chỉ có ba bộ màu đen cái bàn, cái bàn trên bày ra một ít công văn. Ở chính giữa trước bàn ngồi xuống, Tiêu Minh nói rằng, bản vương muốn cùng ngươi thương nghị một hồi mối vận tư cùng thổ địa sự tình. Bà Ngọc Khôn lần này giật mình không nhỏ, hoài nghi mình nghe lầm, hắn lại hỏi, điện hạ, ngươi nói cái gì? Bản vương mệnh ngươi hiện tại lập tức tổ chức đất phong quan chức ở Đằng Châu, Lai Châu thiết lập mối vận tư, bố cáo Lục Châu, kể từ hôm nay, quan phủ cổ vũ bách tính khai hoang đồn điền. Phàm là khai khẩn thổ địa giả, thổ địa quy khai khẩn giả hết thảy, miễn ba năm thuế má, khai khẩn ra thổ địa đời đời lần lượt. có thổ địa giả, kể từ hôm nay giảm đi ba phần mười thuế má. Tiêu Minh lớn tiếng nói. Bà Ngọc khôn ngây người, Tiêu Minh liên tiếp chính lệnh để hắn hoàn toàn bối rối. Phục hồi tinh thần lại, hắn nói rằng, này mối vận tư cùng khai khẩn thổ địa không có vấn đề, thế nhưng nếu là giảm miễn thu thuế, này Lục Châu chi chỉ sợ cũng muốn đã vào được thì không ra được. Có mối vận tư. Phải làm có thể để bù đắp này bộ phận thuế má, hơn nữa bản vương sẽ lại nghĩ những biện pháp khác tăng cường quan phủ thu vào. Thiều Minh quyết định chú ý. Tiếp theo hắn lại nói, đối với xâm chiếm bách tính thổ địa ngang ngược, ngươi cho rằng phải làm làm sao. Bà Ngọc khôn đầu có chút chuyển có điều đến loan, cuộc sống trước kia, cơ bản là hắn bắt được tề vương làm sẵn làm bậy chứng cứ, sau đó đi tề vương phủ đem tề vương chửi mắng một trận Tiếp theo viết thư cho Hoàng thượng, Hoàng thượng ở viết thư đến đem tề vương trách cứ một phen. Hiện tại Tề Vương như vậy nghiêm nghị cùng hắn thương nghị chính vụ, hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Bất quá đối với ngang ngược vấn đề này, bà Ngọc Khôn vẫn không có hồ đồ, hắn nói rằng, điện hạ, này địa phương nhà giàu tương hỗ là nhân thân, thực lực mạnh mẽ, đan sen chằng chịt, hơn nữa ở trong triều có bao nhiêu quyền thần che chở, nếu là tùy tiện đoạt lại bọn họ thổ địa, e sợ sẽ sai lầm, điện hạ có thể không nên quên năm đó Ninh Vương. Tiêu Minh con mắt hiếp lại, bà Ngọc Khôn trong miệng Ninh Vương là hắn hai hoàng thúc năm đó ở trường An Thường có hiển Vương giành sưng, 13 tuổi chi phiên đất phong, Ninh Vương chuyện thứ nhất chính là đoạt lại ngang ngược trong tay chiếm đoạt thổ địa, thế nhưng không ra 3 tháng, trong triều liền có người kết tội Ninh Vương lừa phản. Lúc đó Tiêu Văn Hiên mới bước lên đại vị, đối với Thường có hiển Vương giành sưng Ninh Vương hết sức kiên kỵ, lúc này phát binh trinh phạt Ninh Vương, đáng thương Ninh Vương còn bị trôn ở cổ bên trong, liền bị nhà giàu xếp vào ở Ninh Vương trong phủ quân sĩ sát hại, từ đây không có chứng cứ. Hiện tại Bàng Ngọc Khôn nhắc lên Ninh Vương nghĩa bóng là để tiêu minh không muốn bộ ninh vương góp chân. trước đây tiêu minh rất đáng ghét cái này bàng ngọc khôn, đó là bởi vì hồi đó tiêu minh chưa từng làm chuyện tốt. bây giờ cùng bàng ngọc khôn bàn về chính vụ, hắn phát hiện cái này con mọt sách ngược lại không là cái người xấu, cũng rất có học thức. ở tri thức phổ cập xuất hạ thấp cái thời đại này, có thể có mấy cái biết chữ người phụ trợ chính mình thực sự hiếm thấy. hắn tất yếu vật tận dụng người tận kỳ tài. ta rõ ràng, nếu như vậy, ngang ngược môn thổ địa tạm thời liền không truy cứu. Trọng điểm là phát động bách tính khai khẩn đất hoang, Ngươi muốn phụ trách khối này, năm nay bách tính lao dịch cũng miễn đi. Tiêu Minh nói rằng, vâng, điện hạ, ta vậy thì đi làm. Bà Ngọc Khôn không người nói rằng, mới tới đất phong, những này chính lệnh hắn không phải là không có nói ra quá, thế nhưng lúc đó cùng hắn đối nghịch Tiêu Minh là vì phản đối mà phản đối, điều này cũng làm cho Thanh Châu trở Lục Châu chính lệnh vẫn hỗn loạn không thể tả. Phủ đô đốc bên trong, Tiêu Minh tự mình nhìn bà Ngọc Khôn viết báo cáo, phát sinh chính lệnh. Hắn mới rời khỏi Phủ Đô Đốc. Ngoài cửa thành, Phủ Đô Đốc chính lệnh một khi theo ra, lập tức gây nên bách tính nghị luận. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Một trăm tính vô cùng hoài nghi. Phủ Đô Đốc bố cáo còn có thể giả bộ, này tề vương đến đất phong 5 năm, hiện tại rốt cuộc biết thương cảm bách tính. Có bậc này chuyện tốt, đoàn người còn chờ cái gì, về nhà khai khẩn thổ địa đi, ai trước tiên khai khẩn chính là ai? Mà vào lúc này, ngũ con khoai mã đồng thời từ thành bắc cũng chạy ra ngoài. Bọn họ đem đem chính lệnh mang hướng về cái khác ngũ châu Trên tường thành, lỗ phi nhìn ngoài thành bách tính đam chiều, này tề vương thực sự là cùng ngày xưa không giống. Rời đi phủ đô đốc, tiêu minh không có trở lại, mà là đi khí giới tư. Điện hạ, binh tảo Trần Văn Long nhìn thấy tiêu minh lại đây, đi lên phía trước. Nắm giữ khoa học kỹ thuật tinh thạch, tiêu minh cần tìm một phát huy khoa học kỹ thuật ưu thế địa phương, nơi này chính là khí giới tư. nay khí giới tư thuộc về quan doanh. Trong đó thợ thủ công cũng là thành châu ưu tú nhất, tiêu minh hiện tại muốn đem này khí giới tư phát triển lớn mạnh, không chỉ là rèn đúc, sau đó các loại công nghiệp khí giới đều phải ở chỗ này sinh ra, đây chính là hắn giao cho khí giới tư chức năng. Trân Binh Tảo, kể từ hôm nay, này khí giới tư bản vương trực tiếp lệ thuộc, ngươi chỉ cần phục tùng bản vương mệnh lệnh liền có thể, những người khác mệnh lệnh ngươi có thể hờ hư biết. Tiêu minh trầm ngâm một chút nói rằng, điện hạ, hạ quan thất trách, kính xin điện hạ trách phạt. Trần Văn Long kinh hãi, không người nói rằng, cái chán sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng tiêu minh là đến theo đuổi trông sát dự chữ không đủ. Ngươi hiểu lầm, bản vương cũng không phải là đến đây trách cứ ngươi, chỉ là bản vương không đồng ý tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao hẹp hỏi nguồn tử. này tinh xảo tài nghệ ở bản vương xem ra cũng không phải là tinh xảo dâm kỹ, ngược lại bản vương cho rằng này tinh xảo tài nghệ hữu ích với bách công làm lụng. Tiêu minh nói rằng, Trần Văn Long tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ anh Minh, thần cũng là như thế cho rằng, tỷ như này nông canh, nếu là có tiện tay công cụ, đủ để trồng trọt càng nhiều thổ địa. Không sai, vì lẽ đó này khí giới tư rất trọng yếu, từ hôm nay, ngươi đem trong thành có tài nghệ thợ thủ công tập trung lên, dựa theo tài nghệ phân chia loại, vào chức khí giới tư. Tiêu Minh nói rằng, này ngược lại là có thể, chỉ là điện hạ, này khí giới tư thợ thủ công cũng là cần ăn cơm, chuyện này Trần Văn Long khổ sở nói. Chương 10, Cự nhân vai Trần Văn Long rất mịt mờ, nhưng này xác thực là tiêu minh hiện tại đối mặt thực tế vấn đề. Tề Vương Phủ không tiền, khí giới tư không bột đấu gột nên hồ, mạnh mẽ kéo tráng đinh cũng là không thể, không phải vậy người người hoán trách, hắn mới vừa thành lập hình tượng lại muốn tan vỡ. Sự tình là ngươi, tiền là của ta. Tiêu minh cắn răng, hắn đập nổi bán sắt cũng phải đem này khí giới tư cho chỉnh hợp lên, đây là hắn duy nghiêng người cơ hội. Không phải vậy chỉ bằng này đất phong nghèo khó kính, hắn chính là nghiêu thuấn tái thế qua 2 năm cũng đến ở người man đồ đao dưới đánh giấm. Trần Văn Long nhìn tao mày đăm chiêu tiểu mình, nghi hoặc không rõ, này khí giới tư ở đại du quốc bên trong luôn luôn không bị coi trọng, ngày hôm nay Tề Vương cũng không biết phạm vào cái gì hồn. Có điều nhớ tới trước đây Tề Vương bất thường tính cách hắn cũng không dám hỏi nhiều, nghi thẩm Tề Vương có thể chỉ là tâm huyết dâng trào, chỉ là nếu hắn như vậy dặn dò, hắn chỉ có thể trả lời, tuân mệnh, điện hạ. Bàn giao Trần Văn Long đem trông thành người mục, trợn rèn tập trung lên, Tiêu Minh một đường nghĩ làm sao chủ tiền trở về vương phủ. Gọi tới tiễn đại phú, hỏi hắn, đại phú, chúng ta tể vương phủ còn có bao nhiêu ngân lượng? Về điện hạ, thêm vào chân phi nương nương để tử viện cùng lục la mang đến ngân lượng, chúng ta tể vương phủ còn có đại khái một ngàn lạng bạc dòng. Một ngàn lạng. Tiêu Minh đại cao mày. Trước đây tiêu Minh kiếm tiền bản lĩnh không có, dùng tiền bản lĩnh đúng là có, cầm chân phi cứu tế bạc không ít đi ra ngoài tiêu xài, này thành thanh châu giá hàng hắn cũng là rõ rõ ràng ràng, ràng Tổng thể tới nói, đại du quốc một lượng bạc có thể mua được hai thạch gạo, căn cứ kinh nghiệm của hắn, đại du quốc một thạch tương đương với hiện đại 120 cân. Một lượng bạc bằng có thể mua được 240 cân gạo, mà hiện đại một cân gạo đều giới cơ bản ở hai khối ngũ một cân. Vì lẽ đó một lượng bạc cơ bản bằng người hiện đại dân tệ 600 đồng tiền. Nay một ngàn lạng bạc dòng nhìn như rất nhiều, thế nhưng vẹn vẹn chỉ đủ vương phủ chi tiêu, dù sao trong vương phủ tôi tớ, người chăn ngựa, bào đinh cũng phải cần phát tiền công. Tỷ như Tiễn Đại Phú, một năm tiền công cũng đến 22 bạc ròng, lục la, tử viện cũng đến 15 hai, hơn nữa ăn uống chi phí, còn lại cũng có hạn. Lấy ra 500 lạng cho ta." Tiêu Minh đưa tay. "Điện hạ, đây là nương nương năm nay mới vừa phát tuổi ngân, đưa hết cho ngài đưa tới, ngươi có thể muốn tỉnh điểm hoa." Tiễn Đại Phú một bộ khu môn kính, sợ sẽ Tiêu Minh như năm rồi như thế càng làm bạc tiêu xài đi. Bản vương lần này làm chính là chính sự, lại không phải tìm hoa vấn liễu. Tiêu Minh biểu môi. Tiễn Đại Phú nghe xong, lúc này mới do do dự dự lấy 500 lạng ngân phiếu cho Tiêu Minh. Nhận lấy ngân phiếu, Tiêu Minh đối với Tiễn Đại Phú nói rằng, bày sẵn bút mực, ta phải cho Phụ Hoàng đi một phong thư. Tiễn Đại Phú hai ngày nay đối với Tiêu Minh quái dị cử động đã mất cảm giác, để hạ nhân lập tức đi chuẩn bị giấy và bút mực. Hắn lần này viết thư đương nhiên không phải vì cùng Tiêu Văn Hiên ôn chuyện, mà là vì khóc than, trong thư đại khái ý tứ là đất phong khốn khổ, bách tính liền muốn không được ăn cơm. Dù vậy, hắn còn muốn ra tiền suất lực chống lại man tộc, hôm qua vừa bắt được 30 man tộc kỵ binh, tổn thất khá lớn, Khí giới tư đã không tiền chế tạo tiện chỉ, hy vọng có thể cho điểm viện trợ. Cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đi Trường An. Tiêu Minh thỏa mãn mà liếc nhìn lưu loát một ngàn tự khóc than viết văn, thuận lợi ném cho tiễn đại phú. Nếu như Tiêu Văn Hiên còn cố điểm cốt nhục tình, nói không chắc có thể bát ít tiền, nếu như này Tiêu Văn Hiên tuyệt tình, phong thư này liền toàn cho là buồn nôn hắn một hồi. Có thể chu tiền biện pháp tiêu minh trên căn bản nghĩ đến các cả, còn sót lại một chính là bản địa nhà giàu đại tộc. Có điều những người này tinh khẳng định là sẽ không cam lòng móc tiền túi, bọn họ ước gì Tề Vương phủ sống dở chết dở, như vậy bọn họ là có thể tiêu diêu tự tại. Thế nhưng Tiêu Minh có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện tại những này nhà giàu chính là từng con dê béo, Tiêu Minh nhưng là cái nhạn quá rút mao người, huống hồ dê béo. Suy nghĩ một chút, cấp loạn phòng trừng cấp có điều, có điều muốn cho bọn họ thổ tiền cũng rất đơn giản. Những này đại tộc không phải đảm nhiệm quan lại chính là kiêm chức thương nhân. Chỉ cần có bọn họ động lòng thương phẩm, không sợ bọn họ không đưa tiền đây mua. Đón lấy 3 ngày, tiêu minh cả ngày chờ ở khí giới tư, 500 lạng bạch ngân để khí giới tư không trước giàu có lên, mỗi ngày mua gỗ, mua bính, quảng sắt thạch ra ra vào vào, thay đổi ngày xưa trước cửa có thể giăng lưới bắt chim thê lương rằng dốc. Khí giới tư bên trong, 30 thợ thủ công ngồi trên mặt đất, tiêu minh chạm ở trước mặt bọn họ thao thao bất tuyệt. Này 30 thợ thủ công trên căn bản là thanh châu toàn bộ thợ thủ công, chủ yếu là thợ mộc cùng thợ rèn. Hiện tại tiêu minh cho bọn họ giảng chính là một loại bọn họ chưa từng nghe qua đồ vật, máy tiện. Ở phân tích khoa học kỹ thuật trong kho tri thức, lại kết hợp lần thứ nhất cách mạng công nghiệp kinh nghiệm, tiêu minh cho rằng cách mạng công nghiệp cơ sở chính là máy tiện, những xe này dường bao quát máy doa, máy tiện, máy mài, máy khoan, bánh răng gia công dường vân. Ở cách mạng công nghiệp đêm trước, chính là những công cụ này sinh ra. Mới sinh sản ra tinh vi máy móc linh kiện, mà tinh vi máy móc linh kiện chế tạo ra hợp lệ máy chạy bằng hơi nước khí bại. Máy chạy bằng hơi nước lại tiến một bước để máy tiện thực hiện tự động hóa, càng tinh mật linh linh kiện xuất hiện, để càng nhiều máy móc trở thành khả năng. Ở thời kỳ chiến quốc, Trung Quốc đã có nguyên thủy máy tiện xuất hiện, những xe này dường bình thường dùng để cắt gọt gường nước dùng viên mục, loại này công nghệ vẫn lưu giữ lại. Chỉ là thời kỳ này máy tiện là chất gỗ kết cấu, hơn nữa là chân đạp động lực. Cố máy đao cụ cố định rất không vững chắc. Còn chân chính máy tiện cần chất lượng chất lượng tốt mới vừa, như vậy cố máy đao cụ mới có thể cố định, gia công ra các loại khí giới linh kiện. Có câu nói công muốn thiện việc, tất trước tiên lợi khí, này nói chính là thợ thủ công công cụ. Máy tiện làm thợ thủ công kỹ thuật tích lũy thành quả, cũng là dụ phát cách mạng công nghiệp cơ sở. Hiện tại tiêu minh muốn làm sự tình chính là đầu tiên để thợ thủ công môn chế tạo các loại công cụ. Hắn hiện tại nếu đứng cử nhân trên bả vai Liền không cần tuần hoàn cách mạng công nghiệp trước cái kia dài lâu bước đi, mà là trực tiếp cắt vào trọng điểm. Đương nhiên, ở chế tạo máy tiện trước, Tiêu Minh còn muốn làm một chuyện, vậy thì là chuyển thụ những này thợ thủ công làm sao luyện thép. Tiêu Minh quan sát một hồi những này thợ thủ công chế tạo binh khí bước đi, nghiêm chỉnh mà nói, những này thợ thủ công còn ở chọn dùng truyền thống quán cương pháp, phương pháp này luyện chế ra đến cương vẫn là có thể dùng ở cô máy trên. Có điều vốn là hắn là muốn chuyển thụ cho bọn hắn nồi nấu quặng luyện thép pháp chỉ là nồi nấu quặng vật liệu than chỉ người nơi này căn bản không biết ở nơi nào có điều thông qua khoa học kỹ thuật cố tiêu minh hiểu rõ đến sơn đông khu vực vốn là ở đương đại vốn là than chỉ quang đại tỉnh chính xác định vị than chỉ quang vị trí hắn thì có thể làm cho người đi tìm loại này than chỉ quang đến vào lúc ấy hắn là có thể nung nồi nấu quặng thực hiện rất nhiều lượng nồi nấu quặng luyện thép bây giờ đã là 17 kỳ trưa, đại du quốc chính như minh mạn thanh sơ hồn nhiên không biết thế giới bên ngoài biến hóa bởi vì tin tức bế tắc Tiêu Minh cũng là không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết trong lịch sử mông cổ chinh phục Âu Châu sự tỉnh tựa hồ không có phát sinh, nếu như lúc này Âu Châu thu được vững vàng thời kỳ, hắn cũng không cách nào dự đoán Âu Châu văn minh hiện tại đến mức độ nào. Chương 11: Vương gia. Điện hạ, Thanh Châu trên thị trường mua bính cùng quảng sắt thạch đều bị ta mua lại, dưới một nhóm vương gia nói phải đợi thêm một ít thời gian. Chọn mua cuối cùng một xe mua bính đến khí giới tư, Trần Văn Long hướng về Tiêu Minh báo cáo tình huống. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu bạc? Tiêu Minh hỏi. 200 lạng. Tiêu Minh một trận đau lòng, như là bị cắt thịt bình thường thống khổ. Hắn từng ở ký túc xá biệt hiệu nhưng là gọi Tiêu. Gơ răng đệ, này môi bính cùng khoáng thạch làm sao sẽ như vậy quý? Trần Văn Long cười khổ một tiếng, không dám nói tiếp. Dưới cái nhìn của hắn, việc này chỉ có thể trách Tiêu Minh. Mới tới đất phong, vị này đường đường tề vương rất nhanh cùng bản địa hào môn tử đệ trà trộn cùng nhau. Cả ngày cùng những con em quyền quý thanh sắc quyền mã, bắt nạt đàn ông tròng gẹo đàn bà. Những này hào tộc con cháu biết được tiêu minh không thảo hoàng đế yêu thích, trong tay bạc không dư giả, liền lượng lớn cho tiêu minh đưa tiền, thâm tiêu minh niềm vui. Có điều những người này tâm tư có thể không đơn thuần, rất nhanh Thanh Châu vùng mỏ kinh doanh quyền liền bị tiêu minh cải trang giá bán cho những này hào tộc. Trong đó bắt được nhiều nhất vùng mỏ kinh doanh quyền chính là Thanh Châu vương gia, trên thị trường môi bính cùng quặng sắt thạch đều là đến từ nhà Hán. Điện hạ, người đây nhưng là sai quái chúng ta vương gia, này Thanh Châu vùng mỏ ở 50 dặm ở ngoài nơi đây lại không có thủy vận, chỉ có thể mã lạp người giang, thành phẩm tự nhiên tăng gấp đôi, không kiếm lời điểm ít lời lãi, chúng ta vương gia nhưng là sống không nổi. Chính vào lúc này, một ngả ngớn âm thanh ở ngoài cửa vang lên, đi tới một an mặc màu xanh lam tơ lụa trường sam, chân đạp đằng vân qua anh tuấn nam tử, chỉ là nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ văn nhược dáng vẻ, này không phải thế kiệt huynh sao? Tiêu Minh trong ký ức, cái này vương thế kiệt là thanh châu đại tộc vương gia trường tử. Cũng là hắn thanh châu hồ bằng cầu hữu quyển bên trong người thứ nhất, bách tính trong miệng thanh châu bốn hại một trong. Xin chào điện hạ. Vương Thế Kiệt hơi đối với tiêu minh bái một cái, trong tay cầm quạt giấy xa xa chắp tay. Miễn lễ. Tiêu minh giơ tay. Hắn hiện tại không phải tiêu minh, thế nhưng trong trí nhớ tiêu minh đối với Vương Thế Kiệt yêu thích vẫn là có thể ảnh hưởng đến hắn. Nay cùng tiêu minh đối với bảng ngọc khôn ký ức cũng sẽ ảnh hưởng hắn như thế, có điều này đều là vào trước là chủ ký ức bây giờ hắn đã không phải trước đây tiêu mình vốn có thể không phản ứng này vương thế kiệt có điều hắn rõ ràng hiện tại đi bình dân con đường là không đúng lúc bởi vì hiện tại hắn muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết tới đối phó chân chính kẻ địch nay bản địa hào tộc có điều là đất phong bên trong mâu thuẫn hơn nữa đối với hắn mà nói còn có rất trọng yếu giá trị vương mộ có điều đi nghi châu tra nghiệm một hồi khoản không hề nghĩ rằng điện hạ càng tự tay bắt sống 30 mươi man tộc kỵ binh thật là làm cho vương mộ khâm phục khâm phục vương thế kiệt một bộ thồn thức mặt lộ vẻ kính ngưỡng vẻ. Nơi nào nơi nào, Thế Kiệt huynh quá khen rồi, có điều là đi rồi thời vận, những này man tộc cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào. Tiêu Minh để sai dịch cho Vương Thế Kiệt chuyển cái cái ghế tứ toạn, hỏi, Thế Kiệt huynh mới vừa về Thanh Châu. Chính là, gia phụ nói điện hạ hai ngày này ở rất nhiều lượng thu mua môi bính cùng quặng sắt thạch, khiến ta tới hỏi hỏi điện hạ còn cần bao nhiêu. Tiêu Minh cười thầm, này Vương Thế Kiệt nói có điều là ớt, Mục đích thực sự phỏng trừng là muốn tới xem một chút đám này, Môi Bính cùng Quạng Sắt đến cùng là dùng tới làm cái gì? Những này tạm thời đầy đủ, có điều là để khí giới tư tạo một ít đồ chơi nhỏ, nếu như còn cần, ta thì sẽ đi tìm Vương huynh. Lần này Quạng Sắt thạch tiêu minh đầy đủ mua 10 tấn, Môi Bính cũng tương đương số lượng, những thứ đồ này hắn có điều là đem ra cho thợ thủ công luyện tay nghề một chút. Dễ bản, dễ bản. Vương Thế Kiệt mặt lộ vẻ nụ cười. Lấy hắn đối với Tiêu Minh hiểu rõ, Tiêu Minh sẽ không lừa hắn. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên đứng dậy đưa lỗ thai đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, vì cảm tạ ngươi đối với Thanh Châu che chở, gia phụ đêm nay ở nhà xếp đặt tiến hội, tiểu hồng hai ngày này nhưng là rất muốn điện hạ nha. Viên đạn bọc đường đến rồi, tiêu minh vẻ mặt quá dị. Ở đại du quốc, hào tộc gia yến nhưng là cái rất loạn trường hợp. Có bao nhiêu loạn, trên căn bản cùng Thanh Lâu không khác. Chứ ăn cơm, trên căn bản chính là hào tộc đem trong nhà sắc đẹp thượng có thể tỷ nữ sai phái đi ra cùng khách mời cùng chủ nhân giải trí. Này Vương Thế Kiệt vô cùng yêu thích này một cái, trước đây Tiêu Minh cùng với hắn thời điểm, loại này sự tình cũng là khó tránh khỏi. Trong miệng hắn tiểu hồng, chính là Tiêu Minh đã từng một thân mật. Cái này thân là một người đàn ông, không động tâm là không bình thường, thế nhưng hiện tại Tiêu Minh hiện tại vẫn đúng là không muốn đi. Có câu nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, mỗi lần Vương gia bãi ra hiến, này Vương gia ở thời khắc sống còn đều sẽ đề yêu cầu. Hắn cũng không nốc nếu như còn tiếp tục như vậy, này đất phong tên liền cải họ Vương. Thấy tiêu minh lộ ra vẻ do dự, vương thế kiệt lộ ra nam nhân đều hiểu vẻ mặt, nghe nói chân phi nương nương bàn cho điện hạ hai vị mỹ nhân, có phải là điện hạ có chút vui đến quên cả trời đất, đem ta ra tiểu hồng quên đi. Ai? Vương huynh biết được liền có thể. Tiêu minh theo nói rằng, vương thế kiệt lộ ra thần sắc âm mộ, thở dài nói, đáng tiếc, tìm khắp thanh châu e sợ cũng không có so với được với lục la cùng tử huyền mỹ nhân, điện hạ thật diễm phúc, lúc nào có thể làm cho tiểu đệ cũng thưởng thức. Tiêu Minh vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, cái này Vương Thế Kiệt ở Thành Châu là nổi tiếng sắc bên trong quỷ đói, hiện tại lại đem chủ ý đánh tới trên người hắn, thực sự là sắc đảm bao thiên, đây là đánh tới lục la cùng tử huyền chủ ý. Thế Kiệt huynh, lục la cùng tử huyền nhưng là mẫu phi thiếp thân nha hoàn. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, Vương Thế Kiệt vừa nãy trong đầu tất cả đều là lục la cùng tử huyền hiểu điệu tư thái, lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tiêu Minh nguy hiểm ánh mắt, nhất thời cái chán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lời nói mới rồi nói đủ để nói trên là đại nghịch bất đạo. Điện hạ bất giận, ta thực sự là bị hồ đồ rồi. Vương Thế Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một cười theo. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, bây giờ Thanh Châu đại tộc thế lực không nhỏ, hắn cố nhiên có thể bốn nắn bọn họ, nhưng vào lúc ấy hắn đất phong tất nhiên thương gần động cốt, vì lẽ đó hắn hiện tại ý nghĩ cùng đại tộc lợi dụng lẫn nhau. Thì như này môi cùng thiết, hắn còn hy vọng những người này cũng dùng. Cho tới Vương Thế Kiệt, nếu như là trước đây Tiêu Minh phòng trừng sẽ cùng mở Thế nhưng gặp phải hắn, tự nhiên lần này an biệt, vì lẽ đó, hắn chỉ là y theo trước đây cùng Tiêu Minh ở trung phương thức đến nói chuyện mà thôi. Không ngại sự, kính xin Thế Kiệt huynh trở lại báo cáo gia phụ, nhà này hiến ta hôm nay liền không đi. Tiêu Minh đã cả người. Vương Thế Kiệt cũng là cá nhân tình, Tiêu Minh rõ ràng không phải trước đây con đường. Hắn nói rằng, như vậy, Vương Mộ xin cáo lui. Nhìn theo Vương Thế Kiệt ra khí giới tư, Tiêu Minh tiếp tục giáo sư thợ thủ công làm sao chế tạo máy tiện, sử dụng máy tiện. Trần Văn Long cũng ở một bên cẩn thận nghe, hiện tại rõ ràng tiêu minh giảng chính là chưa từng nghe thấy đồ vật, thế nhưng hắn một mực có thể nghe hiểu. Hơn nữa trong đầu sẽ tự động xuất hiện những xe này giường răng, dấp, dần dần, máy tiện chế tạo công tự ở trong lòng hắn đã hiểu rõ, hết thảy đều như vậy một cách tự nhiên. Đến trạng vạng, nên truyền thụ tri thức cũng truyền thụ, khoa học kỹ thuật tinh thạch tỉ mỉ chế tạo quá trình toàn bộ truyền hoàn bị, chuyện còn lại chính là những này thợ thủ công thực tiễn. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng kiến thức khoa học kỹ thuật đến thành phẩm, vẫn là cần thời gian. Chương 12, ám sát. Từ khí giới tư đi ra đã là chạm vạo, một vệ hồng hà bao bọc một người một con ngựa ở thành thành châu đất vàng trên đường lôi ra tiêu minh thật dài bóng người. Truyền thụ kỹ thuật cũng là rất mệt, hiện tại tiêu minh miệng khô lưỡi khô, thế nhưng ngày hôm nay đối với hắn mà nói là lịch sử tính một bước, thuần cương máy tiện đã ở trên thực tế. Đi tới thế giới này thời điểm hắn còn có một chút mê man. Hiện tại loại này mê man bị bỏ khoa học kỹ thuật thụ cảm xúc mãnh liệt thay thế được. Tiêu minh xưa nay không cho là một người bình thường là có thể thay đổi một thời đại, hắn rất vui mừng mình là một hoàng tử, mà không phải người A qua đường. Ở đại du quốc, thâm căn cố đế hoàng quyền thống trị tư duy cùng từ xưa tới nay kinh tế nông nghiệp cá thể để khí giới thứ này khuyết thiếu bị thúc đẩy sức mạnh. Nhân khẩu giàu có để sức lao động giá rẻ, càng thêm mất đi máy móc giá trị. Ở hiện đại, Nếu như không phải Tây Phương Thương Pháo gõ mở ra phong kiến hoàng quyền cửa lớn, loại này thiên triều trên quốc, tự mãn tự nhạc nông canh kinh tế còn sẽ tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, công nghiệp biến cách là cần sức mạnh thúc đẩy, hắn không hy vọng loại sức mạnh này đến từ ngoại bộ. Cái này cũng là hắn vui mừng mình là một hoàng tử nguyên nhân, bởi vì hắn là đất phong cao nhất kẻ thống trị, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm nguồn sức mạnh này, thúc đẩy công nghiệp biến cách mà khoa học kỹ thuật cố tồn tại cung cấp loại này chống đỡ. Dọc theo đường đi suy tư, đi ngang qua một dân phường thời điểm, một ít sáo trúc tiếng bỗng nhiên lọt vào tai tiêu minh dương mắt nhìn một chút. Hắn đối diện chính là vương gia chạch viện vị trí thúy trúc phường, trận thế này, phỏng trừng vương gia gia hiến đã bắt đầu rồi. Cho tới nhà này hiến khách mời, hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tần gia, ngụy gia, tôn gia. Thanh châu, này bốn cái nhà giàu tương hốn là nhân thân rất lâu, lui tới tương đường mặt thiết. Lại là một tiếng nữ tử cười duyên truyền đến, tiêu minh mau mau rồi ngựa trở lại Từ chối vương thế kiệt mời, hắn thật đúng là khó khăn làm một hồi liêu hạ huệ. Đồng thời hắn lại như vậy an ủi mình, nhà này hiến hoang đường như thế, nhiễm bệnh nhưng là không tốt. Chính hay còn suy nghĩ lung tung, lúc này một tiếng dây cung rung động âm thanh ở hắn cách đó không xa vang lên. Tiêu Minh có loại bộ lông đều nổ lên cảm giác, đại du quốc lấy vũ lập quốc, này hoàng gia con cháu từ nhỏ đã tiếp thu cùng mã huấn luyện. Đối với cung tên đặc biệt là quen thuộc, mà đại du quốc luật pháp quy định dân gian nghiêm cấm bách tính tư tàng vũ khí hiện tại ngay ở khoảng cách hắn không xa dân phường bên trong truyền đến cung tên dây cung tiếng chỉ có một khả năng thích khách hắn bản năng nghiêng người phiên trốn đến mã một bên khác vào lúc này một viên cung tên theo tiếng mà tới thẳng tắp đóng ở dân phường bùn đất trên tường rào thích khách tiêu minh trong ký ức bản năng ứng kích phản ứng cứu hắn một mạng hắn lập tức lớn tiếng kêu cứu với lúc vào lúc này chính đang trong thành tuần trang một đội kỵ binh nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức chạy tới điện hạ cầm đầu một kỵ binh vọt tới Nhưng là Lỗ Phi. Chân chính đối mặt sinh tử, Tiêu Minh còn có chút hoang mang, nhìn thấy Lỗ Phi nói rằng có người ám sát bản vương, nhanh bắt lại cho ta. Lỗ Phi vào lúc này nhìn thấy trên tường tiễn chỉ, liếc nhìn tiễn chỉ phóng tới phương hướng, hô, lập tức phong cấm cửa thành, không có ta mệnh lệnh không cho bất luận người nào ra khỏi thành, hai người các ngươi hộ tống điện hạ trở lại, những người khác đi theo ta. Hai tên kỵ binh theo tiếng, khoảng chừng trái phải bảo vệ Tiêu Minh. Ta muốn hoạt. Kinh hoàng ban đầu sau khi Tiêu Minh lạnh lùng nói, có người muốn giết hắn, này không phải là chuyện cười. Vâng, Điện hạ. Lỗ Phi mang theo những người khác lập tức vây quanh đối diện dân phường, đồng thời một kỵ binh đi tới mỗi cái cửa thành truyền lệnh. Trở lại vương phủ, tiễn đại phú nhìn thấy tần nhạc cả người bùn đất trật vật dạng, thất kinh, Điện hạ, ngươi, ngươi đây là... Có người muốn hại bản vương. Tiêu Minh có mày, cái này Tiêu Minh trước đây chuyện xấu làm hơn nhiều, hắn hiện tại liền quan trọng nhất hoài nghi người cũng không thể xác định. Tiến đại phú bị tiêu minh sợ rồi, từ trên xuống dưới ở tiêu minh trên người sờ tới sờ lui, kiểm tra tiêu minh có bị thương không. Không có chuyện gì, lỗ giáo ý trùng hợp trải qua. Ta không làm bị thương. Tiêu minh trầm tĩnh lại nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, hủ chết lão nô, điện hạ, này hai vẫn là chờ ở vương phủ không muốn đi ra ngoài, chờ bắt được sát thủ lại nói. Tiến đại phú lo lắng biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là tiêu minh đánh giá thấp lỗ phi hiệu suất làm việc, hắn còn không tiến vào vương phủ một trận móng ngựa ầm ầm truyền đến, Lỗ Phi mang theo một đội kỵ binh chạy tới. Hiện tại Lỗ Phi chờ người vật cưỡi toàn bộ đội thành người mang ngựa, mỗi người cao to cường tráng, trên người khôi dấp cũng dạng người rực rỡ. Lỗ Phi lúc này từ trên ngựa đem một người ném xuống rồi. Điện hạ, thích khách bắt được. Trên rồi. Xuất ở thi thể trên đất là cái chặt chẽ hắn tử, chỉ là trên cổ lúc này có cái miệng lớn, máu tươi chảy ròng. Tìm tới hắn thời điểm, hắn thấy không cách nào chạy trốn liền cắt cái cổ. Điện hạ này không phải bình thường sát thủ, tất nhiên là được quá huấn luyện, bằng không sẽ không như thế quả đoán tự sát. Lỗ Phi cao mày nói rằng, trầm mặc một lát, Tiêu Minh nói rằng, như vậy sẽ là ai muốn tới giết ta đây? Bình thường tìm kiếm động cơ giết người trên căn bản là suy đoán ai có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, địa phương hào tộc tạm thời sẽ không hy vọng chính mình chết, bởi vì trước đây Tiêu Minh đầy đủ ngu ngốc, còn có giá trị lợi dụng, mà Tiêu Văn Hiên nếu như giết lời nói của hắn rất đơn giản, không cần lớn như vậy phí hoang hốt. Loại này ám sát bình thường đều xuất hiện ở vương vị tranh cướp, bên trong đoạn quấn trên. Điện hạ, loại này tiễn chỉ ta ở đất thuộc thời điểm từng thấy, là sinh ra từ đất thuộc xuyên vân tiễn. Lộ phi đem một viên điêu khắc vân đoá tiễn chỉ đưa cho tiêu minh. Đất thuộc, thục vương. Tiêu minh mặt trầm như nước. Ở chư vị hoàng tử bên trong, vị này thuộc vương quan hệ với hắn kém cỏi nhất, bởi vì tuổi tác sắp xỉ, hai người ở trường an thời điểm không ít minh tranh ám đấu, hai người còn đã từng đánh qua một chiếc Thế nhưng đất thuộc cách nơi này mấy ngàn dặm xa, Thục Vương sẽ ngàn dặm xa xôi phái ra một thích khách đến giết chính mình sao? Thục Vương. Tiễn Đại Phú con mắt chuyển động. Không hẳn. Lỗ Phi ý nghĩ cùng Tiêu Minh gần như, tuy nói Xuyên Vân Tiễn là đất thuộc đặc sản, thế nhưng những nơi khác cũng không phải là không có. Nếu như ta chết rồi, ai phải nhận được lợi ích lớn nhất? Tiêu Minh trầm giọng nói. Tiễn Đại Phú vào lúc này thân thể nhẹ nhàng chấn động một hồi, con mắt lộ ra một vẻ lo âu. Lỗ Phi thấy tiễn đại phú dị dạng vẻ mặt, không khỏi hỏi, tiền quản gia lẽ nào biết cái gì không? Do dự một lúc, tiễn đại phú thở dài một tiếng, lão Nô cũng chỉ là suy đoán, điện hạ có thể còn nhớ cùng ngũ hoàng tử luôn luôn đi rất gần tam hoàng tử. Tất nhiên là nhớ tới, thái tử vô năng, bây giờ tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tối đến thánh sủng, đồn đại phụ hoàng có phế chữ tâm ý, hiện tại tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử đánh đến lợi hại, chỉ là này liên quan gì đến ta? Tiêu Minh nói rằng Điện hạ đã quên 3 năm trước trốn về trường an thời điểm, là ai ở trước mặt hoàng thượng nêu ý kiến, mới để hoàng thượng tha điện hạ. Tiễn đại phú hỏi. Tứ hoàng tử. Tiêu Minh bỗng nhiên tức đến muốn phun máu ra, lúc đó Tiêu Minh bị tứ hoàng tử cứu, hắn nhưng là giao đầu nhận dạng. Bực này với ở nói cho những hoàng tử khác hắn cùng tứ hoàng tử lan lộn. Không sai, một khi thái tử bị phế, hoàng tử tranh chữ, đại du quốc e sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Ở chư vị hoàng tử sau lưng có thể đều có thể nhìn thấy ngũ tính bảy vọng bóng người. Tiến đại phú nói rằng, trước đó vài ngày truyền đến tin tức, tựa hồ ngũ hoàng tử ở đất phong cũng gặp phải ám sát, lúc ấy có người hoài nghi là tứ hoàng tử vì tiến ra tam hoàng tử cánh chim gây nên. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, ý của ngươi là lần này là tam hoàng tử đối với tứ hoàng tử trả thù tương tự muốn tiến ra tứ hoàng tử cánh chim, ta. Chương 13. Dư âm. Điều này cũng chỉ là lão nô suy đoán. Tiến đại phú mặt lộ vẻ chần trờ, có điều hắn đối với trường an tin tức so với tiêu minh linh thông nhiều lắm. Lỗ phi vẻ mặt lạnh lùng, điện hạ, này tam hoàng tử hay là muốn nhằm vào ngươi, nhưng chuyện lần này chưa chắc đã không phải là một lần trong ứng ngoài hợp. Lời ấy sao đem? Tiêu minh không rõ. Điện hạ, mặt tướng luôn luôn điều quân cực nghiêm, này tiến vào ra khỏi cửa thành bách tính quả thực là không có khả năng hề mang cung tên, đao kiếm vào thành, trừ phi là ẩn nó ở hàng hóa bên trong. Tiêu minh nhíu chặt lông mày. Diêu liếc mắt một cái vương ra đại viện phương hướng, nơi đó Thanh Châu hào tộc đều ở uống rượu mua vui, loại cỡ lớn hàng hóa đều là đến từ bọn họ, trong đó là ai cùng tam hoàng tử trong ứng ngoài hợp đây. Chầm tư một lúc, tiêu minh nói rằng, thích khách đã chết, đã không có chứng cứ, những này cũng đều là chúng ta suy đoán, có điều có người muốn mưu hại bản vương nhưng là thật sự. Điện hạ, này Thanh Châu chưa bao giờ xuất hiện loại này tội ác tài trời việc, ngày sau điện hạ nếu là đi ra ngoài, cần phải mang tới thị vệ đi theo bảo vệ mới vâng. Tiến đại phú đối với tiêu minh an toàn luôn luôn tối đệ bụng. Tiêu minh gật gật đầu, chuyện lần này cho hắn gõ tỉnh rồi cảnh báo, thế giới này vẫn là rất nguy hiểm. Nhất thời cũng thảo luận không ra kết quả, tiêu minh để lỗ phi trong bóng tối nhìn chầm chầm trong thành mấy cái hào tộc hướng đi, đồng thời tăng mạnh vương phủ hộ vệ. Tề vương bị đâm tin tức ngay đêm đó ở Thanh Châu truyền bá ra. Đây là tiêu minh cố ý để lỗ phi thả ra tin tức, mục đích là vì đánh rắn động cỏ, nhìn trong thành liệu sẽ có có sự dị thường xuất hiện. Cha. Tề Vương bị đâm, ngươi nói này sẽ là ai làm ra?" Mơ nhạt ánh đến chập chờn, vương gia phủ đệ hoa viên trong lương đỉnh, Vương Thế Kiệt cùng phụ thân ngồi đối diện nhau, ra yến tán tịch, trong đại viện còn lưu lại nhàn nhạt mùi rượu, hắn có chút vi hận. Vương Thành Trù vuốt vuốt thật dài trong râu, nhắm mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hắn nói rằng, "Ta nhìn Lô giáo Úy động tác, tựa hồ là hoài nghi là trong thành hào tộc cùng người ngoài cấu kết mưu hại Tề Vương." "Này làm thế nào nhìn ra được?" Vương Thế Kiệt không hiểu nói. Vương Thành Chu lạnh rên một tiếng, bình thường để ngươi nhiều đọc thi thư, ngươi xưa nay không nghe, hiện tại là vô học, Tề Vương bị đâm như vậy mịt mở sự tình, này lỗ phi nhưng ở dòng chống khua chiêng trên giường, này không phải đánh rắn động gọi là cái gì. Vương Thế Kiệt sợ đến rụt lại đầu, quay đến không, chỉ là là ai đó. Nếu là Tề Vương chết rồi, đối với chúng ta có thể bất lợi. Tề Vương hôn hội, không hiểu được kinh doanh đất phòng, chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Ta tin tưởng cái khác ba gia giống như chúng ta chỉ muốn lợi dụng Tề Vương, còn không đến mức lưu hại Tề Vương. Vương Thành Trụ trầm tư nói, Tề Vương bị đâm chuyện này đồng dạng để hắn nghi hoặc không rõ tin tức truyền đến, hắn lập tức rút lui ra hiến, phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Dừng một lúc, Vương Thành Trụ nói rằng, sáng mai Minh Nhi, trời vừa sáng, ngươi mang tới quả tặng đi vào thăm viếng một hồi Tề Vương, cũng biểu hiện một hồi chúng ta Vương gia cùng Tề Vương thân cận. Vương Thế Kiệt gật gật đầu. Nhớ tới cái gì hắn nói rằng, đúng rồi, cha, ngươi để ta đi khí giới tư, ta cũng đi tới, lúc đó tề vương tựa hồ đang dạy thụ thợ thủ công muốn rèn đúc cái gì, này môi bính cùng thiết đều là cái này tác dụng Hừm, tề vương chút bản lĩnh ấy ngươi và ta đều rõ ràng, không lật nổi cái gì bằng nước, ta phải ngươi đi chỉ là lo lắng có phải là man tộc muốn xâm lấn vì lẽ đó khí giới tư muốn rèn đúc binh khí, nếu không phải, ngươi liền không muốn lại nhìn chằm chằm, trong ngày thường lung lạc thật hắn là được. Vương Thành chủ một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Cùng lúc đó, Thanh Châu, Ngụy gia, Tần gia, Tôn gia cũng đều từng người nói rồi một hồi. Ngày thứ hai, tứ gia người đều đều phái ra các gia con cháu đến đây tế Vương phủ thăm viếng. Vương huynh, Ngụy huynh, Tôn huynh, Tần huynh, các ngươi hà tất khách khí như thế? Sáng sớm, Tiêu Minh liền bị Tiễn đại phú đánh thức. Tính lại mới rõ ràng là địa phương hào tộc trước tới thăm hắn. Này to nhỏ quà tặng tự nhiên không cần phải nói, được sương Thanh Châu bốn hại Vương thế kiệt. Ngụy Thanh, tôn đóng, tần mục toàn bộ đúng chỗ. Bốn người này toàn bộ thư sinh trang phục, phân biệt tan mặc lam, hồng, hắc, lục màu sắc trường sam. Vương Thế Kiệt sắc mặt trắng bệnh, có vẻ bệnh. Ngụy Thanh cường tráng ngăm đen, này tôn đóng bạch mập viên cuộn cuộn, mà tần mục lại cao vừa gầy. Bốn người đứng chung một chỗ thực sự là nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong, xa gần cao thấp các không giống. Điện hạ, tương đồng chính là nhìn thấy Tiêu Minh, bốn người đều lộ ra tiện hề hề nụ cười. Ở Đại Du quốc. Bách tính bình thường đọc không nổi thư, thế nhưng hào tộc con cháu tất nhiên là có công danh trên người, bốn người đều đều từng đọc thư, có thể nói đều là người đọc sách. Bởi vì Thanh Châu người đọc sách không nhiều, bốn người tự xưng Thanh Châu tứ đại tài tử, có điều ở bách tính trong mắt, có điều là bốn hại thôi. Đại phú, tứ tọa, vui dạo rực vội vàng thu lễ tiến đại phú nghe tiếng, lúc này mới nhớ tới bốn vị công tử vẫn là đứng, lập tức khiến người ta đưa đến cái ghế. Điện hạ, tiểu đệ nghe nói điện hạ hôm qua bị đâm. Trong lòng lo lắng, một đêm chưa từng ngủ, hôm nay trời vừa sáng liền trước tới thăm điện hạ. Vương Thế Kiệt một bộ vẻ lo âu, như là cha để đạt được trọng bệnh như thế. Vương Huynh, quá giả, này tối lo lắng chính là ta, tiểu đệ không chỉ có một đêm chưa từng ngủ, còn để hạ nhân bị có gỗ, coi nó là làm thích khách chém giết ngàn lần, để giải tiểu đệ mối hận trong lòng. ngụy Thanh luôn luôn tự xưng văn võ song toàn, luyện được một thân bát thịt. ngụy Huynh quá lưu với mặt ngoài, điện hạ lần này gia phụ để tiểu đệ chuyên môn đưa một cái trăm năm sơn tham lại đây chuyển thành điện hạ bồi bổ thân thể tôn đống trên mặt thịt mỡ run run vô cùng chân thành vào lúc này tần mục lộ ra một tia thần sắc khinh thường hắn nhẹ lay động quạt giấy nói rằng điện hạ bọn họ đều quá thủ ta đêm qua nghĩ đến một đêm vì giải quyết điện hạ trong lòng ưu phiền ta nghĩ đến một rất tốt nơi đi không phải là du di hà sao? ba người đồng thời khinh bị nói không thể không nói Trước đây Tiêu Minh cùng bốn người cha quan hệ đúng là tốt không nói bậy, nhân bốn người này ở trước mặt hắn cũng là vui cười tức giận mắng, toàn không kiêng dè Tuy rằng hiện tại Tiêu Minh đem trừ tận gốc hào tộc chi hại đặt tại vị trí đầu não, thế nhưng hiện tại cũng không thể không làm bộ giống như trước đây. Bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, lợi ích trong lúc đó lui tới kỳ thực đều rất đơn giản, cơ vốn là trên bàn rượu diện là huynh đệ, bàn rượu phía dưới động dao găm ở bề ngoài đại gia hay là muốn hòa hợp thêm thấm. Có điều, Tần Mục nói Di Hà đúng là để tiêu minh trong lòng hơi động. Hắn hiện tại vị trí Thanh Châu, chính là sau đó Thanh Châu thị, vị trí không kém nhiều. Thanh Châu nơi này thuộc về lương trừng núi bán bình nguyên địa hình, nằm ở Nghi Mông Sơn, Nghi Sơn Bắc Lộc, khoáng sản lấy đá vôi cùng quặng sắt trữ lượng to lớn nhất. Ở Thanh Thanh Châu mặt nam, một dòng sông hoàn thành mà qua, chính là Tần Mục trong miệng Di Hà. Ở máy chạy bằng hơi nước chưa từng xuất hiện trước, sức nước có thể nói là dân gian quan trọng nhất sức mạnh tự nhiên. Mà Thanh Châu ngoại trừ Di Hà, còn có mặt phía Bắc Dương Hà cùng Tiểu Thanh Hà, này ba con sông cuối cùng đều chảy vào bột Hải Loan. Hiện tại hắn truyền thụ thợ thủ công môn chế tạo máy tiện biện pháp, nhưng không phải nói máy chạy bằng hơi nước liền lập tức có thể chế tạo ra. Những xe này dường chỉ là để cho tiện chế tạo các loại linh kiện, thợ thủ công môn khoảng cách có thể chế tạo máy chạy bằng hơi nước còn cần một đoạn mài rua thời gian. Dù sao máy chạy bằng hơi nước bị nghiên cứu chế tạo cơ sở cũng là thành lập thành công thuộc thợ thủ công cơ sở trên Có điều trước lúc này, hắn có thể cho những này thợ thủ công một ít thực tiễn cơ hội, vậy thì là chế tạo một ít truyền thống công cụ, lấy cái này đường mạt tống sơ trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, tương đương với đời minh thực dụng khí giới. Mà những này khí giới rất nhiều đều cùng thủy có quan hệ. Tiêu Minh vẫn muốn đi này bà con sông đi lên xem một chút, vào lúc này nói rằng, Tân Huynh đề nghị không sai, liền đi gì hả đi? Trưng 14, Than nắm Lô. Điện hạ, này không ổn đâu. Tiến đại phú trong lòng biết bốn vị này vừa đến tiêu minh khẳng định ngồi không yên, dù sao tiêu minh ham chơi thành tính, dị vãng đều không chịu nổi bốn người khuyến khích. Tiên quản gia không cần đa tâm, lần này chúng ta mang tới không ít gia đình tôi tớ, bằng vào chúng ta đối với điện hạ kính trọng, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn sao? Tân mục để tiến đại phú an định tâm hoàn. Tiêu minh vào lúc này chạm lên, đi ra ngoài, đi thôi, ta để lô giáo hí theo liền vâng. Ở đây hắn không bằng hữu gì, cũng chỉ có này mấy cái bạn nhậu có thể nói một chút. Tâm sự một ít chuyện lý thú, không phải vậy còn đúng là buồn chết người. Lô giáo úy theo tự nhiên là không có vấn đề. Tiễn Đại Phú lần này an tâm. Ở Vương Thế Kiệt bốn người trên trúc dưới, tiêu minh ngồi Vương Thế Kiệt ra xe ngựa ra khỏi thành Nam, thẳng đến di hà bến tàu. Bến tàu trên, một chiếc thuyền hoa bò neo, bích lục di nước sông từ Tây sang Đông Cổn Cổn mà đi, có một loại đại giang Đông Đông lưu khí thế. Tân nhạc hơi giật mình, hắn rõ ràng cổ đại bởi vì môi trường tự nhiên không có bị phá hỏng bởi vậy dòng sông dòng nước lượng rất lớn thế nhưng này di hà đủ để sánh ngang đương đại kinh hàng kinh đảo điện hạ tân mục làm ra một dấu tay xin mời thanh châu tứ đại hào tộc vương gia chủ yếu kinh doanh chính là môi cùng thiết ngụy gia chủ doanh vải vóc tơ lụa tôn gia lấy gốm sứ giã luyện làm chủ nghiệp mà này tần gia nhưng là khống chế thủy vận trước mắt này chiếc thuyền hoa không coi là hoa lệ ở tiêu minh xem ra đối lập hiện đại mà nói hiện nay mới thôi hắn vẫn không có nhìn thấy cái gì hoa lệ đủ vật cổ điển đúng là tùy ý đều là. Thuyền Hoa bên trong lúc này xếp đặt một tiểu trác, mặt trên xếp đặt mấy đĩa ăn sáng, mặt trên còn bày một vò rượu. Chắc cái kê tiếp trậu than chính thiêu đốt, thời tiết lập tức bắt đầu mùa đông, ngược lại cũng có mấy phần bạc hàn tâm ý, chỉ là Thuyền Hoa bên trong cố nhiên ấm áp, nhưng có một cổ đạm nhạt môi vị. Điện hạ, vì cho ngươi ăn ủi, lần này ta chuyên môn bị lục nghĩ tiểu, còn có này thiệt dê, trao, Đồng hao, Đường Tô cá trích tần mục thuộc như lòng bàn tay. Tiêu Minh quét mắt có thể nói hào hoa đại món ăn tiêu chuẩn, trong lòng càng khái, hắn cái này vương gia thực sự quá thất bại, này tần mục tháng ngày đều so với hắn trải qua thoải mái. Có điều cũng hết cách rồi, tần gia thủy vận chuyện làm ăn, lui tới đại du quốc các nơi, tự nhiên có thể đem các loại thành châu không có đồ vật mua về hưởng dụng. Vương Thế Kiệt vỗ tay cười nói, theo tần huynh chính là thiếu không được thức ăn ngon rượu ngon, nào giống chúng ta, chỉ có thể ăn một ít cơm canh đạm bạc. Vương Huynh chết sát ta. Này đường thố cá trích đường nghĩa vẫn là gia phụ để người chèo thuyền ở trường an thời điểm cố ý đặt mua, này rau cải cũng giống như vậy, bỏ ra mấy chục lượng bạc ròng, không phải vậy hôm nay cũng không có này đường thố cá trích. Tôn Đống luôn luôn là nhất tham ăn, nói rằng Tân huynh lần sau có thể hay không cũng cho ta hơi một ít trở về, này cả ngày bánh màn thầu, cây cải củ cùng rau hẹ quá mức đơn điệu, thật là khiến người ta thèm chết rồi. Tiêu Minh không cấm khẩu thủy ở trong miệng đảo quanh, hết cách rồi, so với hiện đại đồ ăn phong phú. Nơi này thực sự là quá mức vô cùng thê thảm. Hắn trong ký ức, khoai tây, bắp nô, cà chua, đầu phộng những thứ đồ này đến hiện tại vẫn không có truyền vào đại du quốc. Rau dưa giống rất đơn điệu, trên căn bản là rau cần, cây cải củ, rau hẹ, rau chân vịt, rau diếp, cả những này những thứ đồ này. Mà những thứ đồ này trồng trọn cũng rất ít, bởi vì bách tính cơm đều ăn không nổi, ai sẽ đi trồng rau. Những thứ đồ này cũng trên căn bản là phú thương cùng quyền quý ăn. Năm người vây quanh tiểu trác ngồi xuống. Người chèo thuyền lắc tường, thuyền hoa chậm rãi hướng về giữa sông mà đi. Không thể không nói hoàn cảnh của nơi này vẫn là rất đẹp. Di hà hai bờ sông che kín xanh đun sắc cải ruộng, mênh mông vô bờ, dường như một bức vẽ sáng hòa. Hà hai bờ sông rong dày đặc, cỏ lau thành rừng, vị hoang, cỏ trắng tùy ý có thể thấy được. Giữa sông, sóng nước khuấy động, khi thì nhảy ra một hai con cá đến. Một bên ngắm cảnh, tân mục một bên cho tiêu minh rót một chén lục nghĩ tiểu. Nhất thời, một luồng rượu gạo vị chua sông và muối. Ở tiêu minh xem ra này lục nghĩ tiểu thật sự phẩm chất thấp kém. Bởi vì này lục nghĩ tiểu chính là tân ưỡng, tiểu cha đều không lựa sạch sẽ rượu đế, tiểu cha thành màu xanh lục. Mới xưng lục nghĩ tiểu. Loại này mùi vị tiểu trước đây tiêu minh thượng có thể uống, thế nhưng đối với hiện tại tiêu minh tới nói thực sự là khó có thể nuốt xuống. Có điều có tóm lại không có mạnh, hắn vẫn là bưng lên đến uống vào mấy ngụm, ăn hắn ở đây phần thứ nhất xào rau, đường thố cá trích. Thuyền hoa dọc theo di hà xuôi dòng mà xuống. Tiêu Minh ngắm cảnh đồng thời cũng đang quan sát Di Hà hai bờ sông tình huống. Ở Đại Du Quốc, ruộng tốt trên căn bản chính là Hà hai bờ sông đất ruộng, bởi vì dễ dàng tưới. Hắn nhìn một chút, Di Hà hai bên hiếm có gương nước như vậy tưới công cụ, mặc dù có cũng là gia đình giàu có, bách tính bình thường căn bản không có tiền tài kiến tạo. Thấy Tiêu Minh thỉnh thoảng nhìn Di Hà hai bờ sông trầm tư, Vương Thế kết hỏi, lần này xuất hành, Điện hạ tựa hồ có tâm sự, chẳng biết có được không nói cho ngu đệ nghe một chút. Tiêu Minh đang muốn làm sao cải thiện đất phong sức nước tưới phương tiện, chuyện này hắn tự nhiên không vui cùng Vương Thế Kiệt nói. Đây là hắn nhìn thấy chắc dưới thiêu đốt chậu than, nghĩ tới một chuyện, nói rằng, tâm sự đúng là không có, có điều khí giới tư thợ thủ công chính đang chế tạo một chơi vui ngoạn ý, so với này chậu than mạnh gấp trăm lần, không biết chư vị có hay không cảm thấy hứng thú. Ồ! Vương Thế Kiệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, điện hạ ngày ấy ở khí giới tư bận rộn, lẽ nào chính là vì vật ấy sao? Tần mục ba người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tần mục nói rằng, đã như vậy, này di Hà chúng ta cũng bơi qua, không bằng đi xem xem điện hạ nói mới mẹ ngọn ý. Ngụy thanh, tôn đống cùng kêu lên khen hay. Ngày hôm qua, tần nhạc cho thợ thủ công môn truyền thụ máy tiện chi thức thời điểm, để thợ thủ công hôm nay liền cho hắn chế tạo một loại rất thực dụng công cụ. Đây chính là đương đại than nắm lô, ở vương phủ sinh hoạt mấy ngày, mỗi ngày nhìn nhìn tôi tớ môn to nhỏ sự đều thiêu củi gỗ, hắn đều cảm thấy khó chịu. Vì lẽ đó những khác không có chế tạo, đúng là đem than nắm lô cho sớm bản giao đi ra ngoài. Mắt thấy những này hào tộc con cháu trải qua so với chính hắn một vương gia còn hoan thoát, tiêu minh trong lòng khó chịu, này đầy đủ nói rõ bây giờ thanh châu kinh tế đều nắm ở trong tay bọn họ. Mà đối ứng chính là, thanh châu thuế phú nhưng một năm so với một năm kém, về phần tại sao, tự nhiên là bọn họ trốn thuế lậu thuế. Nay tân mục cung dung một câu mấy chục hai bạc dòng, hắn vương phủ cũng không dám nói lớn như vậy. Hiện tại hắn nếu nắm giữ khoa học kỹ thuật cố, không cần một ít mới mẹ ngoạn ý đi trá làm bọn họ tiền, hắn làm sao có tiền thành lập chính mình quan doanh kinh tế. Lần này Di Hà hành trình, tiêu minh đối với Di Hà hai bờ sông tới tình huống cơ bản hiểu rõ, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền đi khí giới tư nhìn. Tần mục lập tức để thuyền hoa thay đổi đầu thuyền, năm người trở lại bên tàu. Lên bờ, tần nhạc nắm thật chặt y phục trên người, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, khí trời dần dần hàn lánh. Này than nắm lô lúc này chính có thể phát huy được tác dụng, không sợ bọn họ không mua. Đặc biệt là này vương gia, này môi binh cùng quảng sắt thạch bán cho mình như thế quý, hắn có thể nhếu đạt được bọn họ sao. Lúc này khí giới từ bên trong, một bên ngoài bọc lại thiết phiến than nắm lô đã sản xuất ra. Đây là một giản dị than nắm lô, thiết phiến bên trong là khảo chế ra trong đất bùn quyển, sản xe là một hình lưới thiết phiến. Hình thức xem ra không có hiện đại tinh mỹ, thế nhưng công năng trên căn bản đầy đủ hết. Than nắm lô công nghệ rất đơn giản, đây là Tiêu Minh giao cho thợ thủ công môn cái thứ nhất luyện tập đối tượng. Năm người đến khí giới tư thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một than nắm lô. Điện hạ, đây là vật gì? Vương Thế Kiệt không hiểu nói. Tân Nhạc khẽ mỉm cười, hỏi Trần Văn Long nói, than nắm chế tạo ra không có. Về điện hạ, chế tạo ra, hiện tại chính ở bên ngoài phơi nắng đây. Trần Văn Long đáp trả. Chương 15, không nốc nha. Điện hạ, này than nắm là vật gì? Vương Thế Kiệt không rõ. Tiêu Minh lộ ra một thần bí nụ cười, dùng ánh mắt đối với Trần Văn Long ra hiệu một hồi. Trần Văn Long hiểu ý, kém thợ thủ công đi bên ngoài đem chế tạo ra than nắm cầm tới. Nay than nắm lại gọi than tổ hòng, 10cm viên trụ trạng, trên mãn phân bố thông suốt lỗ tròn, ở Tiêu Minh trước đây sinh hoạt thế giới, loại này than nắm lô ở những năm 70, 80 trước đây vô cùng lưu hành, hầu như ra ra có. Nấu nước, làm cơm, sưởi ấm, có thể nói công năng đa dạng, phi thường thực dụng. Hơn nữa chế tạo lên còn tương đương đơn giản. Đối mặt loại này chưa bao giờ xuất hiện đồ vật. Vương Thế Kiệt bốn người đồng thời rơi vào mê hoặc bên trong, chỉ chờ tần nhạc bước kế tiếp giải thích. Chư vị nhìn kỹ, đây là than nắm lô kỳ thực chính là một cái vòng tròn đồng, bị chay sắt cách thành hai bộ phận, mặt trên là lòng lò, phía dưới là tiến vào đầu gió, bên ngoài có cái phong môn, điều đại thì tiến vào khí nhiều, hỏa vượng, điều tiểu tiến vào khí ít, hỏa tiểu. Cái này than nắm là môi bính nghiền nát đúc lại mà thành. Hai người tập hợp thì sẽ có công hiệu thần kỳ. Tiêu Minh dứt lời, chính mình tự mình động thủ, cầm than tủi mạch cán dẫn hỏa, tiếp theo đem một khối than nắm đặt ở dưới đáy, lại cầm một đất nạn trường đồng quản làm ống khói lập ở phía trên. Vương Thế Kiệt bốn người đứng chung một chỗ xì xào bàn tán, hết sức chăm chú nhìn tần nhạc động tác. Chỉ chốc lát sau, hỏa vượt lên, than nắm bị nhen lửa, tiếp theo Tiêu Minh đem thứ hai than nắm nhét vào lô tử bên trong, đồng thời đem tiểu ống khói lấy xuống. Lúc này lô bên trong màu xanh lam ngọn lửa thiêu đốt rồi rào. Điện hạ, nay cùng chậu than cũng không khác nhau lớn bao nhiêu mà. Tôn đống ở trong bốn người luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, giành nói trước. Tân mục con mắt chuyển động, đem cây quạt ở lòng bàn tay gõ một cái. Đối với tôn đống bất mãn nói, tôn huynh lời ấy sai rồi, nếu có thể làm cho điện hạ như vậy để bụng, tất nhiên là không bình thường đổ vật. Tân huynh công phu nịnh hót thực sự là ngày càng tinh tiến, khiến người ta nhìn mà than thở, ta ngược lại thật ra cảm thấy tôn huynh có chút đạo lý Ngụy Thanh nghiêm nghị nói rằng, tôn đống nếu như là nhanh mồm nhanh miệng, như vậy Ngụy Thanh nhưng là đầu có chút trục, cư tiêu minh biết, Ngụy Thanh thi hương có thể thông qua vẫn là phụ thân hắn tốn không ít bạc mua được. Về phần hắn, yêu thích con đồng, nhiều hơn thi thư. Vương Thế Kiệt trầm ngâm một lúc, đối với ba người lộ ra vẻ khinh thường, nếu nói là điện hạ này than nắm lô, ba người các ngươi thúc ngựa cũng không sánh được ta hiểu rõ, loại này than nắm lô điện hạ vừa nói như thế, đúng là thật sự rất thực dụng so với chậu thằng có thể muốn thuận tiện hơn nhiều. Vẫn là vương huynh có kiến giải, không hổ là làm môi thiết chuyện làm ăn. Tiêu Minh tán dương. Vương Thế Kiệt luôn luôn là cho cái phá khung liền xuống chứng người, hắn dương dương tự đắc, như là một đấu thắng gà trống, điện hạ, vật ấy đúng là thật là khá, không biết điện hạ từ đâu nhi học được vật ấy. Tiêu Minh lạnh nhạt nói, nói tới cái này nhưng là dài ra, là trước đó vài ngày quản gia của vương phủ từ một vực ngoại thương trong tay người mua lại một quyển sách, ta thấy bên trong có không ít mới mẻ đồ lặt vặt, liền cẩn thận nghiên cứu một hồi. Lúc này Tiêu Minh thân phận là hoàng tử ưu thế thể hiện ra, hắn chỉ cần tùy tiện biên cái cớ là có thể đem tương lai muốn nghiên cứu phát minh khí giới từ chối đi ra ngoài. Nếu là bình thường bất tính, những này nhà giàu đại tộc phỏng chừng giết người diệt khẩu cũng phải làm cái rõ ràng. Vương Thế Kiệt bán tín bán nghi, có điều Tiêu Minh nói như thế, hắn cũng không dám hỏi kỹ, dù sao bọn họ cùng Tiêu Minh ở chung hòa hợp là một sự việc nhì. Vị này ti là khác một hồi sự tình. Điện hạ thực sự là quý nhân tự có trời giúp này than nắm lô thật không tệ, điện hạ có thể không để khí giới tư cũng cho ta trở chế tạo một dùng dùng. Vương Thế Kiệt cùng tần mục chờ người nhìn thoáng qua nhau, cái này than nắm lô đúng là mới mẻ, bọn họ rất muốn mua về thí dùng một chút. Tiêu minh trở chính là ngư can câu, này than nắm lô hiện tại phổ cập đến bách tính ra là không thể, bởi vì bình thường bách tính thiêu không nổi môi, chỉ có thể thiêu chút tuổi gỗ loại hình. Thế nhưng gia đình giàu có liền không giống nhau, bất kỳ hào tộc nhà giàu trong lòng đều là giống nhau, vậy thì là yêu thích yêu kỳ Nay cũng không phải là không thể, chỉ là này than nắm lô háo thiết. Lại muốn háo môi, ta tể vương phủ luôn luôn cùng vô cùng. Vương thế kiệt người tinh như thế nhân vật, lập tức lĩnh hội, điện hạ, dễ bản, ngài nói này than nắm lô bao nhiêu ngân lượng một, chúng ta ra liền vâng. tân mục ba người dồn dập gật đầu, từ tiêu minh trong tay chiếm tiện nghi sự tình, bọn họ cũng không dám làm. Như thế nào đi nữa nói tiêu minh cũng là phiên vương. Như vậy đi, một than nắm lô 52 bạc dòng. Tiêu minh dở công phu sư tử ngoạn Vương thế kiệt cả kinh, nay tề vương vẫn đúng là giảm ớn. Dưới cái nhìn của hắn này than nắm lô tuy rằng so với chậu than thuận tiện nhiều lắm, nhưng không phải không thể thay thế, nhiều lắm nhanh và tiện không ít, chỉ không được nhiều tiền như vậy, nhiều lắm cũng là ba lạng bạc dòng. Hắn nói rằng, điện hạ, 52 thực sự là hơn nhiều, ngài ngẫm lại. Gia đình giàu có ai không dưỡng cái gia đình tôi tớ Này nấu nước làm cơm hâm rượu phiền phức một chút Nhưng trung quy không cần tự mình động thủ 52 mua cái này trở lại Còn không bằng mua cái nha hoàn Ngài cũng đừng làm khó dễ ta Tần mục ba người đồng thời gật đầu Tôn đống nói rằng Có điều vương huynh đúng là nhắc nhở ta Cái này than nắm lô đúng là cái chuyện làm ăn Đại có thể đem nó bán cho một ít trong tay Có chút tiền tài Lại không nuôi nổi nhà hoàn phú hộ tiêu Minh quét mắt bốn người Nghĩ thầm xem ra cổ nhân không đốc Hơn nữa tính toán tỉ mỉ, không phải tùy tiện làm cái đồ vật đi ra liền có thể lừa gạt kiếm lời bó bạc lớn. Vòng thứ nhất giao động thất bại, tiêu minh gọi tới Trần Văn Long hỏi một hồi than nắm lô thành phẩm. Vương Thế Kiệt dự đoán rất chuẩn, thành phẩm cơ bản ở hai lạng bạc dòng khoảng trường, trái phải, dù sao môi cùng thiết vẫn là rất đắt. Hoan đại đầu là không tìm được, có điều tôn đống đề nghị đúng là có thể được, hắn này than nắm lô chế tạo ra chính là vì kiếm bạc. Không phải vậy hắn từ đâu tới tiền đem công nghiệp cơ sở làm lên cũng không thể đem Thanh Châu phú hộ toàn bộ xét nhà chứ. Vẫn là tôn huynh ca minh. Tiêu Minh khích lệ nói. Vào lúc này tần mục linh cơ hơi động, nói rằng, điện hạ, nhà ta làm chính là thủy vận chuyện làm ăn, này đại du quốc các nơi đều đi, không bằng đem này thàn nắm lô chuyện làm ăn giao cho nhà ta, để nhà ta phiến thụ làm sao. Việc này xác thực là tần huynh thích hợp nhất. ngụy Thanh nói rằng, tần huynh lời ấy chính hợp ta ý, chư vị cũng rõ ràng này Thanh Châu thuế má, một năm không sánh được một năm. Còn tiếp tục như vậy, tề vương phủ lập tức liền muốn hấp phong làm lộ, tuy nói chư vị thường xuyên tiếp tế vương phủ, thế nhưng trung quy không phải kế lâu dài. Tiêu Minh thở dài một tiếng nói rằng, vào lúc này bốn người đều đều lộ ra thần sắc khó xử, này thuế má vấn đề, bọn họ tự nhiên trong lòng rõ ràng mấu chốt ở nơi nào. Chỉ là bây giờ đại du quốc nhà giàu đại tộc ai lại không phải đem bạc nắm ở trong tay mình. Bây giờ tề vương muốn mình làm chuyện làm ăn trợ cấp vương phủ, cái này cũng là không gì đáng trách thử hỏi chư vị hoàng tử bên trong ai dưới trướng không có một đám thương nhân những này thương nhân hàng năm cung phụng ngân lượng đổi lấy trên phương diện làm ăn tiện lợi một ít thu lợi khá rồi rào chuyện làm ăn thậm chí là hoàng tử thân tín trực tiếp kinh doanh đồng dạng bọn họ hàng năm cũng cung phụng tề vương một ít ngân lượng chỉ là tề vương thực sự hôn hội vô năng những này ngân lượng chỉ là đem ra hưởng lạc thậm chí những hoàng tử khác gắt gao trộn vào trong tay vùng mỏ thủy vận đều chẳng quan tâm chương 16, bốn gia phân tranh đã như vậy Tần Mẫu càng là bụng làm dạ chịu, điện hạ chỉ cần không cho chúng ta tần gia chịu thiệt liền vâng. Tần Ngục một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, chỉ là trong lòng hắn rõ ràng ở loại này mới mẹ than nắm luôn nếu có thể thuận lợi ra tay, nói không chắc có thể cho tần gia mang đến phong phú lợi nhuận. Tần Ngục gan một mình, Vương Thế Kiệt không vui, hắn nói rằng, Tần huynh, ngươi này không khỏi lòng tham đi, này phát tài cơ hội các ngươi tần gia làm sao có thể độc tài đây? Đón lấy, Vương Thế Kiệt nhìn về phía Tiêu Minh nói rằng, về điện hạ. Ngu đệ trong nhà đúng là cũng có một đoàn ngựa thổ. Tần Ngục đi thủy lộ, tất càng còn có một chút không thể đến địa phương. Còn lại địa phương chúng ta vương gia đúng là có thể giúp điện hạ. Không sai, chúng ta tôn gia cũng có đoàn ngựa thổ. Tôn Đống Phụ Hòa nói. Ngụy Thanh cùng Tần Ngục liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt thoáng không vui. Bốn người này ngươi tranh ta sảo, Tiêu Minh thì lại ở một bên tử quan sát kỹ, trong lòng hắn mừng thầm. Hiện tại rõ ràng là Vương Thế Kiệt cùng Tôn Đống lẫn nhau giúp đỡ, mà Tần Ngục cùng Ngụy Thanh đứng chung một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được thanh châu bốn nhà giàu có cũng không phải bền chắc như thép, mặt ngoài gió hêm sóng lặng, nội bộ nhưng là câu tâm đấu rác Tiêu Minh không sợ bọn họ đấu, liền sợ bọn họ không đấu, đã như thế, hắn đều có thể lấy từ bên trong ngư lợi. Chư vị, chư vị, không muốn đồng ý, các ngươi đều là bản vương người đáng tin tưởng nhất, bản vương ai cũng không muốn bất công. Như vậy, bản vương có cái chủ ý, này than nắm lâu các ngươi đã tư ra đều muốn tiếp nhận, không bằng liền công bằng cạnh tranh. Các người bán cho những người khác bao nhiêu ngân lượng ta mặc kệ, thế nhưng từ ta chỗ này mua than nắm lô giá tiền các ngươi ai cho cao, ta liền cho ai." Tiêu Minh con mắt chuyển động, nói tiếp: "Để cho cân bằng, ngày mai mỗi người các ngươi chuẩn bị một phong mật thư, này trong thư bắt đầu từ bản vương này mua than nắm lô giá cả, đến thời điểm trước mặt mọi người mở ra, người trả giá cao được, làm sao?" Này ngược lại là cái biện pháp, điện hạ anh minh." Vương Thế Kiệt đối với Tiêu Minh chắp tay, ánh mắt lại khiêu khích mà liếc nhìn tần ngụ. Ý tứ là ai sợ ai? Vậy thì chiếu Điện Hạ nói làm. Tân Mục không lùi một phân. Tiêu Minh trong lòng mừng lớn, vốn là hắn đối với khí than lô không ôm bao lớn hy vọng, thế nhưng bây giờ tứ gia nội đấu, hắn đúng là có thể nhiều chiếm một chút lợi lộc. Vì có thể cho ngươi môn tứ gia hiểu rõ này khí than lô tiện lợi, hình dáng này phẩm các ngươi lấy về cho các gia biểu diễn một chút đi. Tiêu Minh vẫn duy trì mặt ngoài nhẹ như mây gió, không thể để cho bọn họ xem ra tâm lý của chính mình. Vương Thế Kiệt đối với Tiêu Minh chắp tay để đi theo gia đình mang theo lô tử đi ra ngoài. Ba người kia lúc này cũng là chắp tay rời đi. Điện hạ, có phải là để thợ thủ công môn gọi ngay bây giờ tạo than nắm lô? Trần Long Văn cười hiếp mắt hỏi. Toàn bộ quá trình, hắn đều ở xem, vốn là này than nắm lô để Vương Thế Kiệt cùng Tôn Đống nói không đáng giá một đồng, nhưng không nghĩ tới tần mục quá tham lam, để dị vãng cùng tiến vào cùng lùi tứ gia xuất hiện vết rách. Tiêu Minh liếc chéo một chút Trần Văn Long, người nói xem. Sau đó ngươi thanh nhàn thời điểm cũng không nhiều. Điện hạ, hạ quan không sợ bận điệu, chỉ sợ nhàn dối. Trần Long Văn đúng lúc biểu hiện một hồi chính mình. Tiêu Minh gật gật đầu, chờ bắt đến, này sức nước máy tiện sưởng sự tình liền bắt tay đi làm. Bàn giao than nắm lô sự, Tiêu Minh ở lỗ phi hộ vệ lần tới vương phủ. Lúc này, vương Thế Kiệt mang theo khí than lô cũng trở về vương gia vì việc này, tứ gia lần thứ hai ở vương gia tập hợp. Thế Kiệt, ngươi nói vật này là điện hạ để khí giới tư chế tạo ra. Vương Thành Chù nhìn chính thiêu đốt than nắm lô nói rằng, sẽ không giả bộ, hơn nữa đại dù những nơi khác cũng chưa từng thấy thứ này. Vương Thế Kiệt nói rằng, Vương Viên Ngoại, cái này cái gì than nắm lô thiêu chính là môi, ngươi xem coi thế nào. Thần Xuyên Vân hỏi, hắn chính là tần mục phụ thân. Vương Thành Chù nhẹ nhàng tay vướt trong dâu, Thần Xuyên Vân một tiếng viên ngoại để hắn rất có lợi, tuy nói này viên ngoại chỉ là phú thương nắm tiền đổi lấy tên gọi. Thế nhưng thương nhân địa vị giảm dần, danh hiệu này cũng có thể tán gẫu biểu t chuyện của tôi này than nắm lô xác thực có chút ý tứ nấu nước luộc món ăn hâm rượu sửa ấm vô cùng nhanh và tiện hơn nữa hỏa thế đại tiểu khả lấy tùy ý không chế điểm trọng yếu nhất là không dễ dàng tắt hơn nữa phía dưới than nắm đốt sạch đổi một hồi khối than nắm liền có thể nếu là nguyện ý này than nắm lô có thể vẫn không tắt vương viên ngoại nói có mấy phần đạo lý mùa đông thời điểm nếu là có như vậy một món đồ bãi ở trong phòng ngược lại không tệ tần xuyên vân bên cạnh người ngồi một vị gầy gò ống lão nhưng là tôn đống phụ thân tôn viên trí nếu chư vị đều cho rằng này than nắm lô không sai như vậy cứ dựa theo điện hạ biện pháp chúng ta tứ gia từng người viết một phần mật thư đã như thế cũng không cần vì nhà ai người kinh doanh than nắm lô cãi vã ngụy thanh phụ thân ngụy hồng cao giọng nói hắn cùng ngụy thanh đúng là rất giống đều là mặt đỏ hắn tử bởi vì ngụy hồng trong sân trong lúc nhất thời yên tĩnh lại tứ gia lẫn nhau đánh giá trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng này than nắm lô từ đem ra ngay ở vương gia đốt tới hiện tại Trong lòng hắn có tính toán, đã như vậy, vương mộ liền không để lại chư vị, ngày mai bất kể là ai bắt này than nắm lô kinh doanh, hy vọng đại gia cũng không muốn tổn thương hòa khí. Nếu như vậy, chúng ta liền cáo tử. ngụy hồng cái thứ nhất đứng lên cáo tử. Tiếp theo tôn viễn chí cùng tần xuyên vân lần lượt rời đi. Mọi người đều tản đi, vương thế kiệt vào lúc này nói rằng, cha, này than nắm lô đúng là mới mẻ, có điều giá tiền này ta cho rằng sẽ không vượt qua ba lạng bạc dòng. Kha kha, ngươi nói ba lạng. Nhưng lần này mặc dù là năm lạng, 10 lạng chúng ta cũng phải bắt này than nắm lô kinh doanh. Vương Thành Chú hiếp mắt nói rằng. Vì sao? Vương Thế Kiệt không rõ. Ta hỏi ngươi, chúng ta vương gia bán chính là cái gì? Vương Thành Chú một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Môi Vương Thế Kiệt đột nhiên tình nộ. Cha, ý của ngươi là nếu là này than nắm lô có thể rất lớn bán, chúng ta mua. Vương Thành Chú cười ha ha, chính là ta vừa nãy đến một hồi, này than nắm lô nếu như thiêu một ngày. Chỉ ít cần sáu cái than nắm, nếu là đại du quốc mỗi hộ đều đã vận dụng khí than lô, chúng ta vương gia chẳng phải là muốn phú khả địch quốc. Vương Thế Kiệt vần ra, theo cười to lên, cha, tề vương điện hạ có thể thật là chúng ta phúc tinh nhỉ. Vương Thành Chù cười híp mắt tay vướt trong dâu, thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, Thế Kiệt, có chuyện ngươi muốn một người đi tìm điện hạ nói. Cha, ngài dặn dò. Vương Thế Kiệt cung kính nói, hắn tử nhỏ đã sợ Vương Thành Chù. nay than nắm lô bất luận chúng ta vương gia Vẫn là nhà ai kinh doanh đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, to lớn nhất chính là này than nắm chuyện làm ăn. Ngươi xem, Tề Vương đưa tới than nắm vô cùng hợp quy tắc, bên trong lỗ thủng to nhỏ, chu vi, vị trí đều giống nhau, cùng than nắm lô vô cùng phù hợp, hơi hơi không giống nhau liền không có cách nào bỏ vào. Hơn nữa này than nắm là cục than đá nát tan quá lại dính lên, vô cùng cứng dán rất khó chế tạo ra. Ý của ngươi là để từ điện hạ trong miệng tìm hiểu một hồi này than nắm là làm sao sinh sản sao. không Tề Vương lần này là vì tài, ta muốn cho ngươi đem loại biện pháp này mua lại. Vương Thành Trụ trong mắt lóe lên dã tâm hỏa diễm. Chương 17, bảy, Sửa Chăn. Điện hạ, ngươi nói này Vương, Ngụy, Tôn, Tần tứ gia sẽ đến mua chúng ta than nắm lô sao? Tề Vương phủ, Thiêu Minh Tầm Điện phía trước là một cổ điện Lâm Viên, Bích Thủy, Cầu Đá, Vườn Hoa, còn có một tòa Lân Thủy mà đứng màu son câu lan trọi nghỉ mát. Lúc này hoàng hôn sắp tới, trong Vương phủ hơi có chút bóng đêm mông lung. Trong lương đỉnh, Tiêu Minh đang dùng cơm. Trước mặt hắn là một khí than lô. Ngày hôm nay khí giới tư tổng cộng chế tạo ra hai cái, một để vương thế kết cầm, này còn lại một buổi tối mới thành hình. Trần Văn Long không dám chỉ hoãn, liền cho đưa tới. kha kha điện hạ cao tài, như vậy thần vật bọn họ nếu là không mua, vậy chỉ có thể nói bọn họ không thật tinh mắt. Tiễn Đại Phu vui cười hớn hở. Năm năm qua, Tiêu Minh trên căn bản chính là ăn ngủ chơi ba chuyện, lần này hiếm thấy có thể làm ra vật này. Cho vương phủ tăng cường một ít chi, dưới cái nhìn của hắn nếu là tề vương có thể lại đọc sách, vậy thì càng là việc thiện. Từ huyện một bên cho tiêu minh nệnh chân, một bên đánh giá tiêu minh. Tới đây thanh châu trước, tề vương ác danh ở bên ngoài, các nàng đi một đường, khóc một đường, trong lòng đau khổ. Thế nhưng từ khi đến vương phủ hầu hạ một chút tháng ngày, nàng phát hiện tề vương cũng không có truyền thuyết như vậy không thể tả Hai trong lòng người vẻ u sầu cũng dần dần phai nhạt Hơn nữa tề vương là chân phi nhi tử. Chân phi lại đợi các nàng vô cùng dài rộng. Mấy ngày nay tiêu minh đợi các nàng đúng là bình dị gần gũi, này làm cho các nàng không khỏi có mấy phần thân cận cảm giác. Nô tỷ đúng là cảm thấy điện hạ để bọn họ tứ ra từng người đem giá cả viết ở phong thư bên trong đưa trước đến mới là cao minh. Từ huyền cười khẽ, gò má tạo nên hai cái lún đồng tiền. Tiêu minh ngồi ở trên băng đá, hắn mới vừa đem than nắm lô phương pháp sử dụng cho các nàng giảng giải một lần. Trong ngày thường tiêu minh ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là hai cái nha hoàn ở thu xếp. Các nàng nhất thời rõ ràng này khí than lô nhanh và tiện chỗ. Làm sao mà biết, Thiêu Minh hỏi. Tử huyền giòn thanh nói rằng, nếu là điện hạ công khai để bọn họ nói giá tiền, lấy bọn họ tứ ra bản tính, tất nhiên sẽ cấu kết cùng nhau để thấp giá cả. Hiện tại mỗi người bọn họ trở lại, ai cũng không biết đối phương giá cả, vì bắt này than nắm lô kinh doanh, tất nhiên là lẫn nhau so sánh lực, để chúng ta tỏa hưởng ngư ông đắc lợi. Hừng, nói không sai, này chính là bản vương mục đích. Thiêu Minh xem thêm tử huyền một chút. Tử huyền phân tích rất thấu triệt, kỳ thực loại mô thức này chính là hiện đại bản trả giá báo giá, vì đặt đến mục đích, trả giá người đương nhiên phải lấy ra to lớn nhất thành ý. Chu, tiên của tôi lục la hâm mộ nói, tử huyền tỷ tỷ thật thông minh, ta nghĩ như thế nào không tới đây? Bởi vì ngươi buồn nha. Tiêu minh nắm lấy lục la tay nhỏ xoa, ngửa đầu đối với nàng cười xấu xa. Lục la nhất thời đỏ mặt, hạ thấp đầu không dám nói lời nào. Tử huyền thấy, con mắt hùng ngục cùng ngục chuyển loạn. Nắm bắt tiêu minh bắp đuổi tay âm thầm dùng khí lực. Ai u. Tiêu minh chỉ cảm thấy trên đùi như là bị muỗi cắn một hồi, không khỏi kêu thành tiếng. Tử huyền vội vàng chạm lên, điện hạ chua tội, có phải là tử huyền nắm nặng? Hai cái tiểu tỷ nữ kiểu mỹ xinh xắn, là cái đàn ông cũng phải ý nghĩ kỳ quái, Huống hồ còn mang theo chính mình nhắn mát, tình cờ chiếm cái tiểu tiện nghi cũng là không gì đáng trách mà. Phục hồi tinh thần lại, hắn mới nhớ tới nhiều như vậy người đều nhìn, đây là cổ đại không phải là lối đi bộ là có thể hôn môi thế kỷ 21. Khắc khắc. Tiêu Minh ho khan một tiếng, Từ huyện có vẻ như cung kính, có điều hắn nhìn ra là cố ý, Nha đầu này thông minh là thông minh, thế nhưng hắn không muốn nàng nuôi thành đối với mình sai khôn vật quen thuộc. Hắn cố ý cười xấu xa nói, để bản vương tha thứ ngươi cũng rất đơn giản, như vậy đi, này trời cũng lạnh, không bây giờ muộn ngươi đến cho bản vương ấm áp chăn. Từ huyện chóng váng, nàng hiển nhiên không nghĩ tới tiêu Minh sẽ đến một chiêu như thế. Nếu không nói lời nào, bản vương coi như ngầm thừa nhận lạc, vẫn là tử huyện tối chi kỳ nha. Tiêu Minh cười híp mắt chạm lên, đại phú, này than nắm lô liền giao cho ngươi, chúng ta vương phủ nhân thủ không nhiều, có cái này thì có thể làm cho hạ nhân ung dung một ít. Vâng, điện hạ. Tiễn đại phú đáp, đồng thời lo lắng mà liếc nhìn tử huyện. Hiện tại tiêu minh hắn đều không mò ra con đường, cái này tử huyện dĩ nhiên ủy vào chính mình khôn vặt treo trọc tề vương, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tiêu Minh xoay người trở về tầm điện, Lục La lúc này nắm lấy Tử Uyển tay nói rằng: "Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi thật sự đi?" Tử Uyển sắc mặt trắng bệch, lúc này đầu của nàng cũng không đủ dùng. Tiễn đại phú thở dài, vào lúc này nói rằng: "Tử Uyển, ngươi thông minh đúng là thông minh, có điều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, như vậy, ta dạy cho các ngươi một biện pháp." Tử Uyển cùng Lục La tinh tế nghe xong, Tử Uyển nói rằng: "Nghe này sao? Vậy ngươi còn có biện pháp khác sao?" vi mệnh không tuân, đây chính là muốn ra pháp xử trí. Tiến đại phú nói rằng. Lục la vào lúc này nắm lấy tử huyện tay nói rằng, tỷ tỷ liền thử xem đi. Thở dài một tiếng, tử huyện gật gật đầu, xem ra này tể vương là nhân vật thông minh, nàng ngược lại không có thể coi thường đến đâu hắn. Trở về tầm điện, tiêu minh không có ngủ, mà là đốt ngọn nến, cầm bút lông ở vẽ chỉ. Một khi tử tứ ra cầm trong tay tiền, hắn bước kế tiếp kế hoạch là sức nước máy tiện sưởng. Cái này cũng là tại sao hắn muốn đi di hà lượn một vòng nguyên nhân, một là vì khảo sát dân tình một là vì tìm kiếm vị trí thích hợp. Có điều đám này sức nước máy tiện gia công một cụ cùng bình thường thiết linh kiện là đầy đủ, thế nhưng gia công sắt thép cứng rắn vẫn không thể. Nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì máy tiện đao cụ cường độ không đủ. Nếu là không có cường độ đầy đủ hợp kim dao cụ, gia công sắt thép cơ bản không thể. Mà hợp kim liền cần nhất, ô mục, cố, nhuân, thái, bằng, cao trở nguyên tố vi lượng. Có thể những nguyên tố này không phải tiện tay liền đến. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tiêu minh hiện tại cảm thấy đối mặt khó khăn vẫn là rất lớn, từ một cùng hai bạch khởi ra thật là không phải chuyện dễ dàng. Có điều biện pháp cũng không phải là không có, khoa học kỹ thuật trong kho đồng dạng bao hàm mỗi loại khoáng sản chi thức, quáng vị trí, phối hợp quáng, màu sắc, tìm quáng phương pháp. Hắn cần tìm cái thân tín truyền thụ, đi tìm những kim loại này quáng, bởi vì không chỉ là hợp kim sự tình, bước kế tiếp, hắn muốn chính mình khai thác vùng mỏ. Bây giờ hắn đất phong chính là đường Đại Sơn Đông khu vực, khu vực này khoáng sản phong phú, ở Lai Châu phụ cận còn có một loại cỡ lớn mỏ vàng. Nếu là lợi dụng hợp lý, còn có thể cung cấp cho mình không nhỏ tài chính chống đỡ, vì lẽ đó tìm quáng chuyện này, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tất cả mọi chuyện đều muốn kể vai sát cánh mới được. Hắn đang muốn, cảm giác một gión ra gión rén đi vào phòng của mình. Xoay người, hắn nhìn thấy một bóng đen tiến vào chính mình ổ chăn. Từ huyện. Tiêu Minh kêu một tiếng. Nhà đầu này cũng thật là nghe lời, hắn có điều hù dọa nàng mà thôi, không nghĩ tới vẫn đúng là đến cho mình ấm chăn. Trưng 18, dạ thoại tâm sự. Mơ nhạt ánh đến chập chờn, dọi sáng một phương không gian nhỏ hẹp. Tầm ngoài điện, bóng đêm đen kịt như mực, tổng làm cho người ta một loại không không thể miêu tả khủng bố. Ở như vậy ban đêm, đều sẽ dễ dàng khiến người ta nhớ tới bà lao hù dọa tiểu hài tử khủng bố cố sự. Tiêu Minh thấy tử viện không trả lời, liền lại hoán hai tiếng, trong chăn người vẫn không có đáp lại. Điều này làm cho Tiêu Minh không khỏi một trận suy nghĩ lung tung. Hắn là xuyên việt tới, mà này cổ đại lại nhiều quỷ thần câu chuyện, đặc biệt là vẫn là hoàn cảnh như vậy, quả thực so với kịch truyền hình còn kịch truyền hình. Từ huyện, ngươi cũng không nên hù dọa bản vương, không phải vậy bản vương nhưng là không khách khí. Tiêu Minh âm thanh có run, người này hắn không sợ, chính là sợ những này quái lực loạn thần câu chuyện. Tầm điện bên trong khiến người ta nghẹt thở tĩnh mịch trả lời hắn. Lần này Tiêu Minh không bình tĩnh, này trong chăn căng phòng. Khẳng định có người, không phải quỷ, vạn nhất là cái thích khách đây. Này ám sát sự tình còn không qua mấy ngày. Tuy nói tiêu minh đi tới thế giới này là cái hoàng tử thân, thế nhưng trong nội tâm, hắn vẫn là cô độc cùng sợ sệt. Một người đối mặt hoàn toàn xa lạ cùng hoàn cảnh, đây là rất bình thường tâm tình. Đại phú, tiêu minh vẫn là lựa chọn không tới gần, cái này cũng là vì mình an toàn suy nghĩ. Đến rồi, này thanh thét to đúng là đến rất đúng lúc, tiến đại phú như một làn khói chạy vào, điện hạ. Ngươi đây là làm sao? Trong ký ức, tiêu minh duy nhất tin tưởng chính là tiễn đại phú. Hắn chỉ mình dường nói rằng, đi, đem chăn sóc lên, nhìn trong này cất giấu cái gì? Tiễn đại phú cổ quái nói rằng, điện hạ, trong này đương nhiên là tự huyện, ngươi không phải nói làm cho nàng cho ngươi ấm bị sao. Nha đầu này trong lòng biết hôm nay có chút tiếng càng, không dám cãi nghịch điện ra lệnh. Thật sự, cái kia nàng vì sao không dám đáp bản vương? Tiêu minh an tâm một chút, không khỏi có chút tức giận, này bắt hắn cho sợ đến. Tiến đại phú nói rằng, điện hạ, này tử huyện cùng lục là trước đây tóm lại là nương nương người ở bên cạnh, này ấm bị sự tình nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, này lần thứ nhất khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, vậy thì không một để hắn bất lo, hắn đối với tiến đại phú nói rằng, đi, làm cho nàng trở về đi thôi, thật là để bản vương phiền. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong chăn đông nhiên truyền đến ưm tiếng khóc, tiếp theo tử huyện nhấc lên chăn, một bên khóc nói rằng, điện hạ, tử huyện biết sai rồi. Hôm nay không nên sái khôn vật chọc giận điện hạ, chỉ là tự viện làm như vậy cũng là vì điện hạ danh tiếng, tỉnh những hạ nhân kia môn loạn nói láo đầu, này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nếu là lại để cho bảng trưởng xử biết rồi, tất nhiên lại muốn báo cáo điện hạ, nương nương kêu cầu điện hạ sang năm sẽ trưởng an thăm viếng sự. Thỉnh e sợ lại muốn trì hoãn. Không sai, điện hạ. Tiễn đại phú thở dài một tiếng, nay trưởng an nhớ nhung nhất điện hạ chẳng lẽ nương nương, vọng điện hạ nhớ tới nương nương nỗi khổ tâm nha. Nhấc lên chân phi Tiêu Minh bỗng nhiên có chút tay đắng, không thể không nói Tiêu Minh không nữa là đồ vật. Này Trân Phi trước sau đối với hắn thương yêu rất nhiều, mỗi lần Tiêu Minh phạm sai lầm, Trân Phi đều sẽ nhẫn nhịn Tiêu Văn Hiên cở trách cũng phải cho cầu mong gì khác tỉnh. Hừ, thôi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bản vương có điều là cảnh kỳ ngươi, thông minh muốn dùng đối với địa phương, hiểu không? Tiêu Minh đối với Tử Viễn nói rằng, Tử Viễn dịu dàng phúc nhạc thi lễ, nước mắt như mưa. Vâng, điện hạ, Tử Viễn nhớ kỹ, lần sau cũng không dám nữa. Tiễn Đại Phú trừng mắt tử huyện, còn không đi, càng là nhạ Điện Hạ tức giận. Tử huyện xoa xoa nước mắt, lại là thi lễ một cái xoay người biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Minh vào lúc này đối với Tiễn Đại Phú nói rằng, các ngươi nha, kết phường tới đối phó ta, khi ta không nhìn ra được sao. Kha kha, Điện Hạ Anh Minh, ta liền biết không che giấu nổi Điện Hạ người, có điều Điện Hạ thật sự nên vì nương nương suy nghĩ, bây giờ Hoàng thượng thân thể là càng ngày càng trinh lệnh, nếu là Hoàng thượng giá hạc trở lại. Nương nương ở trong cung nhưng là cũng lại không chỗ nương tựa. Vạn nhất có người khi đó đề cập Tuấn táng việc, nương nương nói đến chỗ này, Tiễn Đại Phú viền mắt từng đỏ, tựa hồ là cực kỳ lo lắng. Ai dám? Tiêu Minh trực giác trong lòng một đạo lửa giận dâng trào ra, tựa hồ là chạm nỗi đau trong ký ức đau nhất một cái tuyến. Các đời các đời hoàng đế băng hà đều sẽ có tần phi tuấn táng việc, mà vào lúc ấy chính là mỗi bằng tử quý thời điểm. Này Tuấn táng người trên căn bản sẽ đang không có dựa vào tần phi bên trong sản sinh. Tiến đại phu tiếp tục nói, điện hạ, hôm nay lão nô nhiều cúng miệng, từ khi điện hạ bệnh nặng sau khi, lão nô nhìn ra điện hạ tiến bộ không ít, vốn là lão nô đã tuyệt vọng, chỉ chờ nương nương đi thời điểm, lão nô cũng theo đi tới, thế nhưng hiện tại lão nô tin tưởng điện hạ có thể làm cho nương nương chuyển nguy thành an, chỉ cần điện hạ cần chính yêu dân, phú cường đất phong, đến lúc đó bất kể là ai leo lên ngôi vị hoàng đế, đều muốn ước lượng một hồi điện hạ ngài trọng lượng. Tiêu Minh gật gật đầu, tiến đại phu nói chân thành. Có thể nói là một mảnh lời tâm huyết, hắn hiện tại chiếm cứ tiêu minh thân thể, như vậy chính là tiêu minh, bởi vì hắn đến rồi thế giới này, hắn liền thuộc về thế giới này. Tiến đại phú để hắn đống nhiên tỉnh ngộ điểm ấy, thế giới này còn có yêu cầu hắn người, cũng có hắn cần người. Nỗi khổ tâm của ngươi bản vương rõ ràng, sinh bệnh thời điểm bản vương cũng ở hối tiếc quá khứ hành vi phóng đảng, sau này sẽ không lại như trước đây như vậy. Tiêu minh trịnh trọng đối với tiến đại phú nói rằng, Điện hạ Tiễn Đại Phú nước mắt ở viền mắt bên trong lăn. Tiêu Minh cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại Tiễn Đại Phú phòng trừng có loại ngàn năm cây vạn tuế nở hoa cảm khái. Chỉ đến như thế vừa đến, Tiêu Minh là có thể làm chân chính chính mình. Nhìn chầm chầm Tiễn Đại Phú nhìn qua, Tiêu Minh bỗng nhiên có chút kỳ quái. Hắn chỉ nhớ rõ Tiêu Minh sinh ra trong ký ức cái này Tiễn Đại Phú liền vẫn theo Trân Phi, mà dưới cái nhìn của hắn Tiễn Đại Phú đối với Trân Phi trung thành tựa hồ quá đáng. Hắn không khỏi hỏi, đại phú. Ngươi vì sao đối với mẹ con chúng ta hai người như vậy chân thành? Tiêu Minh hỏi như vậy, hoàn toàn là lo lắng chân phi là cho Tiêu Văn Hiên đeo mũ xanh sinh chính mình. Sợ sệt có một ngày Tiễn Đại Phú đông nhiên khóc lóc đối với hắn nói, ta mới là ngươi cha. Ngẩn ra, Tiễn Đại Phú nói rằng, Điện Hạ, năm đó gia phụ bởi vì làm một bài thơ, bị vu hại ám phúng hiện nay thánh thượng, nếu không là nương nương cầu xin, lão nô một nhà e sợ đã chém đầu cả nhà, mà không phải đi đẩy làm nô, lúc đó ta bị đẩy đi đến trong cung. Ở trong cung thường bị tiểu thái giám bắt nạt, vẫn là nương nương đem ta thu xếp ở bên người. Tiêu Minh suýt chút nữa một hoạn quan bật thốt lên, hắn hiện tại hiểu rõ. Làm sao mỗi cái triều đại đều có văn tự ngục. Tiêu Minh lầm bầm một tiếng, hắn nói rằng, thì ra là như vậy, chờ một ngày, bản vương nhất định vì ngươi ra bình phản. Lao nô tạ điện hạ. Tiến đại phú thần sắc kích động, quỳ xuống. Ngươi và ta chủ tớ hai người đồng tâm hiệp lực, tại sao tạ tự nói chuyện, đứng lên đi. Bản Vương có một việc trọng yếu muốn giao cho ngươi. Hiện tại hắn đối với Tiễn Đại Phú là triệt để yên tâm. Chương 19, Bạch. Bạch. Đã là bắt đầu mùa đông, sắp trời đen sớm, vào lúc này có điều là tương đương với hiện đại 8 giờ. Đối với trước đây có điều 12 giờ không ngủ tiêu minh tới nói, thời gian này chính là tiêu khiển thời gian, hắn đem thân Tiễn Đại Phú lưu lại, tự nhiên là vì khoáng sản sự tình. Đất phong kiến thiết cần mấy hạng song song, công nghiệp cơ sở, nông nghiệp cơ sở, khoáng sản. Hóa học như thế không thể thiếu, dù sao những thứ đồ này là hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là hóa học cùng công nghiệp, hai thứ này đặc biệt là không thể lẫn nhau cản, không phải vậy một ít công nghiệp tiến bộ liền không có cách nào thực hiện. Điện hạ ý tứ là để lão nô tự mình đi tìm kiếm vùng mỏ. Tiến đại phú nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, không sai, hiện tại đất phong vùng mỏ không nói bị vương gia nắm giữ, chỉ là vương gia khai thác vùng mỏ cũng chỉ có môi cùng thiết, hiện tại ta cần để cho ngươi tìm kiếm nhiều loại khoáng sản. Một khi tìm tới, liền để quan phủ ra tiền, ra người khai thác, để quan doanh vùng mỏ vững vàng đem vùng mỏ khống chế ở trong tay chúng ta. Tiêu Minh vừa nãy một phen ăn năn nói như vậy chỉ là lưu với mặt ngoài, hiện tại là đến thật sự. Tiễn Đại Phú nói rằng, Điện Hạ, chuyện này Lao Nô nhất định sẽ không để cho Điện Hạ thất vọng. Tiêu Minh gật gật đầu, đêm nay ta cho ngươi biết đồ vật, ngươi nhất định phải bảo mật không thể sớm nói cho bất luận người nào. Tiễn Đại Phú gật gật đầu. Tiêu Minh ý niệm vi động khoa học kỹ thuật tinh thạch khổng lồ khoa học kỹ thuật khố lần thứ hai phụ hiện tại đầu góc, cái này khu vực mỗi cái khoáng sản vị trí địa lý chính xác địa xuất hiện. Đồng thời, mỗi loại khoáng thạch tìm mỏ phương pháp cũng nổi lên. Hắn cầm bút, một bên cho Tiễn Đại Phú giải thích, một bên cầm bút lông vẽ, đem toàn bộ sơn đông khu vực vị trí địa lý, vùng mỏ vị trí đều đánh dấu hạ xuống. Tuy rằng đây là một vị trí đại khái, thế nhưng chỉ cần kiên trì tìm kiếm, vẫn có hy vọng. Tiễn Đại Phú cẩn thận nghe, tiêu minh giảng thời điểm, Tựa hồ từng cái từng cái rõ ràng địa đồ xuất hiện trong đầu của hắn. Đồng thời, mỗi loại khoáng thạch màu sắc, khoáng sản phụ cận đặc điểm như là có tranh vẽ ở trong đầu của hắn sinh thành. Tiêu Minh tướng, tiễn đại phú nghe, này ngọn nến một cái đốt sạch lại thay đổi một cái. Mãi đến tận ngày thứ hai, vương thế kiệt vương phủ cầu kiến hắn, hai người mới dừng lại. Đại phú, hiện tại nhớ tới thế nào rồi? Tiêu Minh nói rằng, tiễn đại phú tựa hồ còn chìm đắm ở hoàng hốt trạng thái bên trong, điện hạ. Lão Nô xưa nay không cảm thấy học đồ vật nhanh như vậy quá. Tiêu Minh gật gật đầu, đã như vậy, này tìm quáng sự tình liền đăng lên nhật báo đi, không hiểu được hỏi lại ta. Dứt lời, Tiêu Minh đi tới tiền điện, Vương Thế Kiệt còn đang chờ hắn. Tiến đại phú nhìn Tiêu Minh gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, kỳ quái, điện hạ là làm sao hiểu được những thứ đồ này. Khá khá, mặc kệ nó, chỉ cần chúng ta điện hạ tiến tới là được. Tiền điện, Vương Thế Kiệt đang ngồi ở điện hạ ghế bằng gỗ đỏ. Dường như đạt được chi sang, Vương Thế Kiệt thân thể bất an và mèo Đêm qua phụ thân đề điểm, để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt thấy một đệ vương gia giàu to cơ hội đặt tại trước mặt. Vương Huynh, làm sao đến như thế sớm? Tiêu Minh ngáp một cái, hắn hiện tại là buồn ngủ. Vương Thế Kiệt cợt nhà nói, điện hạ như vậy mệt mỏi, có phải là đêm qua có chuyện tốt? Khà khà, ngươi trong lòng biết được liền có thể. Tiêu Minh cũng không phủ nhận, cố ý giả bộ ngớ ngẩn, hắn hỏi tiếp. Làm sao ngày hôm nay chỉ có Vương Huynh một người đến, đến rồi? Vương Thế Kiệt chắp tay nói, Điện Hạ, ta tới sớm như thế, kỳ thực có chuyện muốn cầu Điện Hạ. Ai, cầu tự không dám làm, Vương Huynh cứ việc nói thẳng liền vâng. Tiêu Minh quét mắt Vương Thế Kiệt, thấy trong mắt hắn mang theo một tia nôn nóng, xem ra sở cầu việc đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Khoảng trừng, trái phải nhìn một chút, thấy bốn bề vắng lặng, Vương Thế Kiệt nói rằng, Điện Hạ, ngu đệ sở cầu việc, là Điện Hạ than nắm chế tạo phương pháp. Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc lên, vương huynh, ngươi đừng xem này than nắm lô rất là mới mẻ, thế nhưng này than nắm mới là trọng yếu nhất, ngươi hiện tại đòi hỏi than nắm phương pháp, có phải là... Vương Thế Kiệt cười nói, điện hạ chớ vội. Lúc này hắn từ trong tay háo lấy ra 10 tấm ngân phiếu tiến lên đưa cho Tiêu Minh. Vương huynh đây là ý gì? Tiêu Minh cố ý giả ngây giả dại, vương Thế Kiệt hôm qua còn biểu hiện ra đối với than nắm lô xem thường, hiện tại nhưng ân cần như vậy, chỉ có một khả năng... Vậy thì là vương thành chủ nhìn ra này than 5 giá trị. Dù sao vương thế kiệt thông minh cũng là có thể sái sái trước đây tiêu minh. Điện hạ, đây là thu mua than 5 chế tạo phương pháp năng lượng, gia phụ nói rồi, ngoại trừ này ngân phiếu, ngày sau than nắm lợi nhuận 4 phần mới cũng là điện hạ. Tiêu minh vốt nhẹ một hồi ngân phiếu, 500 lạng ngân phiếu 10 tấm, tổng cộng 5.000 lạng. Này 5.000 lạng bạch ngân có thể đầy đủ cho 10 cái kỵ binh mua ngựa cùng trang bị, vì lẽ đó không phải tiêu minh không biết kỵ binh tầm quan trọng mà là lấy đất phong tài lực thực sự không nuôi nổi, mà này còn không bao gồm kỵ binh tùy tùng, bảo dưỡng, trang bị giữ gìn các loại phí dụng. chuyện này tiêu minh nhíu chặt lông mày, nhẹ như vậy dịch đã nghĩ để hắn nhả ra, không thể. này làm ăn bình thường đều yêu thích ném đá do đường, hắn tin tưởng này có điều là vương gia ném ra tặng đá, ngọc còn ở phía sau. vương thế kiệt cẩn thận quan sát tiêu minh vẻ mặt, thấy tiêu minh tựa hồ rất do dự, vào lúc này cười gượng một hồi, điện hạ, ngu đệ suýt chút nữa đã quên, nơi này còn có. Vừa nói, một bên từ một cái khác ống tay cũng lấy ra 10 tấm ngân phiếu, lại là 5.000 lạng, Thực sự là cường hảo. Tiêu Minh thầm nói, 5 năm, năm này xem ra Vương Thành chủ kiếm lời không ít bạc. Đối với Tiêu Minh tới nói, này than năm chế tạo phương pháp rất đơn giản, kỳ thực chính là một khuôn đúc vấn đề. Cái này khuôn đúc khí giới tư từ, từ lâu chế tạo ra, hắn sẽ chở Vương ra tới cửa cho hắn đưa tiền. Đối với hắn mà nói, than nắm lâu cùng than năm có điều là trò đùa trẻ con. Hắn chân chính lưu ý chính là công nghiệp cơ sở thành lập. Về phần hắn tại sao tự tín vương gia sẽ đưa tiền, mà không phải hàng ngái, rất đơn giản, hắn nếu là bình thường bách tính vẫn đúng là liền nắm vương gia không có cách nào. Thế nhưng ai bảo hắn là hoàng tử đây? Hắn nếu như bởi vì chuyện này thật sự sái lên hoành đến, cũng đủ vương gia uống một bình. Chỉ là hiện tại ai cũng không muốn đánh phá sự cân bằng này mà thôi. Nếu vương huynh cùng viên ngoại như vậy dạy tình, xem ở chúng ta nhiều năm tình bạn phần trên. Ta liền đem này than năm chế tạo phương pháp bán trao tay cho ngươi. Tiêu Minh nói rằng. Ta điện hạ. Vương Thế Kiệt đại hỉ. Tiêu Minh cũng nở nụ cười. Hắn lần này kiếm lời chỉ là kỹ thuật phí, tương đương với hiện đại độc quyền tiền. Chờ chuyện lần này sau khi, hắn nhất định phải đem kỹ thuật này chuyên chuyện lợi nhét vào chính vụ quản lý. Cứ như vậy, ngày khác sau chỉ cần bán độc quyền nhưng là phát tài. Mà còn lại khổ hoạt lưu hoạt giao cho những thương nhân này chính là, hắn mới không nhiều như vậy nhân thủ cùng tinh lực quản lý những thứ này. Đương nhiên, chân chính kiếm tiền chuyện làm ăn, hắn vẫn là sẽ bắt. Hai người đều chiếm được thứ hắn mong muốn, vui vẻ địa nói chuyện phiếm lên. Lúc này vương phủ ngoài cửa lại truyền tới vài tiếng thông báo thanh, xem ra là còn lại ba gia đến. tiêu Minh trong lòng vui vẻ, đưa bạc đến rồi. Trưng 20, xuyên qua đệ một trăng tuyết. Điện hạ. Tân mục đầu tiên tiến vào chính điện, tôn đống, ngụy thanh theo sát phía sau. Thấy vương thế kia đến, tân mục ngạc nhiên nói, ngày xưa vương huynh đều là khoan thai đến muộn vì sao hôm nay nhưng đến như thế sớm đêm qua vì này khí than lô việc ta một đêm chưa từng ngủ trong lòng lo lắng hôm nay liền tới sớm chút vương thế kiệt có tật giật mình không dám nhìn thẳng nhìn tần ngụ hoàng tần ngụ cười lạnh một tiếng hắn tương tín vương thế kiệt mới là có quỷ chỉ là xem vương thế kiệt vẻ mặt gian dảo dáng vẻ liền biết hắn tới sớm như thế mục đích không đơn thuần tôn đống đánh giá một hồi vương thế kiệt lại liếc nhìn tần ngụ nói rằng điện hạ công vụ bể bụng Chúng ta liền không nên ở chỗ này quấy rối điện hạ rồi, vẫn là đem từng người mật thư giao cho điện hạ. Ngụy Thanh lôi kéo giọng nói lớn nói rằng, không sai, hiện tại từng người đem mật thư lấy ra, để điện hạ trước mặt mọi người hủy đi, ta tin tưởng điện hạ vẫn là công bằng hợp lý. Tiêu Minh cười thầm, này Ngụy Thanh là trước tiên cho mình lời tăng bước, chỉ sợ Tiêu Minh có sai lầm bất công, hắn nói rằng, sau đó ta còn muốn đi khí giới tư, nếu như vậy, chư vị liền đem mật thư cho ta đi. Vương Thế Kiệt lập tức đem mình tin đệ chỉnh cho Tiêu Minh, ba người kia cũng lần lượt chỉnh. Thu dọn một hồi mật thư, Tiêu Minh từng cái sách ra, Vương Thế Kiệt báo giá là 5 lạng, tôn đống chính là 3 lạng, Ngụy Thanh cũng là 3 lạng, mà Tần Mục nhưng là 6 lạng. Điện hạ, kết quả làm sao? Tần Mục có chút lo âu hỏi, lần này Tần ra nhưng là cho giá cao. Tiêu Minh đem bốn phong thư toàn bộ mở ra, bản Vương cũng không có rối trá, xem ra này than nắm lô kinh doanh là Tần Mục. Vương Thế Kiệt vẽ mặt không nhanh không nghĩ tới tần gia sẽ bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, có điều đối với hắn mà nói này than nắm mới là trọng yếu nhất, than nắm lâu cũng không phải có vẻ trọng yếu. Đa tạ, đa tạ. Tần mục đứng lên đến đối với ba người chắp tay, một bộ đắc chí dáng dấp. Tôn đống cùng ngụy Thanh vẻ mặt đúng là biến hóa không lớn, hai nhà bọn họ tự biết đối với chuyện này không sánh bằng tần gia cùng vương gia. Vương gia nắm giữ môi, tần gia nắm giữ thủy vận, này đều là bọn họ không có ưu thế. Nếu tần mục rút đến thứ nhất, Như vậy chuyện này liền như thế định ra đến, bản vương sẽ mệnh lệnh này khí giới tư sinh sản, tần huynh mỗi ngày tới bắt hàng liền vương. Tiêu Minh nói rằng, tạ điện hạ, tần mục đại hỉ, nay than nắm lô việc định ra, bốn người từng người đi tới, bọn họ còn cần hướng về trong nhà báo cáo việc này. Mấy trong tay ngân phiếu, Tiêu Minh vui sướng hài lòng, vẫn là kỹ thuật lũng đoạn tối kiếm tiền nha. Thân là ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, Tiêu Minh rất rõ ràng kỹ thuật lạc hậu ý vị như thế nào, ở hắn thời đại kia, nếu như không có kỹ thuật liền phải bỏ tiền từ ở trong tay người khác mua dưới tình huống này chính là người khác nói cần bao nhiêu tiền, ngươi phải cho bao nhiêu tiền kỹ thuật lũng đoạn tuyệt đối là một loại lãi kết sổ hiện tại trong đầu của hắn chứa chính là vô hạn kỹ thuật chờ hắn đem những này kỹ thuật đều làm ra đến sẽ xây dựng lên chính mình kỹ thuật lũng đoạn hệ thống đến vào lúc ấy hắn là có thể ngồi đợi lấy tiền tiến đại phú tròn tròn trên mặt con mắt đều sắp cười không còn từ khi đi tới nơi này thành châu bọn họ vương phủ xưa nay không như thế phú quá Đại Phú, đây là một nhà lạng, tìm quáng rất gian khổ, là đưa cho ngươi phí dụng. Tiêu Minh đem hai tấm ngân phiếu vỗ vào Tiến Đại Phú trong tay. Tiến Đại Phú cười càng vui vẻ, tiền này là điện hạ kiếm lời, lão nô liền nhận lấy. Tiêu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, hết cách rồi, vương phủ trước đây quá nghèo. Nhận lấy ngân phiếu, Tiến Đại Phú hỏi, điện hạ, ta này vừa ra đi tìm quáng, này vương phủ sự vụ lớn nhỏ nên làm gì? Tiêu Minh liếc mắt hắn một chút, từ từ nói, ngươi như vậy giữ gìn tự nguyện. Trong lòng không phải có chủ ý sao? Vẫn là điện hạ thông minh, lão nô cái gì tâm tư đều không che giấu nổi điện hạ. Này lục la cùng tử viện là nương nương người ở bên cạnh, sẽ không đối với điện hạ bất lợi. Lục la nha đầu này nhát gan sợ phiền phức, khẳng định không quản được trong phủ tôi tớ. Này tử viện tính cách mạnh mẽ, lại thông minh, người quản lý vương phủ vẫn là thừa sức. Tiễn đại phú nói rằng, vậy hãy để cho nàng quản quản đi, ngươi là tâm phúc của ta, ngày sau để ngươi xử lý sự tình có thể sẽ rất nhiều không thể tổng câu nệ ở vương phủ việc vặt trên. Tâm phúc hai chữ để Tiễn Đại Phú trở nên kích động, Tiêu Minh tín nhiệm hắn như thế, hắn chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tìm quán sự tình lửa xém lông mày, Tiêu Minh lại cùng Tiễn Đại Phú bàn giao một chút chi tiết nhỏ, hôm nay hắn muốn bắt tay chuẩn bị, ngày mai sẽ phải ra ngoài. Vì Tiễn Đại Phú an toàn, Tiêu Minh còn đặc biệt để lỗ đạt rút ra 10 cái trung thành kỵ binh đi theo bảo vệ. Trong tay có bạc, Tiêu Minh này chuyện thứ nhất tự nhiên là sức nước máy tiện sưởng. Bởi vì đường đường phiên vương ở chính mình đất phong hưởng thụ trung cực đặc quyền, tiêu minh ở di nước sông lưu tối gấp địa phương ung dung quyển một mảnh đất, không ai dám nói cái gì. Đón lấy, hắn lại để cho Trần Văn Long theo ra báo cáo chiêu nạp thợ thủ công, này sức nước sưởng trường 100m, rộng 15m, là một không nhỏ công trình. Này mùa đông lập tức liền muốn tới, hắn hy vọng một mùa đông thời điểm để xưởng đưa vào sử dụng. Cùng lúc đó, khi giới tư bên trong thợ thủ công môn tăng giờ làm việc địa sinh sản máy tiện, trờ này xưởng xây dựng lên đến khí giới là có thể chuyển tới. Còn có than nắm lô sinh sản cũng đang trong quá trình tiến hành, bởi vì chế tạo đơn giản, khí giới tư một ngày đúng là có thể sinh sản 30 khí than lô. Bắt than nắm lô kinh doanh quyền, tần gia ngày thứ hai liền tới cửa đề hàng, có điều cứ việc bỏ ra giá cao, tần gia cũng không dám một lần mua lại quá nhiều, bọn họ vẫn là lo lắng này than nắm lô nguồn tiêu thụ. Ở như vậy bận rộn bên trong, khí trời một ngày so với một ngày lạnh. Ở tiêu minh xuyên qua tháng thứ nhất chưa. Một hồi đến từ bắc phương lông lông tuyết lớn bao trùm thành Thanh Châu. Trận này tuyết rất lớn, bay lả tả. ngày thứ hai tỉnh lại, Thanh Châu tựa hồ bị trôn ở tuyết bên trong. Điện hạ, ngươi xem này tuyết bao lớn. Tuyết điệu bên trong, lục la khuôn mặt nhỏ đồng đỏ chót, một cước thâm một cước thiện giống tuyết đọng, đối với hắn khẽ cười duyên. Tiêu Minh ngồi ở tầm điện cửa, bảo vệ một than nắm lô khảo tay, hôm nay khí trời chí ít cũng đến dưới 017-18 độ. Ở trước đây thời đại, hắn nhưng là cái nam phương người. Chưa từng trải qua như thế khí trời rất lạnh, hiện tại hắn chỉ muốn ôm lò lửa không na hoa. Có điều Lục La cùng tử viện tựa hồ đối với như vậy khí trời đã sớm tập mãi thành quen, ở trong tuyết chơi hoan. Tử viện cũng hướng về phía tiêu minh cười nói, điện hạ, đến nhà, động động liền ấm áp. Các ngươi chơi đi, bản vương liền không đi. Tiêu minh nói rằng, thân ngắm mỹ nhân nô đùa cũng là một loại lạc thú. Tử viện cùng Lục La liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên một người cầm lấy một tuyết cầu ném về tiêu minh. Lớn mật. Tiêu Minh giả bộ nổi giận, đồng thời tả thiểm hữu trốn, hai cái tuyết cầu rơi vào khoảng không. Từ huyền cung lục la thấy, khi hi nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên lại dừng nụ cười, bởi vì các nàng nhìn thấy bảng trường sử từ trước điện đi tới. Trưng 21, đội sản xuất. Sợi bông như thế hoa tuyết còn ở bay là tả lòng đất. Bàng Ngọc Khôn một đường đi tới, trên người che kín một tầng trắng loáng, đến Tiêu Minh trước mặt, hắn không người nói rằng, điện hạ. Miễn lễ, bàng trường sử lại đây khảo khảo than nắm lô cũng ấm và hòa hoãn. Bàng Ngọc Khôn xuyên đơn bạc, mặt đông đến cũng có chút phát tử. Đại Du quốc không thể so hiện đại, ra ra đều có áo đông cùng vũ nhung phục. ở đây áo đông thuộc về hàng xa xỉ, chí ít Bàng Ngọc Khôn còn xuyên không nổi. bởi vì Hàn lãnh mà Jun cầm cập, Bàng Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, tôn ti có khác biệt, hạ quan vẫn là đứng đi. đối với Bàng Ngọc Khôn cứng nhắc tính cách, Tiêu Minh trong một tháng này đã có kiến thức, hắn mỗi lần có khác người hành vi, này Bàng Ngọc Khôn đều sẽ đại nghĩa lăng nhiên địa trách cứ không để ý chút nào hắn là đường đường tề vương. Đối với cái này bà Ngọc Khôn vì sao lại như vậy, Tiêu Minh đang hỏi Tử huyện cùng Lục là sau đó cũng cơ bản lên giải. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì bà Ngọc Khôn ở trường an thời điểm đảm nhiệm chính là ngôn quan chức. Cụ thể một chút nói, chính là cầm bổng lộc cái gì đều không làm, từ sáng đến tối nhìn chằm chằm quan lại khác tìm lộ người, những này ngôn quan cấp bậc rất thấp, thế nhưng nhỏ đến cựu phẩm quan cấp rượu, lớn đến đương triều nhất phẩm quan to, thậm chí hoàng thượng không có những người này không dám mắng chi sở dĩ như vậy đó là bởi vì các đời các đời đều có một quy định bất thành văn vậy thì là không giết ngôn quan lâu dần phàm là giết ngôn quan đều bị mắng thành hôn quân có tầng này đạo đức ràng buộc mặc dù hoàng đế không thích ngôn quan cái kia cũng phải nhịn mà bang ngọc không bị tiêu văn hiên phái tới đây quả thực là một mũi tên hạ hai chim vừa đến có thể nhìn chằm chằm tiêu minh phòng ngừa tiêu minh không còn quản thúc làm sáng làm bậy một nhưng là trường an thiếu một cái phiền hắn người Bàng trường Sử không cần gõ bó, hai người chúng ta cùng ở tại này Thanh Châu, dựa theo phụ hoàng ý tứ, e sợ hai người chúng ta đều về không được Trường An, đã như vậy, nên lẫn nhau đà đà giúp phủ mới vâng. Tiêu Minh trong mắt lập lòe hết sạch, bắt đầu gây xích mích ly rán. Bàng Ngọc Khôn thần sắc hơi động, cha mẹ hắn đều ở Trường An, cùng Tiêu Minh như thế, năm năm qua hắn chỉ về quá Trường An một lần, mà Hoàng Thượng để hắn về Trường An cơ hội sắp đời. Bàng Ngọc Khôn tính cách cảnh trực, nhưng cũng không phải một người ngu nhưng rõ ràng tiêu văn hiên là bởi vì tức giận hắn mới đem hắn đưa đến này thanh châu điện hạ thân là tề vương mà ta là thanh châu trưởng sử phụ tá điện hạ vốn là hạ quan chức trách chỉ cần điện hạ cần chính yêu dân không được quái đản việc ta đương nhiên sẽ không hướng hoàng thượng kiện cáo điện hạ bang ngọc khôn một mặt nghiêm nghị du một mũi nhọn tiêu minh thầm mắng đem bang ngọc khôn thu làm tư thần e sợ trong thời gian ngắn không thể bởi vì bang ngọc khôn trong lòng trang chính là đại du quốc tiêu minh hiện tại như thế lao tâm lao lực Cuối cùng vẫn là vì mình đất phong, còn đại du quốc, hắn không có bao nhiêu cảm tình, cái kia ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên người, cũng cùng mình không nhiều lắm căn hệ. Bàng trường sử lời ấy có lý, nội trước đây chi không dám, biết người tới chi có thể truy. Thực lạc đường chưa xa, giác kim làm mà tạc không phải, bản vương quá khứ hồ đồ vô chi, có chỗ đắc tội, kính xin thông cảm nhiều hơn. Hôm nay để bàng trường sử liều lĩnh tuyết lớn lại đây, kỳ thực vẫn là vì nông canh việc. Tiêu minh nghiêng người dựa vào ở trên ghế lò lửa ấm áp để trong thanh âm mang theo một tia lưỡi biếng. Bà Ngọc Khôn nói rằng, từ khi điện hạ rơi xuống khai khẩn đồn điền mệnh lệnh, các châu bách tính không không hoan hô nhảy nhót, chỉ là ngăn ngắn một tháng, các châu quan phủ báo lên đồng ruộng mấy đã đạt đến hơn 30 vạn mẫu, đã đăng ký tạo sách, ghi vào khai khẩn thổ địa giả danh nghĩa. 30 mẫu vạn. Tiêu Minh cân nhắc một hồi, căn cứ thanh châu hộ tịch thống kê trên xem, hắn đất phong sau cái châu tổng cộng 1 triệu hộ, dựa theo một nhà 3 người thấp nhất nhân số tính toán, là 3 triệu nhân khẩu. Nếu như dựa theo năm thanh người, nhưng là 5 triệu người, mà hắn tin tưởng 5 triệu con số này là chính xác một điểm, nhân vì là cái thời đại này tỷ lệ tử vong rất cao, bách tính nhà bình thường đều sẽ có 3-4 hải tử. 5 triệu nhân khẩu ở đại du quốc nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bởi vì đại nhất thống nguyên nhân, đại du quốc nhân khẩu ở an ổn trong hoàn cảnh được rất lớn tăng trưởng. Ở tiêu minh xem ra, hầu như cùng tống đại có thể ngang hàng. tựa hồ cảm giác được tiêu minh đối với con số này không phải rất hài lòng. Bà Ngọc Khôn nói bổ sung, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, một ít giàu có nhà có nghiêu, canh liền nhiều hơn chút, mà cùng khổ nhà khuyết thiếu công cụ, này dĩ nhiên là chậm một chút. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này tìm ngươi đến chính là vì việc này, bản vương dự định ở các châu huyền thôn thiết lập đội sản xuất. Đội sản xuất? Bà Ngọc Khôn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, danh từ này hắn xưa nay chưa từng nghe nói, mà vừa nãy Tiêu Minh câu kia chớ gì vãng chi không dán, rắc kim làm mà tạc cũng không phải để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì trước đây tiêu minh là không nói ra được như thế văn nhã. Tiêu minh đối với bàng ngọc khôn vẫy vây tay, cái này e sợ muốn nói rất lâu, bàng trường sử vẫn là ngồi lại đây từ từ nói đi. Vào lúc này lục la nhấc theo quần sam từ trong tuyết chạy tới, một đường tiểu bảo tiến vào tiêu minh tầm điện, chuyển ra một cái ghế đặt ở lò lửa một bên. Quay về tiêu minh nở nụ cười, lục la xoa xoa chính mình đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, lại chạy đi cùng tử huyền đùa dỡn đi tới. Bàng ngọc khôn cảm giác mình chân đều muốn đông đã tê dần. Tiêu Minh câu này rất lâu để hắn cũng lại không chịu được nữa, còn tiếp tục như vậy e sợ muốn bị đông cứng. Hắn chỉ được không tự nhiên địa đi tới Tiêu Minh trước mặt than nắm lô trước ngồi xuống. Tựa hồ là vì che giấu lung túng, bà Ngọc Khôn nói rằng, này chính là điện hạ phát minh than nắm lô đi, này mùa đông bại ở bên trong phòng sắc thực là sưởi ấm thứ tốt, ta nghe nói bắt đầu mùa đông tới nay, thần gia than nắm lô chuyện làm ăn đúng là hừng hực vô cùng. Đó là tự nhiên, này than nắm lô thuận tiện thực dụng. Đặc biệt là trời đông giá rét bên trong càng như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, có điều tần ra kiếm lời, chẳng khác nào chúng ta khí giới tư kiếm lời, hiện tại mỗi ngày khí giới tư đều có vài trăm lạng bạc dòng vào sổ. Tiêu Minh vẻ mặt hưng phấn, trận này tuyết lớn đúng là thật sự giúp hắn khó khăn. Bà Ngọc Khôn Vi hơi kinh ngạc, bây giờ này háo tiền nhà giàu khí giới tư nhưng thành kiếm tiền nhà giàu, chỉ là hắn càng không nghĩ tới chính là chân chính kiếm tiền chính là than nắm chuyện làm ăn, Tiêu Minh còn từ vương gia nắm 3 phần 10 lợi nhuận Đã như vậy, mong rằng Điện Hạ có thể thiện dùng này bút ngân lượng, không muốn lấy thêm đi hành cái kia phong hoa tuyết nguyệt việc. Bà Ngọc Khôn bệnh cũ lại phạm vào, tiêu minh ngạc nhiên, vừa bất đắc dĩ địa cười cợt, cái này bà Ngọc Khôn cũng thật là ba câu nói không rời nghề chính. Hắn nói rằng, bà Ngọc Sử cứ việc yên tâm, những này ngân lượng ta có thể đều không dùng linh tinh, mà là để Trần Văn Long từ Ngụy Hoàng Thúc đất phong chọn mua một nhóm châu cày, lại rèn đúc một nhóm nông cụ. Ồ, bà Ngọc Khôn này sẽ thực sự là giật mình. Tiêu Minh tiếp tục nói: "Vừa nãy ta nói đội sản xuất việc cùng những này vật tư cũng đều có quan hệ, bởi vì giàu nghèo không đều, bách tính trồng chọn đồng ruộng cũng không giống nhau. Hiện tại chúng ta đem bách tính phân chia thành đội sản xuất, mỗi cái đội sản xuất tuyển ra một đội trưởng, quan phủ cung cấp nhu cùng canh cụ, đội sản xuất phụ trách quản lý, toàn bộ đội sản xuất bách tính đồng thời sử dụng, như vậy sẽ rất lớn ra tốc đất hoang khai khẩn cùng ngày sau trồng chọn. Chương 22: Thiết Buôn viện. Tiêu Minh êm tai nói, bà Ngọc Khôn nhập thần địa nghe. Đội sản xuất khái niệm dần dần ở trong đầu của hắn rõ ràng lên. Một hoàn toàn mới phương thức sản xuất để hắn đột nhiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm thụ. Kỳ thực đội sản xuất khái niệm rất dễ hiểu, chính là đem bách tính dựa theo nhân số phân chia thành tiểu tổ, mỗi tiểu tổ phân phối châu cày cùng cánh cụ. Những này công cụ sản xuất đều là tiểu tổ cùng chung gieo thu hoạch thời điểm tiểu tổ phối hợp lẫn nhau sinh sản. Như vậy tới nay là có thể tăng lên cực lớn hiệu suất sinh sản, mà tiểu đội trưởng thì lại phụ trách sinh sản nhiệm vụ. Đốc xuất sinh sản. Đối với Bàng Ngọc Khôn tới nói, đây là một hoàn toàn xa lạ khái niệm. Không chỉ có là Đại Du Quốc, các đời các đời quan phủ chỉ có thể phụ trách thổ địa cùng thuế phú vấn đề, chưa từng có như Tiêu Minh như vậy đem sinh sản cũng chứng thực đến bách tính trên người. Bàng Ngọc Khôn vẻ mặt bị Tiêu Minh nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại có điều là mượn hiện đại phương thức sản xuất, Đại Du quốc vẫn là ở vào kinh tế nông nghiệp cá thể tự cấp tự túc trên. Thế nhưng loại này tự cấp tự túc cũng bị nhà giàu nhà giàu thổ địa lũng đoạn phá hoại hiện tại hắn đất phong có thể nói sức sản xuất hết sức hạ thấp. Tiêu Minh hiện tại đưa ra đội sản xuất phương thức sản xuất cũng đến vạn bất đắc dĩ, hắn đất phong quá mức khốn quẫn, hiện tại chỉ có thể cường lực tổ chức ra mới có thể tăng nhanh thoát khỏi lạc hậu cục diện. Chí ít ở sức sản xuất lạc hậu hiện tại, hắn tin tưởng phương thức này cực kỳ có hiệu suất. ở quốc gia cảnh khốn khó trước mặt, kinh tế có kế hoạch mới là sắc bén nhất một cây đao, mặc kệ chỉ chờ với vỏ đã mẹ lại sức. hiện tại hắn đất phong thổ địa bị lượng lớn diễn kịch đã nói rõ vấn đề này. Không có cường lực quản khống, bách tính sẽ mất đi càng nhiều. Khoa học kỹ thuật tinh thạch ảnh hưởng, bà Ngọc Khôn đối với đội sản xuất kết cấu cùng lý giải càng ngày càng sâu sắc. Điện hạ, hạ quan thủ giáo, ta hiện tại liền đi thông báo các châu quan phủ tổ chức đội sản xuất, đem châu cày cùng canh cụ phát xuống đi. Bà Ngọc Khôn nói rằng, chơ đã, đối với những kia đồng ý đem châu cày cùng canh cụ bắt được đội sản xuất công cộng phú hộ, có thể cho với bồi thường thỏa đáng, còn có một chút. Đối với châu cày cùng canh cụ bảo vệ muốn dồn định luật pháp giang buộc. Tiêu Minh nói bổ sung, bà Ngọc Khôn lần thứ hai không người thi lễ một cái, có chút không thể chờ đợi được nữa địa đi tới phủ đô đốc. Loại này phương thức sản xuất hắn tuy rằng chưa từng nghe thấy, thế nhưng lý giải sau khi hắn liền rõ ràng, này sẽ làm thành châu sinh sản khôi phục nhanh chóng lên. Đi tới phủ đô đốc trên đường, bà Ngọc Khôn nhớ tới vừa bình tĩnh tự nhiên tiêu Minh vô cùng nghi hoặc, hiện tại tề vương cùng trước đây cách biệt quá to lớn, đây rốt cuộc là tại sao? Cao mày đầm chiêu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lẽ nào Tề Vương vẫn ở che giấu mình tài học, vì là chính là không bị cái khác hoàng tử xem là đối thủ. Lần này ám sát để Tề Vương rõ ràng chính mình muốn tránh cũng không được. Ngoài đầu nhìn lại ngắm nhìn Tề Vương phủ phương hướng, bà Ngọc Khôn mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này Tề Vương trong phủ, tiêu minh cũng hướng về phủ đô đốc phương hướng liếc mắt nhìn, hắn nhìn ra, bà Ngọc Khôn người này là có hoài bão. Cái thời đại này người đọc sách cái nào không phải lòng mang quốc gia xã tắc. Thiên hạ thương sinh, nói đơn giản, chính là cái thời đại này người đọc sách bức cách rất cao. Bà Ngọc Khôn được xưng hung ác nhất luôn quan, tự nhiên là bởi vì đầy cõi lòng hoài bão, đối với đại du quốc một khang nhiệt tình. Vì lẽ đó Tiêu Minh mới sẽ vừa ý bà Ngọc Khôn, người như vậy rất hiếm có, bởi vì làm thực sự, người như vậy cũng rất đáng ghét, bởi vì không thông đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng bất kể nói thế nào, luận thống trị đất phòng, bà Ngọc Khôn là đem hảo thủ, hắn ở Thanh Châu 5 năm. Bách tính không có khởi nghĩa vũ trang đem hắn quải ở cửa thành trên, cũng nhờ có bà Ngọc Khôn. Hắn lại nói đội sản xuất chuyện này thời điểm, bà Ngọc Khôn con mắt tỏa sáng, xem ra hắn là nói đến bà Ngọc Khôn trong lòng đi tới. Nay đội sản xuất sự tình, phòng trừng không lớn bao nhiêu vấn đề. Đưa tay ra mời lại eo, tiêu minh nắm thật chặt trên người ra hổ áo choàng. đồ chơi này nhưng là hàng thật đúng giá, nơi này con cọc không thuộc về bảo vệ động vật, trái lại thuộc về một hại. Điện hạ. Ngươi này lại là muốn đi khí giới tư sao? Thấy Tiêu Minh xuống bậc thang, Tử Uyển hướng về Tiêu Minh đi tới. Ngày hôm nay Tử Uyển vẫn là một thân màu tím quần sam. Có điều quần sam bên trong nhưng là áo lạnh rải cuộn, loại này Đông Y Tiêu Minh cũng có, hắn xem qua, bên trong là cây bông gòn. Ở Đại Du quốc có nhiều chỗ vẫn có quy mô lớn trồng trọt cây bông, thế nhưng cũng vẹn vẹn là giàu có nhân ra mới suy lên, không phải vậy cổ nhân tại sao kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra nói chuyện đây? Đi xem xem bản vương bàn giao nông cụ rèn đúc làm sao. Tiêu Minh nói rằng. Cái kia nô tỳ sai người cho điện hạ chuẩn bị ngựa. Tử huyền nói rằng. Tiếp theo lôi lệ cương quyết địa phái đi tôi tớ đi tới chuồng. Tiêu Minh gật gật đầu. Tiến đại phú đi ra ngoài tìm quáng sau đó. Này vương phủ từ trên xuống dưới việc vặt vãnh đều là tử huyền đang xử lý. Nha đầu này đúng là quảng ngay ngắn rõ ràng. Thích khách sự tình qua đi không ít thời gian. Thế nhưng mỗi lần Tiêu Minh đi ra ngoài vẫn là dẫn theo thị vệ. Đến cửa vương phủ hai cái thiếp thân thị vệ đã chờ ở cửa. Đây là lỗ phi cho hắn tự mình chọn hai cái thị vệ, chuyên môn phụ trách hắn an toàn, hai người vẫn là anh em ruột, một người tên là Triệu Long, một người tên là Triệu Hổ. Đến khi giới tư, tiêu minh trực tiếp đến xem lần này chuẩn bị phân phát xuống canh cụ. Lần trước kiếm lời ngân lượng một phần dùng để thành lập xưởng, một phần hay dùng đến mua như cùng rèn đúc canh cụ. Có điều có một chút tiêu minh đúng là thỏa mãn, từ khi đem than nắm kỹ thuật giao cho vương gia. Hiện tại khí giới tư khoáng thạch cùng môi đúng là tiện nghi rất nhiều, hơn nữa phí dụng đều là từ hắn chia làm bên trong cấu trừ, điểm ấy đúng là để tiêu minh tỉnh không ít tiền. Khí giới tư bên trong, thợ thủ công môn đang bề bộ lục, có chính đang rèn, có chính đang nung nấu quảng sắt thạch. Đại du quốc luyện thiết kỹ thuật còn dừng lại ở quán cương pháp trên, phương pháp này tổng thể tới nói chính là đem gang mảnh bó ở thép tôi mảnh trên, nói như vậy thép tôi đầy thán khí lượng ở không. Không hai trở xuống, mà gang ở 2% trở lên, cứ như vậy. Găng dịch là có thể đều đều địa hòa vào thép tôi mảnh bên trong, sản sinh đầy thán khí ở giữa hai người cương. Phương pháp này ở đại du quốc truyền lưu rộng khắp, dù sao cũng là không sai luyện thép phương pháp, chỉ là y theo hiện tại khí giới tư đối với nông cụ, lò than nhu cầu tới nói, phương pháp này luyện thép lượng dần dần theo không kịp yêu cầu. Lần này tiêu minh lại đây, chính là vì cải tiến này luyện thép phương pháp. Chỉ là hắn tạm thời không cách nào thay đổi quán cương pháp, bởi vì nồi nấu quặng luyện thép cần than chỉ. Lò quay luyện thép càng là không thể. Lò cao luyện thiết. Làm tiêu minh đưa ra cái phương pháp này thì, Trần Văn Long một mặt mở mịt. Có thiết mới có cương, đây là hiện nay một vấn đề thực tế, này than chỉ tiêu minh để tiễn đại phú trọng điểm tìm kiếm, bây giờ một tháng trôi qua, không có bất kỳ tin tức. hắn chỉ có thể tạm thời tăng cao thiết sinh sản lượng, chờ tiễn đại phú trở về, nếu như thành công tìm tới than chỉ, thiết sản lượng tăng cao liền có thể cùng nồi nấu quặng luyện thép hình thành một cái tuyến sinh sản. Chương 23. Một thiết mà sống sản. Trần Văn Long cùng một đám thợ thủ công lúc này đều đều nhìn Tiêu Minh. Ở than nắm lô, máy tiện sau khi, Tiêu Minh lần thứ hai đưa ra khiến người ta khiếp sợ tài nghệ. Đặc biệt là thợ thủ công môn, bọn họ cả đời tinh thông đạo này, tổ tông lưu truyền tới nay tài nghệ chưa từng có thay đổi qua, mà hiện tại Tiêu Minh triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Không sai, quán cương pháp luyện chế ra đến cương tài nghệ trên rất thành thục, thế nhưng như vậy cương cần nhiều lần rèn mới có thể tăng cao cương cường độ đã như thế quá mức lãng phí thời gian. Tiêu Minh nói rằng, ta hiện tại truyền dạy cho ngươi môn lò cao luyện thiết sẽ kiến tạo hai cái, hai người liên kết, một người trong đó luyện chế ra đến chính là gang, gang tiến vào một cái khác lò cao bên trong sẽ tinh luyện trở thành thép tôi. Cứ như vậy, luyện thiết sẽ hình thành quy mô. Trần Văn Long để thợ thủ công môn đỉnh hạ thủ đầu hoạn, ngồi trên mặt đất, lần thứ hai chăm chú nghe Tiêu Minh giảng. Hiện tại loại kiến thức này trên truyền thụ ở khí giới tư đã là chuyện thường như cơm bữa. Trần Văn Long cùng thợ thủ công môn cũng đều quen thuộc. Tiêu Minh cầm để Trần Văn Long chuẩn bị thạch bút. Đây là một chủng loại tự phấn viết có thể họa ra màu trắng chưa viết thạch tài. Ở trước mặt của hắn là một khối màu đen viên đá. Hắn bình thường giảng một bên đem lò cao kết cấu vẽ ra. Thợ thủ công môn thần thái chăm chú. Mỗi lần Tiêu Minh truyền thụ tài nghệ, bọn họ đều có một loại tỉnh ngộ cảm giác. Những này xa lạ tài nghệ bọn họ rất nhanh sẽ có thể nắm giữ. Hiện tại khí giới tư bên trong chế tạo ra máy roi, máy khoan, máy tiện. Máy mải đều theo chiếu tiêu minh họa bản vẽ cùng bọn họ trong ký ức hình vẽ chế tạo ra, bước đầu dùng thử sau khi, những xe này dường trên căn bản thành công. Tỷ như trong đó máy khoan, đây là một loại cho linh kiện khoan máy tiện, bọn họ thành công cho khí than lô sắt lá khoan. Lại tỷ như máy doa, loại xe này dường có thể đối với máy khoan chui ra khổng tiến hành thăng tước, dùng tiêu minh tới nói, này hai loại máy tiện có thể đem một thành thực cương ra công thành một ống tuyếp như thế đồ vợn. Bởi vì máy khoan có thể đối với thành thực vật liệu thép tiến hành khoan, mà máy doa thì lại có thể mang cái này khổng thang tức thành quản. Tuy rằng bọn họ không hiểu tiêu minh trong miệng ống tuyếp là cái gì, nhưng bọn họ luôn cảm thấy đây là một loại rất lợi hại đồ vật. Đông nhiên một canh giờ trôi qua, tiêu minh có chút miệng khô lưỡi khô, lò cao luyện thiết tài nghệ hắn nói. Điện hạ, nói như vậy, than quốc luyện chế hỏa hầu chúng ta nên làm gì không chế? Lúc này một thợ thủ công đột nhiên hỏi. Đây là một rất trẻ trung thợ thủ công. Mỗi lần tiêu minh truyền thụ thời điểm, cái này tuổi trẻ thợ thủ công đều là chăm chú nhất, tựa hồ đối với tiêu minh giảng những kỹ nghệ này vô cùng nóng lòng. Có điều khả năng bởi vì sợ hãi tiêu minh, cái này thợ thủ công chưa từng có chủ động đề cập tới vấn đề, lần này tiêu minh đối với than quốc sơ lược, hắn không nhịn được hỏi lên. Người tên gì? Tiêu minh đối với cái tuổi này cùng mình sắp xỉ tuổi trẻ thợ thủ công cảm thấy rất hứng thú, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có ôm một viên ham học hỏi tâm. Một nhân tài sẽ nóng lòng với sự nghiệp của chính mình. Mà cái này tuổi trẻ thợ thủ công rất hiển nhiên đối với khí giới tư tràn ngập nhiệt tình. Trần Văn Long vào lúc này trên mặt mang theo vẻ lúng túng, đối với tiêu minh nói rằng, Điện Hạ, hắn là hạ quan khuyển tử Trần Kỳ, không hiểu lễ nghi, mong rằng Điện Hạ không nên trách tội. Nói xong, hắn đối với tuổi trẻ thợ thủ công quát, lui ra, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Trần Kỳ nhữ như mày, bất mãn nói, cha, ta chỉ là hỏi rõ ràng than cốc hòa hậu. Nếu là mơ mơ hồ hồ, này than cốc nếu như tiêu hủy, cái này cần cho khi giới tư tạo thành nhiều tổn thất lớn. Trần Văn Long còn muốn quả trách, tiêu minh bỗng nhiên ngăn cản hắn, hắn hài lòng nhìn về phía Trần Kỳ nói rằng, Trần Kỳ nói không sai, này tài nghệ liền muốn tích cực mới đúng, xe này giường có người nói cũng là Trần Kỳ dẫn dắt cái khác thợ thủ công chế tạo ra. Điện hạ, này ngược lại là là thật. Trần Long Văn lắc lắc đầu, Trần Kỳ luôn luôn không thích đọc sách, chỉ có đối với những này kỳ kỳ quái quái đồ vật cảm thấy hứng thú Tiêu Minh đối với Trần Kỳ vây vây tay, không sai, đầu rất linh hoạt, ngươi có nguyện ý hay không làm khí giới tư tự thủ. Trần Kỳ nghe vậy vui vẻ, chỉ là lo lắng mà liếc nhìn Trần Văn Long. Không giống nhau, không chờ Trần Văn Long nói Trần Kỳ trẻ tuổi loại hình phí lời. Tiêu Minh trực tiếp nói, như vậy liền như thế định, mỗi tháng bạc dòng một hai, ta sau đó bàn giao xuống sự tình liền do ngươi lĩnh công. Vâng, điện hạ. Trần Kỳ hưng phấn nói rằng, nay tượng thủ lại tăng một bước nhưng dù là bình tạo. Dĩ vãng cha của hắn Trần Văn Long luôn luôn không thích hắn nghiên cứu đạo này, hiện tại bị tề vương như vậy thưởng thức, hắn nhất thời lẽ thẳng khí hùng lên. Có điều nên hỏi vấn đề còn không có hỏi, hắn nói rằng, điện hạ, ngươi còn chưa nói muộn đốt cháy khét than cần muốn cái gì dạng hỏa hầu. So với luyện thiết thời điểm thấp hơn 3 phần 10 liền có thể. Tiêu Minh nói rằng, luyện thiết cần 1,400 độ khoảng trường, trái phải, mà than cốc 1000 độ khoảng trường, trái phải, lớn mật thí, thiêu hủy cũng không có chuyện gì. Trần Kỳ cất cao giọng nói: Vâng, Điện Hạ. Lò cao luyện thiết sự tình bản giao xuống. Này lò cao còn cần kiến tạo thời gian. Hắn hy vọng vào lúc ấy Tiễn Đại Phú có thể mang về than chỉ tin tức tốt. Cứ như vậy, hắn là có thể đem lò cao luyện thiết nồi nấu cặn luyện thép thành lập thành một cái tuyến sinh sản. Tiếp đó, Tiêu Minh đi thăm dò nhìn máy tiện. Những xe này dường đều là hắn thế giới kia 17 kỳ kỷ lão cổ đồng máy tiện thủ công động lực. Hơn nữa máy tiện mũi khoan cũng đều là thợ thủ công môn bình thường rèn đi ra cương đó cụ. Những này dao cụ gia công một ít làm thô linh kiện là đầy đủ. Nhìn trước mặt đa dạng máy tiện, tiêu minh trong lòng thoải mái một chút, có những xe này giường, hắn là có thể sinh sản một ít linh kiện nhỏ, mà những này linh kiện nhỏ có thể lắp ráp thành một loại tối cổ lão giản dị máy móc, thì chung. Dưới cái nhìn của hắn, hắn thời đại kia, công nghiệp cơ sở chính là từ đồng hồ tượng bắt đầu, bởi vì từ vào lúc này lên, các loại tinh vi linh kiện mới đi vào lịch sử sân khấu. Ngay cả thương pháo thứ này, tiêu minh nghĩ tới Thế nhưng hắn rõ ràng ở trong vòng mấy năm có chút không thiết thực. Có câu nói đại pháo vừa vang, hoàng kim và lạng, không nói hiện tại đất phong nghèo rớt mùng tơi, chỉ là kỹ thuật bắt đầu công máy tiện chế tạo một cây thương dài lâu chu kỳ hiện tại Tiêu Minh cũng không chịu được nổi, trên căn bản tới nói ở máy chạy bằng hơi nước chưa từng xuất hiện trước làm cái này, hầu như giống như là chuyện cười. Vì lẽ đó hiện tại Tiêu Minh định ra rồi kế hoạch, hết thảy tất cả đều vì sinh sản, đợi được hắn đất phong phú thứ, có bước đầu loại cỡ lớn nhà xưởng cùng công nghiệp hệ thống những thứ đồ này mới có thể nương theo tương xứng kinh tế thể lượng kiến thiết lên. Bởi vì ở tiêu minh xem ra chiến tranh đánh chính là tiền cùng tài nguyên, bằng không một khi hết đạn hết lương thực, cái gì đều là vô nghĩa, vứt bỏ sinh sản. Cuối cùng vật lực làm cái này quá không hiện thực. Vì lẽ đó kế trước mắt vẫn là kiến thiết đất phong vì là muôn, đương nhiên quân đội cũng là phải tăng cường. Một là vì phòng ngự thảo nguyên người man, còn có một là vì mùa đông nạn trộm cướp. căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, mỗi đến mùa đông, đồ ăn khó tìm thời điểm. Chính là đạo tặc bộc phát thời điểm. Chương 24, Điền sản. Đúng rồi, khí giới tư thợ thủ công còn quá ít, hiện tại ngân lượng sung túc, phải làm đa đa nhận người. Trần Kỳ, chuyện này liền giao cho người, thông thạo thợ thủ công không tìm được, thế nhưng có thể tìm một ít học đồ. Điểm trọng yếu nhất là giống như ngươi muốn đối với những này kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Trước khi đi, Tiêu Minh đối với Trần Kỳ nói rằng, Trần Văn Long tuy là bình tạo, thế nhưng tư duy vẫn có chút sơ cứng kém xa trần kỳ như vậy người trẻ tuổi mở ra hắn chủ quản khí giới tư công việc hàng ngày vẫn được nhưng luôn cho tới bây giờ hắn truyền thụ kỹ thuật cùng trần kỳ trên lệnh không phải lớn một cách bình thường trần kỳ dùng sức gật gật đầu bị tề vương thưởng thức đôi này chuyện này đối với một không có công danh trên người phổ thông thợ thủ công tới nói là cái vinh dự cực lớn đưa đi tiêu minh trần kỳ đứng khí giới tư cửa cười ngây ngô lên hắn đối với phụ thân nói rằng cha chúng ta điện hạ vẫn là rất thông tình đạt lý mà Đây là hiện tại, nếu như trước đây, tiểu tử ngươi cần phải ăn một bữa cửa lệ. Trần Văn Long nhấc chân liền đối với Trần Kỳ cái mông đã tới. Trần Kỳ lắc người một cái, lập tức né qua, cười đùa nói, Cha, ta hiện tại nhưng là đường đường tự thủ, ngươi hiện tại cũng không thể nói ta vô học, ngươi xem chúng ta điện hạ nhiều tầng coi chúng ta khí giới tư, ta xem tương lai rất có khả năng. Trần Văn Long tuổi dâu mép trứng mắt, hắn tuổi già đến tử, đối với Trần Kỳ tự nhiên cưng chiều. Lúc này mới dung túng Trần Kỳ nghiên cứu những nảy vật ly kỳ cổ quái, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này hôm nay còn có thể có lần này gặp gỡ, cũng coi như là mộ tổ mạo khói xanh. Cứ như vậy, chờ hắn tá binh tàu trước, Trần Kỳ có rất lớn hy vọng kế thừa. Hắn nói rằng, nếu điện hạ coi trọng như vậy ngươi, ngươi nhất định không thể phụ lòng điện hạ kỳ vọng, mấy ngày nay ta quan sát hạ xuống, ngươi xác thực có phương diện này thiên chất, đi thôi, này lò cao sự tỉnh ta liền toàn quyền giao cho ngươi. Ta chỉ phụ trách khi giới tư chọn mua cùng thu chi. Cha, ngươi yên tâm đi. Trần Kỳ Hưng phần nói, phụ thân hắn ý tứ là để hắn buông tay đi làm. Thành thanh châu tuyết còn tại hạ, cùng phong gợi lên, dường như đón gió mà lên bổ công anh. Chỉ là một lúc, tiêu minh trên người liền phủ thêm một tầng tuyết y. Triệu Long, triệu hổ hai người cưới ngựa chăm chú đi theo tiêu minh phía sau, thỉnh thoảng cảnh giác quan sát bốn phía. Lần trước ám sát làm cho cả thành thanh châu bầu không khí còn có chút nghiêm túc. Chuyện này tối căm tức thuộc về Lô Phi, ở hắn thủ vệ thành Thanh Châu xuất hiện ám sát đối với hắn mà nói quả thực mất hết mặt mũi. bởi vậy hắn bàn giao hai người, không thể để cho Tề Vương có bất kỳ sơ thất nào. Thiêu Minh cảm nhận được Triệu Long, Triệu Hổ căng thẳng. Đây là một dã man thời đại, luật pháp chỉ có thể bị cường giả đập lên. Muốn muốn tự do tự tại, liền muốn nắm giữ cường hãn thực lực. Hắn không phải một có mãnh liệt dã tâm người, nhưng cũng rõ ràng đất phong mạnh mẽ, mình mới càng an toàn. Vì lẽ đó hắn không muốn cuốn vào đại du quốc chính trị vòng xoáy, chỉ muốn tiếng trầm dầu to, quá quá cuộc sống bình thường, các loại điện, làm làm công nghiệp, để địa bàn của hắn trở thành một dầu có địa phương. Đương nhiên, nếu như có người muốn phá hoại hắn muốn sinh hoạt, hắn cũng không ngại từ một con miên dương biến thành một con tỉnh sư đem đối phương phá tan thành từng mảnh. Lần trước giám sát, hay là đến từ anh chị em của hắn, hoặc là cái khác có ý đồ riêng giả. Đối với ở đây, tiêu minh không có phẫn nộ bởi vì không có thực lực sự phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào cái này cũng là một hoàng tử nhất định phải chịu đựng đánh đổi phí công truy cứu chuyện này còn không bằng đem tinh lực đặt ở kiến thiết trên không thể bởi vì điểm này kích thích liền dối loạn trận tuyến triệu long triệu hổ các ngươi có thể nhớ tới bản vương điển sản ở nơi nào trong vương phủ thực sự tẻ nhạt lục la cùng tử huyền thanh nhàn thời điểm cũng nhiều ở đây hắn không muốn đi quấy rối lúc này hắn chợt nhớ tới có vẻ như chính mình cũng là cái đại địa chủ Ở thành Thanh Châu ở ngoài có một đám lớn điền sản. Đại du quốc mỗi cái hoàng tử đều có chính mình điền sản, hắn cái này phiên vương đương nhiên cũng không ngoại lệ, chi phiên Thanh Châu sau đó, hắn cứ dựa theo phiên vương điền sản tiêu chuẩn cho chính ngươi tìm một tảng lớn màu mỡ thổ địa. Triệu Long so với triệu Hổ lớn hơn một tuổi, hai người bên trong cũng khá là giỏi về ngôn tử. Hắn nói rằng, điện hạ, ở thành Thanh Châu ngươi điền sản nhưng là giàu có nhất, ngay ở thành Bắc Dương Hà hai bên, chỉ là những này thổ địa đều còn chưa từng khai khẩn vẫn là một đám lớn đất hoang. Tiêu Minh gật gật đầu, xác thực như vậy, cắt xuống một đám lớn thổ địa sau đó, Tiêu Minh lại không sự sinh sản, chẳng muốn đi quảng, những này thổ địa liền vẫn hoang đến hiện tại. Đi, bồi bản vương đi xem xem. Tiêu Minh nói rằng, Điện hạ, này tuyết lớn phong đường, lúc này đi ngoài thành e sợ không thích hợp. Triệu hổ lo lắng nói, triệu hổ không nhiều lời, thế nhưng mỗi lần đều rất tinh ngắn. Tiêu Minh chính là bởi vì điền sản sự tình ở hương phấn trên đầu, có thể không lo được hắn khuyên cáo. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đại Du Quốc phiên vương điển sản tiêu chuẩn là 100 khoảnh. Những này khoảnh cùng mẫu cùng hiện đại cách biệt không có mấy, nói cách khác hắn nắm giữ 10.000 mẫu điển sản, này tương đương với một năm rằm dài rộng khu vực, diện tích không nhỏ. Ở Đại Du Quốc vốn là có Hoàng Trang, quan điển cùng dân điển phân chia, hắn điển sản liền thuộc về Hoàng Trang. Hiện tại còn chỉ là bắt đầu mùa đông, nếu là thừa dịp một mùa đông đem những này đất hoang khai khẩn đi ra, ngày mai đầu xuân, hắn trang viên cũng có thể gieo. Vừa nghĩ tới này. Tiêu Minh càng không cách nào ngột ngạt đi tới tâm tình, bởi vì hắn còn nghĩ tới một có thể giảm bất thanh châu tài chính chính sách. Hắn đối với hai người nói rằng, đem lô giáo uy kêu lên, mang tới một ít sĩ tốt, như vậy tóm lại là an toàn đi. Triệu Hổ gật gật đầu, như vậy sẽ không có nhiều vấn đề lớn, ta chỉ là lo lắng sẽ gặp phải đạo phỉ. Hừm, ngươi nhắc nhở đúng là, chỉ là năm nay bản vương hạ lệnh giảm bất thuế má, khai hoang đồn điền, hy vọng này đạo phỉ chi loạn có thể thiếu một ít. Tiêu Minh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cùng hiện đại không giống nhau, ở thời đại này lạc thảo là giặc không phải một cái ngạc nhiên thời kỳ. Những người này hoặc là bởi vì không được ăn cơm, hoặc là bởi vì xúc phạm luật pháp, đương nhiên còn có một chút chính là thuần túy bại hoại. Những người này kéo cái đỉnh núi là có thể làm hại một phương, hơn nữa bởi vì hoang vắng, tin tức bế tắc, giao thông bất tiện trở nhân tố, quan phủ truy bắt vô cùng khó khăn. Mặc dù là Thái Bình thịnh thế, này dân gian đạo phỉ cũng thường xuyên qua lại, liền không cần phải nói hắn nơi này. Đến thành bắc. Nói rõ xong việc do, Lỗ Phi phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Không cưỡng được Tiêu Minh, Lỗ Phi chỉ được phái ra toàn bộ kỵ binh tùy tùng Tiêu Minh ra khỏi thành. Di Hạ ở Nam, Dương Hạ ở Bắc, một nhóm hơn 30 người cưỡi ngựa bồn ba khoảng 10 dặm đường, rốt cục đến Dương Hạ. Đây là một cái khẩn so với Di Hạ nhỏ hơn một chút dòng sông. Điện Hạ, đây chính là ngươi điện sản, chỉ là Điện Hạ Di Vãng cũng không coi trọng, hiện tại vẫn hoang vu. Lỗ Phi nói rằng, Tiêu Minh phóng tầm mắt nhìn tới. Dương Hà hai bờ sông khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chỉ có chạy trồm dương nước sông đang chạy xuôi, hoa tuyết rơi vào trong nước, lập tức tan rã. Này Tiêu Minh điển sản, phòng trừng cũng chỉ có chính hắn không rõ ràng, Lỗ Phi chỉ vào một hối, chính là Dương Hà hai bờ sông thổ địa, sắp thực thuộc về chất lượng tốt dùng tốt. Hửng, đáng tiếc. Tiêu Minh nói rằng, hắn nhìn về phía Lỗ Phi, nói rằng, Lỗ Phi, ngươi có thể còn nhớ tiền triều phụ binh chế. Chương 25, sinh sản binh đoàn. Nhớ tới Điện hạ, lỗ Phi ôn Quyền, Tiêu Minh lời này tuyệt đối không phải bắn tên không đích, hỏi hắn, Điện hạ, lẽ nào muốn khôi phục phủ binh chế? Chính là, đại du quốc lập quốc ban đầu, chọn dùng phủ binh chế, ngụ binh với nông, nhưng cho đến ngày nay, bách tính không điển có thể canh, phủ binh chế dần dần chỉ còn trên danh nghĩa, đã biến thành bây giờ chế độ mộ lính. Tiêu Minh nhẹ nhàng phủi một cái trên người là tuyết, bây giờ lục châu bách phế chờ hưng, hết thể đều nên vì là việc đồng áng như tính, ta chuẩn bị tạm thời thực thi phủ binh chế. Các châu binh sĩ ngày mùa quy điển, nông nhàn thì luyện binh, cứ như vậy có thể giảm bớt tài chính áp lực, thứ hai có thể khôi phục nhanh hơn lục châu sinh sản, ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ Phi trầm ngâm một lát, nói rằng, điện hạ, khôi phục phủ binh chế không phải không thể được, bây giờ điện hạ là lục châu chi vương, mệnh lệnh của ngươi chính là chúng ta quân sĩ chức trách, chỉ là bây giờ gia nhập quân đội nhiều là không điển có thể canh bách tính, khôi phục phủ binh chế, bây giờ sĩ tốt cũng là không địa có thể canh. Tiêu Minh đã dự liệu được vấn đề này, Hắn đối với Lô Phi nói rằng, vấn đề này ta nghĩ quá, vì lẽ đó lúc này khôi phục phủ binh chế cùng trước đây phủ binh chế đúng là có chút không giống. Kính xin điện hạ công khai. Tiêu Minh tiếp tục nói, có điền bách tính tự nhiên có thể quy hương làm ruộng, nếu là không có đất ruộng sĩ tốt có thể trồng trọt quan điền. Như vậy tới nay, quan điền thu hoạch lương thực có thể toàn bộ cho rằng quân đội cấp dưỡng, Ngươi nói xem. Lô Phi thấy buồn cười, làm nửa ngày, Tiêu Minh là đánh để thanh châu quân đội cho hắn trồng trọt điền sản chủ ý. Hắn tính cách vẫn ngay thẳng, nói thẳng, hừ, ta làm điện hạ thực sự là vì là đất phong bách tính cân nhắc, hóa ra là vì mình điện sản. Tiêu Minh không hề tức giận, dù là ai bây giờ nhìn lại, Tiêu Minh đều là vì mình. Hắn cười ha ha, nếu là lô giáo úy như vậy xem ta, vậy coi như mười phần sai, ta điện sản ta không chỉ không lấy một phần, điện sản bên trong thu hoạch còn có thể toàn bộ nộp lên trên khố phủ, chính như lời ngươi nói, đất phong đều là của ta, ta kế toán so sánh những này được mất sao. Ở bản vương xem ra, bách tính phú, thì lại đất phong phú, bách tính cường thì lại đất phong mạnh, như nếu không tin, bản vương có thể lập xuống chứng từ giao cho bảng trưởng sự, làm sao? lỗ Phi chóng váng, đại du quốc hoàng tộc, nhà giàu đại tộc cái nào không phải tụ tập tiền tài để bản thân sử dụng, hiện tại tiêu minh lại muốn đem mình điển sản xung công, chuyện này quả thật là phá thiên hoang. Điện hạ, thật sự chân tâm vì đó. lỗ Phi hỏi lần nữa, vâng, quân tử nhất nôn khóe mã một roi, Tiêu Minh nhìn thẳng Lỗ Phi, cái này đâm đầu cũng không dễ dàng như vậy đối phó, ta lo lắng duy nhất chính là các tướng sĩ sẽ không tin tưởng ta, vì lẽ đó cần ngươi đứng ra chấp hành việc này. Trầm rãi gật gật đầu, Lỗ Phi nói rằng, mặt tướng liền lại tin tưởng điện lần sau, nếu như điện hạ thực hiện chính mình lời hứa, Lỗ Phi tất làm thế sống chết đền đáp điện hạ, bởi vì điện hạ là hiền chủ, nếu là điện hạ lật lọng, Lỗ Phi chỉ có thể mang theo tướng sĩ khác tìm hắn chỗ. Bản Vương cũng không muốn trên đất phong nhiều một đám người xuất lĩnh đạo tặc. Tiêu Minh tử tốn nói, Lỗ Phi ở trong quân uy vọng rất nặng, câu nói này không phải khoác lác, nếu là hắn chân tâm lạc thảo là dạng, nhất định sẽ có một nhóm lớn sĩ tốt tùy tùng. Đã như vậy, các tướng sĩ do tà tới khuyên nói. Lỗ Phi từng tầng gật gật đầu. Tuyết rơi càng to lớn hơn, ngoài mấy trục thực đã không thấy rõ con đường, bây giờ này điển sản vị trí cũng rõ ràng, để quân đội chuyển hóa thành kiến thiết sinh sản binh đoàn kế hoạch cũng được Lỗ Phi chống đỡ. Này đối với hắn mà nói là rất trọng yếu một bước. Chế độ mộ lính để quân đội trở thành tài chính tiêu hao nhà giàu. Tài chính khó khăn, không nuôi nổi binh, cái này cũng là một triệu hộ đất phong quân đội không tới 5.000 người nguyên nhân. Nhân số không đủ, trang bị kỳ kém, đây chính là hắn thủ hạ quân đội, cùng một đám thổ phỉ cũng không khác nhau gì cả. Hiện tại loại này nghèo rất mùng tơi tình huống muốn thay đổi nhất định phải thực thi kiến thiết sinh sản binh đoàn loại này quân đội hình thức, giảm bất quân đội đối với tài chính tiêu hao. Kỳ thực loại này kiến thiết sinh sản binh đoàn hình thức cũng chính là đóng quân. Mỗi cái vật tư thiếu thốn thời đại loại mô thức này đều sẽ xuất hiện. Trên đường trở về, tiêu minh tiếp tục hướng về Lỗ Phi chuyển vào sinh sản kiến thiết binh đoàn nội dung quan trọng, hắn chuẩn bị tướng quân đội chia làm hai bộ phận: Một sinh sản binh đoàn, một kiến thiết binh đoàn, sinh sản binh đoàn phụ trách quân chuẩn, thú biên. Kiến thiết binh đoàn phụ trách khai thác mỏ, con đường, hạ bá kiến thiết. Lỗ Phi là kẻ thô lỗ, đối với trước đây phủ binh chế cũng là kiến thức nửa vời. Tiêu Minh như vậy tỉ mỉ đem hắn kiến thiết sinh sản binh đoàn sự tất yếu nói cho hắn nghe sau đó, hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ Điện hạ, Lỗ Phi biết sai rồi, nguyên lai Điện hạ là nổi khổ tâm, đã như vậy, chúng ta hiện tại là có thể bố cáo chứng minh, đem 5.000 người mở rộng đến vạn người người bình thường mấy. Lỗ Phi nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, có thể, có điều không thể một hồi mở rộng nhiều người như vậy, chúng ta lương thực hiện tại có thể không nuôi nổi, như vậy, trước tiên trinh 5.000 người, đợi được quan điển phong thu lại tiếp tục mở rộng làm sao? Này ta ngược lại thật ra quên. Lỗ Phi vô vô đầu, sảng lãng cười nói, có điều điện hạ hứa hẹn kiến thiết sinh sản binh đoàn quân sĩ cởi giáp về quê mỗi người có thể chiếm được 10 mẫu ruộng tốt, đời đời kế thừa, phỏng chừng muốn làm binh bách tính sẽ xé rách phủ đô đốc nhà. Ha ha ha, Tiêu Minh cũng nở nụ cười, đây là tân chính một phúc lợi, cũng là vì thúc tiến bách tính nhảy nhót làm lính, chuyện này ta nhưng là mặc kệ, để ngươi lỗ lao hổ chính mình dàn vật đi thôi. Lỗ Phi sững sốt một chút, Cười ngây ngô lên, này lỗ lao hổ là hắn ở trong quân biệt hiệu, lúc này tiêu minh gọi ra, hắn nhất thời cảm thấy cùng tiêu minh thân cận một chút. Một tháng qua, tiêu minh thám thiết cảm nhận được làm một người phiên vương không dễ dàng, cả rốt và cây gậy đều muốn xe dùng, chính vụ, cung mã như thế không thể thiếu, vừa động viên đạt được thuộc hạ, còn phải có thể chấn được bãi. Hiện tại hắn có thể nói là toàn chức toàn năng. Đầy tuyết lớn, một nhóm hơn 30 kỵ hướng về thành Thanh Châu mà đi. Chính đi tới nửa đường. Đông nhiên cách đó không xa bước lên một đội mông lung nhân mã bóng người, hơn nữa người đi đường này chính hướng về bọn họ chạy nhanh đến. Người nào, đứng lại. Lô Phi đông nhiên hét lớn một tiếng, lần trước sự kiện ám sát để hắn còn vẫn vô cùng mẫn cảm. Tuyết lớn bên trong không thấy rõ mặt người, hắn chỉ được phòng bị bất ngờ phát sinh. Trong ngay mắt, đi theo hơn 30 kỵ hiện vòng tròn đem tiêu minh bảo vệ ở chính giữa, ở trên ngựa dương cung cái tên, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích. Người đi đường kia mã tựa hồ không có nghe thấy Lỗ Phi quát Lớn Thành, vẫn từ phía sau vào tới. Lỗ Phi mắt thấy người đi đường kia càng ngày càng gần, giơ tay lên liền muốn hạ lệnh ban cung. Đang lúc này, người đi đường kia bên trong đống nhiên có người hô, Tiền quảng ra, ngươi có thể phải xuống nha. Chờ đã, là Tiễn Đại Phú. Tiêu Minh lập tức để sĩ tốt để cung tiên xuống. Quả nhiên đoàn người đến phụ cận, chính là đi ra ngoài tìm quãng Tiễn Đại Phú chờ người. Chỉ là lúc này Tiễn Đại Phú nằm nhòi trên lưng ngựa một con mũi tên nhọn đâm vào phía sau lưng hắn. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bị thương Tiễn Đại Phú, Lô Giáo Ý lẫn nhau gặp lại, bảo vệ Tiễn Đại Phú quân sĩ lập tức xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trên mặt mang theo xấu hổ vẻ, nói rằng: kính xin điện hạ cùng giáo Ý trị tội, ta đều không có bảo vệ tốt tiền quảng ra. chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh trong lòng mơ hồ có lửa giận đang thiêu đốt, trước hắn bị đâm giết. Bây giờ Tiễn Đại Phú lại bị thương. Đầu linh quân sĩ nói rằng, Điện Hạ, tìm quáng một tháng qua, dựa theo Điện Hạ chỉ thị, chúng ta có bao nhiêu đoạt được, đang muốn trở về hướng về Điện Hạ bẩm báo, không hề nghĩ rằng nửa đường trong chúng ta sơn tặc mai phục, tuy là một phen huyết chiến chạy ra, thế nhưng tiền quản gia vẫn là chúng rồi một mũi tên. Sơn tặc, lỗ Phi nhữ như mày, hắn lo âu nói, Điện Hạ, trời đông giá rét sắp tới, sống không nổi bách tính nhiều lạc thảo là giặc, dựa vào cướp bóc mà sống hiện tại này đám sơn tặc dám công nhiên tập kích quan phủ, xem ra năm nay phỉ loạn muốn so với năm rồi còn nghiêm trọng hơn nha. lỗ Phi lúc nói chuyện ánh mắt là lạ, tựa hồ là trách cứ, ý tứ là năm năm qua ngươi tuy rằng không có sai lầm lớn, nhưng cũng không hề chiến tích, ba năm trước man tộc chi loạn để lục châu càng ngày càng nghèo khó hỗn loạn. Trước tiên đem tiền quản gia đưa trở về trị liệu. Tiêu Minh đối với hộ tống tiền quản gia quân sĩ nói rằng, không để ý tới lỗ Phi. Đầu lĩnh quân sĩ đáp một tiếng, mang theo hôn mê tiến đại phú nhanh chóng hướng về thành Thanh Châu đi vội vã. Đoàn người nhanh chóng theo vào, tiến vào thành Thanh Châu, Tiêu Minh lập tức khiến người ta gọi phủ đô đốc y quan lại đây cho tiến đại phú trị liệu. Thành Thanh Châu xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, bà Ngọc Khôn cũng bị kinh động, đến tề vương phủ. Y quan trang nghiệp quá, đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, tiền quản gia không có thương tổn được. Tức, chỉ là mất ngõ hôn mê đi, chỉ cần lấy mũi tên, băng bó một chút, an dưỡng chút thời gian là có thể khỏi hẳn. Tôn y quan y thuật cao minh, nếu nói tới vấn đề không lớn, nên liền không có vấn đề gì. Lỗ Phi nói rằng, tiêu minh cũng thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy, chúng ta đều đi ra ngoài đi, để tôn y quan cho tiền quản gia trị liệu. Ba người đến bên ngoài, Lỗ Phi cả giận nói, những sơn tặc này thực sự lớn mật, chờ tuyết dừng lại, ta lập tức dẫn dắt quân đội đi vào vây quét. Vây quét chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, bách tính nếu là ấm no giàu có, ai đi lạc thảo là giặc. Bà Ngọc Khôn rất có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe ý tứ. Lô Phi nói rằng, cái kia y bảng trường sử nhìn thấy, phải làm làm sao? Dĩ vãng, hàng năm lô giáo úy đều sẽ vây quét sơn tặc, thế nhưng sơn tặc nhưng nhiều lần không khỏi. Bây giờ điện hạ đẩy ra đồn điện, giảm thuế tuy là rất được dân tâm, thế nhưng trong ngắn hạn còn không nhìn thấy hiệu quả. Vì lẽ đó theo ý ta, cùng với vây quét không bằng chiêu hàng, những người dân này đều là sống không nổi người, chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn bọn họ vẫn là sẽ không theo những kia chân chính đạo tặc. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Lô Phi hỏi, nếu là bọn họ không chịu đây, đương nhiên vừa đấm vừa xoa, đối với không quy hàng đạo tặc, tự nhiên đại lực vây quét, nếu là quy hàng nhưng là lấy lễ để tiếp đón, đã như thế, chúng ta sống qua cái này trời đông giá rét không là vấn đề, còn sang năm, bách tính thổ địa có thu hoạch, này nạn trộm cướp tự nhiên cũng là tan thành mây khói." Bà Ngọc Khôn nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, cứ dựa theo bảng trường sử nói làm, hai tay chuẩn bị Phỉ đồ này vô cùng phân tán, tuyết lớn ngập núi vây quét cũng vô cùng khó khăn, từ hôm nay, ở các châu cửa thành phát cháo, thế nhưng tập kích tiễn đại phú sơn tặc, tuyệt đối không thể dễ tha. không phải vậy bản vương làm sao xứng đáng hắn cùng các tướng sĩ. Lỗ Phi ôm quyền nói, Điện Hạ yên tâm, ta nhất định đem này ba loạn phỉ chính pháp. Bà Ngọc Khôn nói thẳng, Điện Hạ, không thể giết lung tung, chỉ cần nắm lấy phỉ đầu liền có thể, không phải vậy nếu như truyền đi, ai còn quy hạng. Tiêu Minh tuy rằng rất khí. Nhưng bà Ngọc Khôn cũng không phải là không có đạo lý, hắn nói rằng, bàng trường sử nói có đạo lý, bắt giặc bắt vua. Lô Phi đáp một tiếng là, đi tới quân doanh chuẩn bị. Điện hạ, hạ quan này đi chuẩn bị ngay phát cháo công việc cùng các châu báo cáo, chỉ là phủ đô đốc ngân lượng không đủ, điện hạ có thể không từ khí giới tư phân phối một ít ngân lượng mua ô. Bà Ngọc Khôn một bộ tiêu minh nợ hắn tiền dáng vẻ. Muốn nói phú, hiện tại tự nhiên là khí giới tư tối giàu. Chỉ là nếu như Lại Phú cũng không chịu nổi này mỗi ngày phát cháo. Tiêu Minh nhức nhối nói rằng, được rồi, bản vương tạm thời phân phối một ít ngân lượng cho ngươi, có điều bảng trưởng xử có hay không cũng có thể hướng về phụ hoàng giản nói, phân phối một ít ngân lượng để bản vương vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Điện hạ, hoàng thượng bắt không bắt ngân lượng, còn không phải ở chỗ điện hạ ngươi sao. Bà Ngọc Khôn hơi nhắc lên mí mắt nói rằng, Tiêu Minh phiền muộn, bà Ngọc Khôn ý tứ là hắn ở Tiêu Văn Hiên trong mắt không đáng giá một đồng. Lần trước hắn cho Tiêu Văn Hiên đi tới một phong thư cũng là thạch trầm đại hải. Xem ra Tiêu Văn Hiên là thật sự định đem chính mình đói bụng chết ở chỗ này. Đi thôi, đi thôi, ngươi cùng Lỗ Phi đã nghĩ xem bản vương chuyện cười. Tiêu Minh tức giận cản bà Ngọc Khôn cút đi. Bà Ngọc Khôn tựa như cười mà không phải cười, xoay người rời đi tề vương phủ, không phải hắn không muốn giúp bận điệu, mà là hoàng gia sự tình, không phải hắn có thể tham dự. Nhìn theo bà Ngọc Khôn rời đi, Tiêu Minh nhữ nhữ mày, này cũng thật là họa vô đơn chí. Phúc vô sống đến, một khi khí giới tư ngân lượng phân phối đi ra ngoài, này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng khí giới tư hiện nay các hạng kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Mà đây là hắn tối không muốn thấy, như vậy phương pháp, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Tiêu Văn Hiền. Bởi vì thú biên phiên vương không có hoàng đỉnh không phân phối ngân lượng chống đỡ, tuy rằng hắn đất phong không phải man tộc cướp bóc chủ yếu đối tượng. Làm sao bây giờ? Tiêu Minh chăm chú suy nghĩ, hiện tại hắn là chó căn áo rách, tân chính còn chưa thấy hiệu quả, này phỉ loạn lại lên chậm tư một lúc, tiêu minh nhớ tới đường triều triệu hoàng hậu, này triệu hoàng hậu là đường triều thái tử mẹ đẻ, vô cùng đến tiêu văn hiên sủng hạnh, cũng chính bởi vì nàng, bất luận thái tử cỡ nào hôn hội, tiêu văn hiên vẫn đối với không chịu phế thái tử nguyên nhân. mà này tiêu hoàng hậu đối với hương liệu vô cùng yêu thích, thậm chí đến cố chấp mức độ, trong triều quan to mua khi vơ vét một ít hương bính loại hình đồ vật lấy lòng nàng. nghĩ đến này, tiêu minh có chủ ý, lần này không thể không thay đổi sách lược, từ phía sau khởi sướng tiến công. Này hiện đại nước hoa chế tạo đối với hắn mà nói có thể nói là điều chắc chắn. Hơn nữa hiện nay điều kiện cũng đều đầy đủ. Hắn chuẩn bị sản xuất một nhóm đưa cho mẹ của chính mình Trân Phi, sau đó thông qua Trân Phi nói bóng gió để triệu hoàng hậu giúp mình thổi thổi gió bên hai. Mặc dù không được, hắn cũng có thể để cho Trân Phi giúp mình ở trường an phiến thụ kiếm lấy ngân lượng. Nghĩ đến này, tiêu minh trong lòng hơi hoãn. Điện hạ, tiền quản gia tỉnh rồi. Chính đang suy tư thời điểm, từ huyện tử tiễn đại phú gian phòng đi ra nói rằng. Tiêu Minh lập tức đi vào, lúc này tôn y quan chính đang cho tiễn đại phú băng bó, mà tiễn đại phú xem thấy mình, đang muốn ngồi dậy đến. Không cần đứng dậy. Tiêu Minh nói rằng, chương 27, thành quả. Điện hạ, lao nô để điện hạ nhọc lòng. Tiễn đại phú mặt còn có chút tái nhợt, mất máu thêm vào hàn lãnh để hắn ở chúng tên không bao lâu liền hôn mê đi. Hiện tại tiêu Minh để tử viện đem hắn than nắm lô bắt được tiễn đại phú trong phòng, ấm áp một điểm, tiễn đại phú liền tỉnh rồi. Tôn y quan vào lúc này nói rằng, may mà giá lệnh để tiền quản gia vết thương đóng băng, cho tới không có mất máu quá nhiều, không phải vậy tiền quản gia mệnh chỉ sợ cũng không gánh nổi. Tiêu Minh cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, đối với tôn y quan nói rằng, làm phiền tôn y quan. Tôn y quan có chút kinh ngạc, vội vàng không người nói rằng, điện hạ, đây là hạ quan chức trách, điện hạ khách khí. Từ huyền cùng Lục La đều ở trong phòng chăm sóc tiễn đại phú, nhìn thấy tôn y quan lo sợ tắt mét mặt mày ráng vẻ, lúc này Lục La che miệng cười khẽ lên. Này tôn y quan phòng trừng cũng bị tề vương hiện tại nho nhã lễ độ dáng dấp làm sợ, các nàng vừa bắt đầu cũng không quen, thích đứng một tháng mới tốt hơn một chút. Lại liếc nhìn tiễn đại phú, tôn y quan nói rằng, điện hạ, nếu tiền quản gia không ngại, hạ quan liền xin được cáo lui trước. Tiêu Minh gật gật đầu, để lục la đem tôn y quan đưa tới cửa, lại trêu đến tôn y quan liên tục xua tay. Bây giờ đối với tiêu Minh tới nói quan trọng nhất chính là nhân tài, chiêu hiền đại sĩ, đối với một từ hiện đại đến người vẫn là có thể làm được đưa đi tôn y quan, tiêu minh ở tiễn đại phú giường trước ngồi xuống, nói rằng, tiền quảng ra, lần này thực sự là khổ cực ngươi, bản vương đã hạ lệnh, lần này nhất định phải đem tập kích ngươi đạo tặc chém đầu gian chúng. tiễn đại phú nằm ở trên giường, hết sức yếu ớt, nghe thấy tiêu minh nói như thế, lập tức dây rủ đứng dậy, vội vàng nói, điện hạ, tuyệt đối không thể, người này không phải người khác, nhưng là trương lương, trương lương, tiêu minh trong ký ức liên quan với người này chỉ có mơ hồ ấn tượng. tiễn đại phú tiếp tục nói. Điện hạ e sợ không nhớ rõ, này trương lương đã từng kinh doanh một nhà tạo thuyền phường, sau đó man tộc cướp bóc thời điểm đem hắn tạo thuyền phường thiêu không còn một ngống, lúc đó tạo thuyền phường bên trong còn có tần gia mấy chiếc thương thuyền cũng bị đốt cháy, bởi vì hắn ghi nợ tần gia một số lớn nợ nần, mà tần gia tức giận cho hắn, mỗi khi tới cửa ép trả nợ, hắn dưới cơn nóng giận, mang theo trương gia tộc nhân vào núi trốn nợ làm sơn tặc. Ta nghĩ tới, tần mục tựa hồ còn để bản vương xuất binh vây quét quá bọn họ. Tiêu Minh rốt cục trong ký ức tìm tới một điểm tin tức. Lần này ta thấy Trương Lương quần áo lam lũ, những người khác cũng là cũng giống như thế, phỏng chừng là mùa đông sống không nổi mới sẽ tập kích ta, hơn nữa tuyết lớn mê người mắt, hắn cũng chưa chắc nhìn rõ ràng là quan phủ người, điện hạ nếu muốn phục hưng đất phong, này Trương Lương đúng là cái người hữu dụng. Tiêu Minh cảm khái một hồi, hắn đất phong tuy rằng chán nạn, thế nhưng hắn rất may mắn, bên người còn có như tiễn đại phú như vậy chân thành người. Hắn nói rằng, đã như vậy. Ta liền để lỗ phi không muốn tổn thương tính mạng của hắn. T e R U I E -n, N C U A T U I -n, N E T. Điện hạ anh minh. Tiễn đại phú mặt lộ vẻ mỉm cười. Bởi vì nụ cười khẽ động vết thương, tiễn đại phú cắn răng, có điều hắn lại nói, "Điện hạ, lần này ra ngoài tìm quáng một tháng có thừa, ta ở thành thành châu bắc 30 dặm chỗ tìm tới một chỗ đá vôi quáng, đông một bách lý nơi tìm tới than chì quáng, thiết, môi, đồng cũng có đoạt được, ta đều nhớ rồi cụ thể phương vị." Đang khi nói chuyện, Tiễn đại phú từ trong lồng ngực lấy ra một tấm giấy bằng da dê. Tiêu Minh cẩn thận nhìn một chút, mặt trên ghi chép các loại khoáng sản địa điểm cùng khoáng sản địa điểm tiêu chí vật, vị trí đều lấy bộ mấy chính xác đo, tuy rằng chỉ có 5 nơi khoáng sản, thế nhưng đủ để giải quyết Tiêu Minh hiện tại khẩn cấp. "Đại phú, ngươi thật đúng là lập công lớn, ngươi muốn cho bản vương làm sao tưởng thưởng ngươi?" Tiêu Minh kích động nói. Tiễn đại phú tìm khoáng thành công lần thứ 2 chứng minh thế giới này vị trí địa lý cùng hắn cái kia thời không tương đồng. Trước đây hắn cũng xem qua một ít khoa học nhận định là một thời không lịch sử phát sinh thay đổi, cái này thời không có thể sẽ dọc theo khác một cái tuyến tiếp tục tiếp tục phát triển. Cái này cũng là thời không song song lý luận. Lần này tiễn đại phú tìm tới khoáng sản cùng bản đồ trong đầu đánh dấu vị trí cách biệt không có mấy, đã như thế, còn lại khoáng sản tự nhiên cũng không là vấn đề. Tiễn đại phú suy nhược mà nói rằng, điện hạ chỉ cần tưởng thưởng theo ta đi vào tìm quang quân sĩ liền có thể, đương nhiên, còn có chính là trương lương sự tình. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn thấy tiễn đại phú hơi mệt chút, nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tiễn đại phú khẽ vướt cằm, nhắm hai mắt lại, thương bệnh thêm vào đường dài mệt nhọc để hắn thực sự quá mức buồn ngủ. Xoay người, tiêu Minh đối với tử huyền nói rằng, tiền quản gia liền giao cho ngươi chăm sóc, trong vương phủ có cái gì tốt ăn đều tăng cường tiền quản gia đến, ngươi lại đi đông thị cùng tây thị nhìn có hay không ăn thịt, mua điểm trở về. Tử huyền khẽ gật đầu một cái. Trong mắt tựa hồ có lưu quang lén qua, điện hạ, nô tỳ nhớ kỹ. Tiến đại phú nói đến trương lương sự tình, Tiêu Minh còn muốn đi cùng Lô Phi nói chuyện, không phải vậy cái này Lô Mãng gia hỏa nếu như đem người giết nhưng là uổng phí tiến đại phú một phen tâm tư. Dứt lời, hắn trực tiếp đi tới phủ Đô đốc. Lục La nhìn chằm chằm Tiêu Minh bóng lưng nhìn một lúc, nói rằng: "Tỷ tỷ, Tề Vương như vậy hậu đãi trong phủ hạ nhân, xem ra đúng là thay đổi. Ai nói không phải đây?" Từ huyền trên mặt mang theo ý cười. Trên mặt dâng lên hai cái lún đồng tiền nhỏ, nếu là nương nương biết điện hạ lãng tử hồi đầu, không biết về cao hứng bao nhiêu đây. Lục lao méo miệng, dưng dưng muốn khóc, cũng không biết chúng ta cái gì có thể trở về trường an, nơi này thực sự quá khô khan Nào có trường an phồn hoa cùng náo nhiệt, ta rất nhớ ăn trường an kẹo mạch nha a Từ huyền đem lục lao ôm vào trong ngực, nương nương đem chúng ta đưa tới nơi này chính là vì chăm sóc điện hạ, lúc nào điện hạ có thể trở về trường an, chúng ta liền có thể đi trở về, ngươi như thực sự kẻ nhạt. Điện hạ đúng là sẽ hạnh phúc ý chơi với ngươi. Lục la sắc mặt tưởng hồng, tỉ tỉ bằng không xấu hổ, ta mới không muốn. Điện hạ liền yêu thích tay máy tay chân. Khi hì, chờ điện hạ cưới thân, xem ngươi còn nói thế nào. Từ huyền nắm lấy lục la cà chi hoa nạo ngỡ. Tỉ tỉ, không muốn, lục la sợ nhất dương. Lục la né tránh, thở hững hộp, đến thời điểm điện hạ nếu như thật sự cưới vương phi cũng không biết đợi chúng ta là tốt hay xấu. Ai biết được, có điều lấy nương nương tính nết. Nhất định sẽ chọn một hiền lành vương phi. Tử viện suy tư một hồi. Chính nói rằng lúc này, nằm ở trên giường tiễn đại phú hò khan hai tiếng. Lục la cùng tử viện liếc mắt nhìn nhau, sợ hết hồn, le lưới một cái. Tử viện nói rằng, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy tiền quản gia dưỡng thương. Lục la gật gật đầu, lôi kéo tử viện lặng lẽ đóng cửa lại. Phủ đô đốc, lỗ phi bị tiêu minh kêu lại đây, chính đang thương nghị tập nã trương lương chờ người công việc. Không nghĩ tới càng là trương lương Hắn xác thực là cái tạo thuyền cao thủ. Lỗ Phi nói rằng, có điều tuyết lớn ngập núi, muốn bắt hắn é sợ không dễ dàng. Tiêu Minh nói rằng, ta từ lâu nghĩ đến một biện pháp, hiện tại nói cho ngươi nghe, ngươi chỉ cần dậm khuôn liền có thể. Chương 28: Kế cầm Trương Lương. Thành Thanh Châu ở ngoài, tây nam sáu giặm nơi, đây là một chỗ bị bạch tuyết bao trùm sơn mạch kéo dài mấy bách lý, sơn mạch bên trong hai tòa có tới 4, 500 mét đỉnh cao vút lên từ mặt đất, lẫn nhau đối lập, như lạc đà biểu lạc đà. Đây chính là thanh châu bách tính trong miệng Đà Sơn. Liên tiếp mấy ngày tuyết lớn, Đà Sơn đã sớm bị dày đặc tuyết động bao trùm, trong núi không nhìn thấy một điểm thúy sắc. Ở này mênh mông núi rừng bên trong, mấy chục ăn mặc lam lũ người chính vây quanh một chỗ lửa trại sửa ấm. Đám người kia mỗi người diện hoang bắc thịt, vừa nhìn liền biết thiếu hụt áo cơm. Phụ thân, trong núi một điểm đồ ăn cũng không tìm tới, còn tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết đói. Bên đống lửa, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi ôm một cây cùng tiễn tả và nói câm miệng, ngồi ở đống lửa trại mặt đông một mọc ra cả giận nói, hắn giữ lại thật dài chồng dâu, trên chán mang theo một đao ba, nếu không là người tập kích quan phủ người, chúng ta có thể trốn ở trong núi không dám đi ra ngoài sao. Thiếu niên túi đầu, ủy khuất nói, ta lại không phải cố ý, tuyết lớn như vậy ai có thể thấy rõ bọn họ là quan phủ người. ngươi cái này nghiệt chủng, còn tranh luận. Trường giả giơ tay lên một bên một côn liền muốn giáo huấn thiếu niên, sớm biết ta liền không đem cung tên giao cho ngươi. Xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Thiếu niên hướng về trên đất một nằm, đánh chết ta đi, đánh chết ta đi, ngược lại cũng là chết đói. Trương Lương giơ lên một côn liền muốn đập xuống, lập tức bị mấy cái tộc nhân ngăn lại. Một người trong đó người nói rằng, tộc trưởng, khôn nhi, cũng là nóng ruột bên dưới mới phạm lỗi lầm, chúng ta mấy ngày không ăn cơm, thực sự quá đói bụng. Ai? Trương Lương vô lực đem một côn thả xuống, hối hận nói, đều do ta, nếu không là năm đó trong cơn tức giận mang theo các ngươi lạc thảo là giặc cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy đâu ruộng lời này là không sai chúng ta là tạo thuyền lại không phải làm sơn đặc liêu này bách tính ngươi không cướp nhà giàu đại tộc đoàn ngựa thổ lại có hộ vệ không dám cướp chúng ta này sơn đặc làm thực sự là bất ức còn không bằng chạy ra thanh châu đầu quân nơi khác thiếu niên căm giận nói rằng trương lương cả giận nói ngươi cho rằng cha là cái lao hồ đồ sao không sợ tần gia chỉ sợ tề vương này tần gia kể từ cùng tề vương cấu kết cùng nhau càng ngày càng kiêu ngạo thao thiên chạy trốn tới nơi nào không phải hoàng gia địa phương. Nói thì nói như thế, có điều ta hai ngày trước lén lút hạ sơn, Tề Vương tựa hồ hạ lệnh cắt châu ở cửa phát cháo, hơn nữa trước đây không lâu còn hạ lệnh khai hoang đồn điền, đoạt được đồng ruộng đều đều quy bách tính hết thảy, không chỉ có như vậy, năm nay mùa đông Lô Giáo Úy không có vây quét nạn trộm cướp, mà là rơi xuống một quy hàng hình, nói phàm là đồng ý quy hàng đạo phỉ, quan phủ chuyện cũng sẽ bỏ qua, còn có thể đi linh trúc, nếu là không nghe khuyên cáo đạo phỉ, thế phải giết không tha. Một lại nói, Trương Lương vừa nghe, mạnh mẽ đem gậy nhặt lên đến, lại muốn đi đánh nhi tử Trương Khôn, hắn cả giận nói, cái này nghiệt chủng tập kích quan phủ người, chúng ta còn làm sao đi Linh Trúc, tức chết ta vậy. Trương Khôn khoan khoái từ trên mặt đất bỏ lên, hắn nhìn ra, lần này phụ thân là độc khí. Mọi người lần thứ hai tiến lên quên bảo, vào lúc này, một tộc nhân bỗng nhiên từ bên dưới ngọn núi chạy tới, thở mạnh nói rằng, tộc trưởng, Dương đến, đến rồi. Này Dương đến rồi là sơn tặc trong lúc đó ám hiệu. Ý tứ là có cấp bóc đối tượng. Mọi người vừa nghe lập tức giơ tay lên trên đa dạng vũ khí. Một côn, câu bá chờ chút, Trương Khôn lập tức trên lưng cung tên hỏi, là người nào? Người kia nói, xem ra như là lương thương, hộ vệ của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có bốn, năm cái. Cha, ra tay đi, không phải vậy phải chết đói. Trương Khôn nói rằng, Trương Lương do dự một chút, hiện tại bọn họ không đường tối lui. Hắn nói rằng, xuống núi. Hơn 30 người lập tức hạ sơn, ở trên sơn đạo. Bọn họ chuyên môn có một mai phục địa điểm, cảnh cây rậm rạp, căn bản không thấy rõ bên trong người. Đến bên dưới ngọn núi, hơn 30 người chia làm hai đội, mai phục tại rừng cây hai bên. Rất xa, một đội xe ngựa hướng về bọn họ đi tới, tổng cộng 4 chiếc xe ngựa, 4 cái phu xe, 4 cái thị vệ. Ở mỗi chiếc xe trên trồng mấy đại trúc hông, đây là lương thương thường dùng đại trúc hông. Mắt thấy nhiều như vậy lương thực, trương lương mù quáng, đoạt những này lương thực, bọn họ liền có thể ăn mấy tháng. Xe ngựa rất nhanh tiến vào mai phủ quyển, hắn la to một tiếng, lập tức nhằm phía xe ngựa. Bốn cái phu xe thấy một hồi mấy chục người vọt tới, lập tức từ trên xe ngựa rút ra phòng bị trường đao, bốn cái thị vệ cũng là vây quanh ở xe ngựa chu vi, cũng không có vẻ kinh hoàng. trương lương đống nhiên hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy lương thực, hắn cũng mất đi sức phán đoán. Ngay ở cả đám vọt tới lương xe trước mặt thời điểm, đống nhiên trên xe ngựa đại trúc không đột nhiên bị đỉnh mở. Tiếp theo từ đại trúc không bên trong nhảy xuống toàn bộ nhung trang quân sĩ. lỗ Phi cũng từ một trúc không bên trong nhảy ra ngoài, loạn tặc, còn không mau mau đầu hàng. Không phải vậy cũng đừng trách lao tử trưởng đao không có mắt. Trong nháy mắt, đoàn xe nhân số từ 8 cái đã biến thành 30 tinh nhuệ quân sĩ, chương lương đám người nhất thời mông. Trong bọn họ kế, lỗ Phi nhìn bị dọa sợ sơn tặc cười ha ha, cái này mưu Ma trước quỷ là tiêu minh giao cho hắn, không nghĩ tới thật sự có hiệu quả, ở trong lòng. Hắn không khỏi đối với tiêu minh kính nể lên, nếu là hắn, vẫn đúng là không nghĩ tới ung dung bắt những người này biệt pháp. Trong nháy mắt bị ba mươi quân sĩ vây quanh, Trương Lương tuyệt vọng, hắn đối với Lô Phi quỳ xuống, vị tướng quân này, cướp bóc quan phủ người đều là ta Trương Lương một người gây nên. mong rằng tướng quân có thể rất khoan dung những người khác. Trương Khôn gấp mù quáng, quắc, cha, ngươi nói nhăng gì đó, rõ ràng là ta bắn trúng hắn. Lô Phi hé mắt, nguyên lai ngươi chính là Trương Lương, ít nói nhảm theo ta trở lại thấy điện hạ. Áp trương lương một nhóm trở về thành Thanh Châu, Lô Phi để một quân sĩ đi đầu trở lại thông báo. Lần này tề vương thần cơ diệu toán, không có ở tiễn đại phú bị thương cùng ngày phái ra nhân thủ, mà là đợi ba ngày mới bố trí cái này cái trọng, những này đói bụng bị váng đầu sơn tặc quả nhiên chúng chiêu. Lô Phi áp giải trương lương đến phủ đô đốc, tiêu minh đã chờ ở nơi đó. Tiễn đại phú thương khá hơn một chút, bây giờ có thể dưới địa bước đi, điều này làm cho trong lòng hắn hơi rộng. Hôm nay hắn cũng tới phủ đô đốc. Điện hạ, Trương Lương cùng tử Trương Khôn đều đều mang tới, kính xin Điện hạ tài quyết. Lô Phi không người nói rằng, tiếp theo chạm đến một bên. Tiêu Minh quét mắt Trương Lương chờ người, đây là sơn tặc sao. Quả thực so với ăn mày còn muốn ăn mày. Người chính là Trương Lương. Tiêu Minh cái này lớn tiếng hỏi, ngươi cũng biết lạc thảo là giặc, tập kích quan phủ nhân viên là tội chết. Trương Lương quỳ trên mặt đất, lòng như cho nguội. Điện hạ, việc này đều là một mình ta gây nên. Muốn giết muốn quả, ta nhận, kính xin điện hạ không muốn liên lụy người khác. ngươi đúng là một hắn tử, chỉ là bản vương không phải cái giết bừa người, chỉ là tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, dựa theo đại du luật pháp, nhẹ nhất các ngươi cũng phải chê bai làm nô. Chương 29, Cất Khí Chê bai làm nô trương Lương vào lúc này ngẩng đầu lên, có chút khó mà tin nổi. Vẹn vẹn là lạc thảo là giặc tội danh liền đầy đủ mất đầu, húng hồ còn tập kích quan phủ đoàn ngựa thổ, hắn nhất thời tròn váng. Trương Khôn cũng giống như vậy, vẻ mặt quái dị. Tiêu Minh vào lúc này ngắm nhìn thoáng thoảng mãn bàng Ngọc Khôn điếu môi, vốn là hắn là muốn đem những người này toàn bộ phong thích. Thế nhưng bàng Ngọc Khôn mãnh liệt phản đối, hắn cho rằng thu nạp lòng người không thể quá mức nôn nóng, nếu là vô tội phong thích, có thể Trương Lương sẽ cảm kích Tiêu Minh, thế nhưng hắn đồng dạng sẽ cho rằng Tiêu Minh là coi trọng tài năng của hắn dày rộng cho hắn, cứ như vậy, cuối cùng này một tia cảm ơn còn có thể biến mất. Thà rằng như vậy, không bằng chê bai bọn họ làm nô. Ngày sau coi bọn họ công lao giải trừ bọn họ thân phận đệ tử, như vậy bọn họ sẽ tạo thuyền phường cũng sẽ chăm chú đệ bụng. Không thể không nói, không ở cùng một thời đại, có lúc suy nghĩ vấn đề cũng không giống nhau, Thánh Mâu tỉnh tiết ở thời đại này có lúc không được. Tiêu Minh sau đó ngẫm lại, bà Ngọc Khôn nói cũng có đạo lý. Vào lúc này Tiễn Đại Phú chậm rãi nói rằng, "Trương Lương, ngươi không cần kinh ngạc, là ta cho các ngươi cầu tình, ngươi có thể còn nhớ ta." Trương Lương chăm chú nhận biết một hồi, cả kinh nói, "Tiền quản gia" Không sai, chính là ta, mới tới Thanh Châu thời điểm, ta còn đi qua ngươi tạo thuyền phường để ngươi tu bổ quá tổn thương thương thuyền, lần trước đà sơn các ngươi cản cũng là ta. Tiễn Đại Phú nói rằng, Trương lương ấy này nói, tiền quản gia, là thảo dân mắt chó đuôi mụ, nếu là nhận ra tiền quản gia, chúng ta là vạn vạn không dám. Thôi, chuyện này sau đó liền không muốn nói ra, lần này là ta khẩn cầu điện hạ, xem ngươi có mấy phần tạo thuyền bản lĩnh, vì lẽ đó tha các ngươi một mạng. Bọn ngươi ngày sau làm cật lực báo lại điện hạ mới vâng. Tiễn đại phú tiếp tục nói. Tiễn đại phú đây là cùng tiêu minh sướng sông Hoàng, một mặt đỏ một mặt trắng. Trương lương như gia quỷ môn quan, phục nói, tạ điện hạ, tạ tiền quảng hẳn ra. Đứng lên đi, từ hôm nay, các ngươi thuộc về khí giới tư, hoa vào nô tịch, lô gia quý, lĩnh bọn họ đi thôi. Tiêu minh nói rằng, ở đại du quốc nô lệ vẫn là phổ biến tồn tại một loại hiện tượng, đại du quốc luật pháp minh văn quy định, nô tỳ tiện nhân. Luật so với súc sản. Ý tứ chính là cùng xúc vật như thế, hiện đại tiện nhân một từ cũng là bởi vậy mà tới. Tề vương trong phủ gia đình tôi tớ có thể nói đều là tiêu minh tài sản tư hữu, hắn có thể tùy ý buôn bán, giết chết, không có bất kỳ người nào quyền có thể nói. Nơi này sĩ nông công thương bên trong, là không có nô lệ gái giai tầng này, bởi vì bọn họ chỉ là dựa vào bốn cái giai tầng sinh hoạt lệ thuộc. Ở thành trường An bên trong nô lệ nhân số thậm chí chiếm cứ 2 phần 10 nhân khẩu. Những kia không sự sinh sản quý tộc tất cả sinh hoạt hàng ngày đều là những người này ở chăm sóc. T e z u i e n l c u a t u i v -n. mà nô lệ khởi nguồn cũng rất rộng khắp, tù binh, đi đẩy làm nô tội nhân, bán mình làm nô phụ quân, nô tỷ sinh ra tử nữ. Những người này hộ tịch bị chuyên môn phân loại thành nô tịch, có thể hay không giải trừ nô tịch xem hết chủ nhân ý nguyện. Hiện tại Tiêu Minh đem trương lương chờ người Hoa vào nô tịch, vận mệnh của bọn họ vẫn là nắm trên tay hắn. Hắn có thể tùy ý xử trí. Lỗ Phi mang theo trương lương đoàn người đi tới khí giới tư. Bà Ngọc Khôn nói rằng, chúc mừng Điện Hạ, lại được một nhóm thợ thủ công. Nay còn nhiều thiệt thòi bảng trường sử bảy mưu tinh kế. Tiêu Minh nói rằng, hai người lẫn nhau bám đi. Bà Ngọc Khôn cứng đờ cười cận, có điều Điện Hạ, này phân phối phát cháo ngân lượng chỉ có thể chống đỡ một tháng. Mong rằng Điện Hạ suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp, mấy ngày nay đến đây quy phụ loạn phỉ không ít, xem ra sơ thành công hiệu. Tiêu Minh đau cả đầu. Bà Ngọc Khôn cung kính con người, ý tứ việc này dựa cả vào ngươi, xoay người tiêu sái rời đi. Tiến đại phú liếc mắt rời đi bà Ngọc Khôn, cười khổ nói, điện hạ, bảng trường sử chính là cái này bản tính, cũng không có ác ý. Liên ngươi sẽ làm người hiền lành. Tiêu Minh bất đắc dĩ nói, đi, đi khí giới tư, có thể hay không muốn tới ngân lượng liền xem khí giới tư bản lĩnh. Lần này Tiêu Minh đi khí giới tư, là để trần kỳ cho mình rèn đúc một rất thực dụng đồ vật. Vật này vừa có thể cất giữ cũng là tinh luyện tinh dầu át không thể thiếu một đồ vật cất khí. Kỳ thực cất khí nguyên lý rất đơn giản, chính là mấy cái liên kết phong kín bình. cái thứ nhất bình phụ trách cất, đệ nhị bình phụ trách làm lạnh, người thứ ba bình phụ trách thu thập. chỉ cần cất khí chế tạo ra, cất hữu lấy ra thực vật tinh dầu liền là điều chắc chắn. quan trọng nhất chính là loại này cất khí chất gỗ, gốm sứ, kim loại cũng có thể. đến khi giới tư, trần văn long chính đang cho trương lương chờ người phân phối tạm dịch hoạt, tiêu minh đem trần kỳ kêu lại đây. Trần Kỳ, này hai đem vật này cho ta chế tạo ra. Tiêu Minh lôi kéo Trần Kỳ đến một bên, ở trên bảng đen đem cất khí tranh vẽ vẽ ra, tiếp theo lại hướng về hắn giải thích một hồi cái này cụ thể cấu tạo vật liệu. Cái này đồ chơi nhỏ, thông qua Tiêu Minh truyền thụ, Trần Kỳ trong đầu rất sắp xuất hiện rồi cất khí cụ thể chế tác quá trình. Hắn nói rằng, cái này đơn giản, điện hạ, không bằng tiêu mấy cái loại cỡ lớn bình uống, hơn nữa còn dễ dàng tố hình. Hừng, cũng được này bình vốn trong lúc đó liên kết cái ống hay dùng thông tâm xuyên phương pháp chế tác được. Tiêu Minh nói rằng, này thông tâm xuyên chính là đem một nhuyễn côn bao vây ở bùn nhau bên trong, nung đốt một hồi lại rút ra phương pháp, như vậy liền có thể chế tạo ra cất khí cần đông lạnh quản đến. Vâng, điện hạ, ta vậy thì dặn dò thợ thủ công đi làm. Trần Kỳ nói rằng, bàn giao cất khí sự tình, Tiêu Minh trở về vương phủ, lại để cho Tử Huyền đi chọn mua một ít rượu gạo, hương liệu. Tử Huyền cùng ngày đi Đông Thị cùng Tây Thị quay một vòng. Chỉ là thành Thành Châu chỉ có thể mua được rượu gạo, nhưng không mua được hương liệu. Tiêu Minh suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem Tần Mục tìm đến. Điện Hạ, cái này hương liệu tự nhiên không thành vấn đề. Tần Mục quan tâm rõ ràng không phải vấn đề này, mà là hỏi, ta nghe nói Điện Hạ nắm lấy Trương Lương phụ tử. Tiêu Minh đưa tay ở than nắm lô trên nướng tay, này thành Thành Châu tuyết ngừng mấy ngày, thế nhưng tuyết động tăng hắn giã, trái lại càng lạnh hơn. Tần gia cùng Trương Lương có chút qua lại, Tiêu Minh không kỳ quái hắn hỏi như vậy, nói rằng. Không sai, ngươi có ý kiến gì sao? Điện hạ, không phải ngu đệ có ý kiến gì, mà là này Trương Lương ghi nợ chúng ta tần ra một số lớn trái, gia phụ ý tứ là muốn từ điện trong tay đem Trương Lương phụ tử mua lại, để bọn họ tạo thuyền trả nợ. Tân Mục dò hỏi. Tiêu Minh nhấc lên mí mắt, từ Tốn nói, cái này không được, bản vương giữ lại hắn cũng có tác dụng, chuyện này các ngươi liền không nên nghĩ. Tân Mục đụng vào một núi hôi, ngượng ngùng nói, đã như vậy, ngu đệ liền xin cáo lui. Tiêu Minh liếc mắt Tân Mục, Nhắc nhở một câu, ta đám này hương liệu là dùng để tiến vào hiến cho hoàng hậu nương nương, các ngươi tần gia có thể phải cẩn thận điểm, nếu là xảy ra sai sót, bản vương cũng không giữ được các ngươi. Tần mục bởi vì tiêu minh từ chối trương lương sự tình đang có chút cam tức, nghị thẩm tùy tiện mua điểm thấp kém hương liệu ứng phó rồi, tiêu minh câu nói này nhất thời để hắn giật cả mình. Điện hạ, yên tâm, cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám lấy thứ hàng ái, nhà ta vừa vặn có một nhóm từ Tây vực đến cực phẩm hương liệu. Vốn là chuẩn bị kéo đi trường an bảng ra, buổi tối ta liền cho đưa tới tần mục cười đùa nói. Như vậy rất, dì rượu. Thiêu Minh cười đầy cõi lòng thâm ý. Trưng 30, hương thủy hữu độc. Đêm đó, tần mục đem từ hương liệu đưa đến tề vương phủ. Thật là thơm. Lục Lan nắm một cái hương liệu đưa ở chóp mũi ngửi một cái, khiếp mắt hưởng thụ dư hương. Từ huyền nói rằng, điện hạ, nơi này phân biệt là trầm hương, hương chi, làm phẩm hoa lại, làm phẩm ướt kim hương, còn có long nào hương Nô tỳ ở trong cung đối với này hương liệu cũng có chút hiểu rõ, xác thực là thượng thừa hương liệu. Hừm, vậy thì hành, đưa cho hoàng hậu đồ vật cũng không thể xảy ra sai sót. Tiêu Minh nói rằng, Lục La hỏi, Điện Hạ chẳng lẽ cũng phải đem những hương liệu này đưa cho hoàng hậu nương nương? Có điều hoàng hậu nương nương cất giấu hương liệu rất nhiều, những hương liệu này tuy không sai, nhưng cũng chưa chắc có thể làm cho hoàng hậu nương nương coi trọng mắt. Từ huyền trắng Lục La một chút, bụn, Điện Hạ lại để cho mua rượu, lại muốn mua hương liệu. Tất nhiên sẽ không chỉ đưa những này phổ thông hương liệu đi. Tiêu Minh gật gật đầu, đây là đương nhiên, quá hai ngày, khí giới tư đem đồ vật đưa tới, bản vương tự mình để cho các ngươi nhìn. Sau ba ngày, Trần Kỳ đem Tiêu Minh muốn cất khí đưa tới, kỳ thực cũng chính là ba cái liên kết bình uống. Thời gian này, Tiêu Minh cũng không nhàn rỗi, mà là triệu tập trong phủ tôi tớ đem cất cổn cùng tinh luyện tinh dầu cụ thể bước đi cùng bọn họ nói. Nay cất khí một vật đến, trong phủ tôi tớ lập tức đem cất khí mắc lên sử dụng than nắm lô ở phía dưới đun nóng tinh luyện cồn cùng tinh dầu. Nhân vì là chuyện này, toàn bộ vương phủ người đều bắt đầu bận túi bụi, ngoại trừ Tiễn đại phú mang người đi mở khai thác đá mặc quáng, Lục La cùng Tử Uyển cũng đều qua đến giúp đỡ. Mấy ngày nay Lục La cùng Tử Uyển cũng không có tránh được Tiêu Minh chi thức truyền thụ, làm cồn cùng tinh dầu từ cất khí bên trong chảy ra sau đó, các nàng hai người cầm tinh mỹ bình sứ đem khác biệt trang cùng nhau, bắt đầu hỗn hợp lay động đều đều. Ở Tiêu Minh trong đầu, Các loại loại hình nước hoa chế tạo phương pháp không xuống mấy và loại. Tổng thể tới nói nước hoa tạo thành do tinh dầu, cố định tề cùng cồn tạo thành. Tinh dầu tự nhiên chính là các loại thực vật tinh luyện đi ra tinh dầu, cố định tề nhưng là chỉ hương chi loại này đồ vật, cũng chính là hàm dầu mỡ tương đối nhiều, tương tự với tẩy diện mãi bên trong đồ vật, còn có thể làm phấn đề dùng. Đối với này ba loại phối so với, tiêu minh là rõ rõ ràng ràng, nhưng là thứ nhất thứ nước hoa chế tạo căn bản không cần thí nghiệm, hết sức thuận lợi. Này công tác cuối cùng thì lại chính là đem ba món đồ hỗn cùng nhau quấy. Hai bộ cất khí, một bộ cất rượu gạo, một bộ cất tinh dầu, đồng thời hoạt động, những người còn lại đều tại giêu lắc bình sứ. Tiêu Minh cũng cầm một bình sứ tại giêu, khí trời quá lạnh, đứng tại chỗ bất động còn không bằng vận động đậy. Điện hạ, này muốn giêu tới khi nào? Gần nửa canh giờ qua khứ, Lục La thở hổn hộc, miệng phun sương trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót. Tiêu Minh nói rằng, ngươi mở ra nắp bình rồi người người, nếu như mùi trở nên đều đều liền gần đủ rồi. Lục la chỉ trỏ đầu nhỏ, rút ra nắp bình nghe thấy một hồi, nhất thời tròn váng, điện hạ, mùi vị này thơm quá nha. Từ huyền cũng đến gần nghe thấy một hồi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, này hương liệu cố nhiên rất thơm, nhưng cái này mùi vị nhưng đừng có chỗ bất động. chỉ là điện hạ, vật này dùng như thế nào. Đại du quốc, hương liệu trên căn bản bị chế tác thành hương bính, cách dùng cũng cơ bản chia làm phu cùng hơn hai loại, hắn cái này nước hoa có thể nói là riêng một ngọn cờ, hắn nói rằng. Rất đơn giản, lấy ra một điểm vầy lên người là được. Thân là nữ tử không có đối với hương liệu không có hứng thú, lục la ngã một điểm nước hoa liền mặt ở trên mặt, nhất thời hương vị tung bay đi ra, đây là hoa lại hương. Thư thích mùi để tự viện một trận nước ao, nàng cũng ngã một điểm mặt ở trên người. Như thế nào, so với hương bình thoải mái có thêm đi, hơn nữa mùi thơm này có thể kéo dài một ngày. Tiêu Minh nói rằng, lục la cao hứng khanh khách chỉ cười, thỉnh thoảng ngửi một hồi chính mình, lại ngửi một hồi tự viện như cái không lớn lên đứa nhỏ. Tử huyền mặt lộ vẻ nụ cười, loại này bị tề vương xưng là nước hoa đổ vật sát thực không tầm thường, này hương bính trung quy muốn bôi lên ở trên người, còn dễ dàng bốc ra, xa không sánh được nước hoa thực dụng. Điện hạ, nếu là cái này nước hoa đưa cho hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương chắc chắn cao hứng. Tử huyền nói rằng, tiêu minh lần này an tâm, Lục la cùng tử huyền đều là trong cung đi ra, tự nhiên có quyền lên tiếng, nếu như vậy, bản vương liền yên tâm lần này nước hoa chế tạo không xuống một trăm bình, hai người các ngươi trong tay nước hoa liền đưa cho các ngươi đi. Tạ điện hạ. Lục La mặt mày hớn hở, hướng về Tiêu Minh thi lễ một cái, tử viện bảo bối như thế đem bình sứ ôm vào trong ngực, chỉ lo Tiêu Minh đổi ý. Lần này so với hương liệu, rượu gạo lượng đúng là hơn nhiều, tinh dầu dùng hết sau khi, còn sót lại không ít rượu gạo, căn cứ lãng phí đáng thẹn, uống lại khó có thể nuốt xuống tư tưởng. Tiêu Minh đem này thấp kém rượu gạo biến thành hiện đại bạch rượu. Lý Tam. Tiêu Minh hiện tại còn đối với trong phủ tôi tớ không hiểu nhiều lắm. duy một khắc sâu ấn tượng chính là cái này Lý Tam. nhân vì cái này Lý Tam đúng là biết ăn nói, hơn nữa hiệu suất làm việc cũng không sai, tử huyệt đối với hắn đánh giá cũng không sai. Tiễn Đại Phú hiện tại rất bận, Tiêu Minh cũng không thể tổng hòa lục là tử huyệt hôn cùng nhau. dù sao có chút trường hợp vẫn là không thích hợp cô gái theo. Điện hạ, tiểu nô ở. Lý Tam tiểu bảo đến Tiêu Minh trước mặt, điện hạ ngài có dặn dò gì? nhìn dại đến cùng Tam Đức tử như thế Lý Tam. Tiêu Minh nói rằng, đi chuẩn bị mấy cái vò rượu, đem còn lại rượu đế đều cất đi ra. Đế lập, điện hạ. Lý Tam Lập khắc dặn dò những nhà khắc đinh đi vương phủ nhà kho đi lấy vò rượu, bên này tiếp tục cất rượu gạo. Vừa nãy chế tác nước hoa thời điểm, này rượu gạo là trải qua nhiều lần cất mới được cao nồng độ cồn. Lần này liền không giống nhau, trực tiếp một lần cất, nguyên lai xanh mượt rượu đế, đảo mắt đã biến thành tinh khiết rượu đế. Lần này rượu đế bên trong còn chen lẫn rượu gạo thơm ngọt thế nhưng cồn số ghi nhưng được tăng lên cực lớn. Cổ nhân ngàn chén không say, vốn là nói chính là thấp số ghi rượu đế, có điều gặp phải hắn cất rượu đế, đến thời điểm nhưng là không phải ngàn chén không say. Suốt cả ngày, toàn bộ vương phủ đều đang bận rộn cất rượu gạo cùng nước hoa sự tình, vào buổi tối những này nguyên liệu mới toàn bộ dùng hết. Lý Tam, này cất khí khiến người ta cho thu hồi đến, không muốn những người khác nhìn thấy, cũng không cho nói làm được việc gì. Tiêu Minh nói rằng, chính mình kỹ thuật còn muốn chính mình bảo mật mới là. Lý Tam vô ngực nói, Điện Hạ yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Tiêu Minh gật gật đầu, hửm, không sai, có điều còn có chuyện này muốn giao cho ngươi, những này nước hoa bản vương cần ngươi đưa đến thành Trường An bản vương mẫu phi trong tay. Trường An, Điện Hạ, Trường An cách nơi này nhưng là ngàn dặm xa, tiểu nô một người đi nếu là nửa đường gặp phải sơn tặc Lý Tam lo lắng nói. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, lần này bản vương để ngươi cùng tần gia thuyền cùng đi Trường An. Tiêu Minh suy nghĩ. Hai ngày trước hắn đánh tần gia một gol, cũng nên cho cái mức táo ăn, đại bổng cả rốt phải thay đổi đến mới lạ. Là... Chương 31, đại lễ. Vâng, điện hạ, theo tần gia thuyền đi, tự nhiên không thành vấn đề, này nước hoa có thể so với tiểu nô tính mạng trọng yếu hơn nhiều. Lý Tam cười đùa nói, miệng lưỡi chân tru. Tiêu Minh chỉnh Lý Tam một chút, hắn đúng là không có tính toán Lý Tam kẻ rối trá, dưới cái nhìn của hắn một trong công ty cái gì cũng phải có, này đồng dạng áp dụng hắn vương phủ. Túi đầu làm việc người phải có. Này kẻ dối trá biết ăn nói cũng phải có, dù sao có chút công tác cần không đồng tính các người. Ngày thứ hai, tiêu minh đi tới tần gia phụ đệ. Tuy nói tứ gia sản nghiệp phân bố ở Thanh Châu các nơi, thế nhưng tứ gia ở thành Thanh Châu bên trong đều có phụ đệ. Hơn nữa cư hắn biết, tứ gia ở những châu khác cũng đều có tài sản. Tiêu minh đến để tần gia có chút bất ngờ, dị vãng tiêu minh tối thưởng đi chính là vương gia, này tần gia đúng là có rất ít chủ động tới thời điểm. Điện hạ quang lâm Thần gia thực sự là rồng đến nhà tôm nha. Được gia đình thông báo, Tần Xuyên Vân mang theo Tần gia già trẻ ra ngoài nên tiếp tiêu minh, Tần mục cũng ở trong đó. So với tiêu minh tề vương phủ, Tần gia sân nhỏ chút, thế nhưng bên trong lâm viên, núi đá đúng là như thế không kém. Tiêu minh một bên đi vào bên trong, vừa nói, Tần viên ngoại không cần nhiều lễ, lần này bản vương tới là muốn cảm tạ Tần gia cho bản vương tìm đến thượng thừa hương liệu. Tần Xuyên Vân bây giờ còn có thụ sủng nhược kinh, nếu là thanh châu bốn nhà giàu có. Vương gia thuộc về số 1, bọn họ tần gia so với vương gia đúng là kém một chút. Dưới cái nhìn của hắn, nay hoàn toàn là tề vương hướng về vương gia, cứ việc tần mục trước đây cũng lôi kéo tề vương, thế nhưng không thế nào thấy hiệu quả. Nhưng nội tâm hắn vẫn là hy vọng có thể được tiêu minh thưởng thức, lần này tiêu minh tự mình đến tần gia, hai ngày trước bởi vì trường lương sự tình, hắn cũng không phải chú ý. Điện hạ, đây chính là khách khí, năng lực điện hạ phân ưu, đây là tần gia vinh quang. Tần Xuyên Vân dẫn Tiêu Minh đi tới chính đường. Tiêu Minh đưa tay yêu Tần Xuyên Vân cùng ngồi xuống, hắn nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng ở bản vương thời điểm khó khăn vẫn là Tần Viên Ngoại nhiều lần đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, vì lẽ đó lần này đến, bản vương cũng là vì báo lại Tần Viên Ngoại. Tần Xuyên Vân càng là kích động, nhưng hắn là người từng trải, mặt ngoài vẫn là bất động vẻ mặt, điện hạ, chuyện này. Đây thực sự là khách khí. Tần Mục đứng dưới thủ, cười tùng tịm. Lần trước ở tiêu minh nơi đó ăn biệt, lần này tựa hồ là toàn tìm trở về. Lời khách sáo bản vương liền không nói, Lý Tam, đem đồ vật mang lên. Tiêu minh đối với theo tới Lý Tam nói rằng. Sau khi vào cửa, tần xuyên vân liền chú ý tới Lý Tam vỏ rượu trong tay tử. Vào lúc này Lý Tam nâng cốc thả ở phía trên, tần xuyên vân hỏi. Điện hạ, muốn nói rượu ngon, chúng ta tần phủ cũng là có, sao lao điện hạ mang rượu tới đến. Tần viên ngoại còn chưa nếm thử. Lại làm sao biết rượu này cùng trong phủ tiểu có khác biệt gì đây? Tiêu Minh nói rằng, Hả, lẽ nào điện hạ rượu này còn có chỗ bất đồng? Thần Xuyên Vân hỏi. Tiêu Minh ra hiệu một hồi Lý Tam, vào lúc này Lý Tam đổ ra một bát trong suốt tiểu dịch đưa tới Thần Xuyên Vân trước mặt. Đại Du Quốc cũng không phải chỉ có lục nghĩ tiểu, chí ít ở trường an thời điểm hắn cũng uống quá tinh khích tiểu, chỉ là số ghi đều không cao, cơ bản cùng bia như thế, mà số ghi càng cao tiểu càng khó. Vì lẽ đó tiêu minh mới tin tưởng chính mình cất đi ra tiểu được cho là rượu ngon. hắn tiểu số ghi cũng không cao, thế nhưng 38 độ vẫn có. Tiểu dịch đổ ra, một luồng nồng nặc hương tiểu tràn ngập ra, tần xuyên vân ở mỗi cái địa phương kinh thường, đại du quốc rượu ngon cũng uống không ít, thế nhưng loại này mùi vị tiểu đúng là lần đầu nhìn thấy. hắn bưng lên đến nhẹ nhàng tắp một cái, nhất thời trợn to hai mắt, kêu lên, rượu ngon. Tiêu minh cười khẽ gật đầu, đại du quốc tiểu phổ biến số ghi thấp, mùi rượu không đủ Cũng là tại sao bạch tiểu thay thế cổ đại thấp độ tiểu nguyên nhân. Cha, ta cũng nếm thử. Tần mục nuốt ngụm nước miếng, đại du quốc nhà giàu đại tộc, uống rượu là loại thái độ bình thường, cái này cũng là ít có giải trí hoạt động, dù sao uống say liền có thể ngủ, không phải vậy buổi tối nhàm chán như vậy làm gì. Uống một hớp, tần mục lộ ra cùng tần xuyên vân như thế vẻ mặt, hắn nói rằng, điện hạ, rượu này nhất định là trong cung ngự quán ba. Lần này tần huynh nhưng là đoán sai, cùng than nắm lô như thế. Cái này cũng là bản vương học được tài nghệ, hôm nay để gia đình đủ ra đến, liền cho tần viên ngoại đưa tới. Tần Xuyên Vân cùng tần mục liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt kinh ngạc, như vậy rượu ngon, cũng là điện hạ gây nên. Tiêu Minh gật gật đầu, chính là, vì lẽ đó cùng than nắm lô như thế, bản vương vẫn là nghĩ đến các ngươi tần gia các ngươi cảm thấy rượu này nếu là buôn bán đến Trường An, thu lợi bao nhiêu. Tần Xuyên Vân cùng tần mục một trận mừng như điên, nguyên lai tể vương nói báo lại là cái này, hắn nói rằng, Trường An nhiều quyền quý, rượu này tất nhiên đại bán. Bản Vương đưa phần này đại lễ, các ngươi còn thỏa mãn đi. Tiêu Minh cười nói, thỏa mãn, thỏa mãn. Tần Xuyên Vân vui mừng con ngôi, chỉ là Điện Hạ, rượu này tên gì, Điện Hạ lại chuẩn bị một vò bao nhiêu bạc bán cho Tần gia? Châm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, rượu này liền gọi Tú Thanh Châu đi, trường An bây giờ thượng đẳng nhất nữ nhi hồng có điều 22 một vò, ta bán cho Tần gia ra một vò làm sao. Này đã là vô cùng tốt. Thần Xuyên Vân vui vẻ nói, túy Thanh Châu nếu là bắt được Trường An, ít nhất cũng phải so với nữ nhi hồng quý như vậy mấy lạng, như vậy một thuyền vận hơn trăm đàn, một lần qua lại liền có thể kiếm lời 500 lạng, so với bán những vật khác có thể kiếm lời hơn nhiều. Nếu như vậy, vậy thì định ra rồi. Tiêu Minh nói rằng, hắn sở dĩ cho Bạch Tiểu gọi là túy Thanh Châu, cũng là vì quảng cáo hiệu ứng, này Thanh Châu cách xa ở Đại Du Quốc Chính trị Trung tâm ở ngoài, bị đại đa số người lãng quên. Cứ như vậy, Chỉ ít một ít trục lợi thương nhân sẽ nhớ tới Thanh Châu, hắn như thế làm cũng là vì kêu gọi đầu tư thương mại. Hết cách rồi, đất phong quá nghèo, chỉ có thể ra hạ sách này. Tần Xuyên Vân cùng Tần Mục lập tức cười thấy nhà không gặp mắt. Vào lúc này, Lý Tam đối với Tiêu Minh chớp chớp mắt, Tiêu Minh nhớ tới Lý Tam sự, nói rằng, đúng rồi, lần này bản vương muốn cho Lý Tam theo ngươi thương thuyền đi một chuyến trường an cho mẫu phi sao ít thứ, không biết đạo phương không tiện. Tần Xuyên Vân chính đang cao hứng, điện hạ, đây là việc nhỏ một việc chỉ cần điện hạ có thể đưa tới một thuyền rượu ngon, ta hiện tại thì có thể làm cho một chiếc thương thuyền đi tới Trường An. Thế ư? Huện của tôi, cái này tạm thời e sợ không làm được, ta vương phủ chỉ có 10 đàn túy thanh châu, có điều nếu là tần viên ngoại có thể đem thanh châu trên thị trường rượu đế đều mua lại đưa đến vương phủ, ta ngược lại thật ra có thể ở 3 ngày thời điểm kiếm ra 100 đàn. Tiêu Minh nói rằng, mua rượu gạo là cái đại tiêu dùng, Tiêu Minh tự nhiên không vui tự móc tiền túi. Tần Xuyên Vân con mắt chuyển động, Vỗ bàn một cái, điện hạ, cái này cũng là việc nhỏ, ta ngày mai liền đem khuyển tử đem rượu gạo đưa đi. Tiêu Minh gật gật đầu. Chương 32, chơi đùa vương thế kiệt. Thanh Châu trận tuyết rơi đầu tiên chỉ là quá khứ 7 ngày, tiếp theo lại một trận tuyết lớn bao trùm Thanh Châu. Chỉ là không giống với lần thứ nhất tuyết bên trong yên tĩnh, lần này thành Thanh Châu đúng là có chút náo nhiệt. Tần gia đem thành Thanh Châu hết thể rượu đế đều mua lại đưa đến tề vương phụ sự tình đã huyên náo sôi sùng sụm. Những kẻ uống rượu không được người tự nhiên cố sức chửi tần ra cùng tề Vương. Thế nhưng có mấy người nhưng là nhìn ra kỳ hoặc trong đó, cả đêm chưa ngủ đến đây tìm hiểu tin tức. Điện hạ nói rồi, ai cũng không gặp, cũng không cho phép bất kỳ người ngoài tiến vào vương phủ. Tề Vương cửa phủ, Vương Thế Kiệt bị Tử Huỳnh chặn ở ngoài cửa, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, con mắt không được đi vào trong nhìn. Tử Huỳnh ngắt lấy eo thon nhỏ, một mặt nghiêm túc, chắc cứ, ai, ai, ngươi làm sao còn đi vào trong xem đây? có tin ta hay không để triệu long triệu hổ đem ngươi ném tới trong tuyết nếu là bình thường vương thế kiệt định là vui cười chịu nhận lỗi mặt khắc dùng ánh mắt đem tự nguyện xem cái no lại trở về thế nhưng hôm nay nhưng có chút không giống tề vương tự mình đi tần gia ngày thứ hai tần gia liền toàn thanh châu mua rượu hơn nữa tần gia có người truyền ra tề vương chính đang nhưỡng một loại rượu ngon giao cho tần gia phiên thủ tin tức này vừa ra tới vương gia tự nhiên không bình tĩnh từ khi tề vương đến thanh châu vương gia thâm tề vương tín nhiệm hàng năm ép tần gia một đầu, thế nhưng tề vương hành động bây giờ hơi có chút không tầm thường, tựa hồ có nâng đỡ tần gia ý tứ. vương thành chủ nhất thời cảm thấy không ổn, đây là vương gia muốn thất sủng dấu hiệu, hắn một đêm không ngủ, ngày thứ hai đem vương thế kiệt súm mắng một trận, trách cứ hắn xa lánh tiêu minh, để hắn lập tức đi tề vương phủ cùng tiêu minh bộ thế sang bắt quang làm họ, mặt khác tìm hiểu một hồi này rượu ngon sự tình, mà hắn trực tiếp đi tới tần gia, đi thưởng thức một hồi này rượu ngon đến cùng có hay không danh xứng với thực. người nha đầu này. Điện hạ đợi ta còn lễ ngộ ba phần, ngươi sao dám ở trước mặt ta sái hoành. Vương Thế Kiệt trong lòng lo lắng, không khỏi nói không biết lựa lời. Từ điển là chân phi một tay mang ra đến nha đầu, hoàng quyền tư tưởng thâm căn cố đế, này Thanh Châu bốn nhà giàu có cũng chỉ có thể ở Thanh Châu có thể nói thành lời được. Nắm đi ra bên ngoài cũng chính là trò cười, nhiều lắm là thương nhân hàng ngũ, ở Trường An thời điểm, cái nào môn phiệt đại tộc không phải lưu thế tam công, ở trong triều chiếm cứ một vị trí. Nàng trong lòng không lọt mắt vương gia, Bị vừa nói như thế, tử viện mày liêu dựng thẳng, cả giận nói lớn mật, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, liền dám ở chỗ này ngang ngược, chúng ta điện hạ nhân hậu, ngươi cho rằng này tề vương phủ ai cũng dễ ước hiếp sao. Vương Thế Kiệt trong lòng hồi hộp một hồi, hắn lúc này mới nhớ tới tử viện cùng lục la là chân phi người ở bên cạnh, mà hắn có điều là cùng tiêu minh là bạn nhậu. Nếu là chăm chú lên, hắn tất nhiên là muốn xui xẻo. Hắn lập tức cười làm lành, mong rằng tử viện cô nương đại nhân có lượng lớn vừa nãy là ta lô mãng, kính xin tử huyền cô nương cùng điện hạ nói một tiếng vương thế kiệt ở ngoài cửa chờ đợi nói vương thế kiệt từ tụ trong lồng móc ra một nén bạc hai tay dâng hừ coi như ngươi còn thức thời tử huyền trừng mắt vương thế kiệt cầm lấy bạc xoay người vào vương phủ vương thế kiệt theo sát vài bước lại muốn đến bên trong nhìn xung quanh triệu long triệu hổ lập tức chặn lại rồi hắn chớn mắt nhìn hắn chỉ được lui về trong tuyết đứng trong vương phủ tử huyền một đường áng trường bạc đến vương phủ thiên địa nơi này gia đình tôi tớ sinh hoạt hàng ngày địa phương cất khí cũng lắp đặt ở đây nhìn thấy chính bảo vệ lô tử lại đang họa đồ vật tiêu minh từ viện đi lên phía trước nói rằng điện hạ thật đúng là thần cơ diệu toán này vương thế kiệt quả nhiên đến, đến rồi dựa theo điện hạ dặn dò ta để hắn ở bên ngoài chờ đợi đúng rồi nô tỳ còn kiếm lời một nén bạc từ viện tranh công như thế đem bạc đặt ở tiêu minh vẽ trên tấm thớt a không sai này bạc ngươi cầm cùng lục la mua chút con gái gia dụng đồ vật đi Tiêu Minh quét mắt, phỏng trừng cũng có cái mời lạ, vương tử kiệt xuất tay còn thật là hào phóng. Chính đang đứng tiêu Minh bên cạnh người mài mực lục la cười con mắt hiếp thành nguyện nhà, có điều tiếp theo lại xẹp xẹp miệng, điện hạ, này bạc chúng ta muốn cũng vô dụng, thanh châu không có thứ gì, nếu là có kẹo mặt nhà. Đúng là có thể đi mua. Lý Tam vào lúc này tham gia trò vui, ơn cần địa muốn lấy lòng lục la cùng tự huyện, vương phủ người nào không biết lục la cùng tự huyện địa vị chỉ thứ tiễn đại phú, hắn nói rằng, hai vị cô nương. Việc này dễ làm, ngày khác ta liền muốn đi Trường An, đúng là có thể để hai vị cô nương thu mua trở về. Hừm, đúng, còn có Lý Tam, này bạc liền cho Lý Tam mang theo, các ngươi muốn cái gì cùng hắn nói. Tiêu Minh chỉ chỉ Lý Tam. Kỳ thực kẹo mạch nha chế tạo Tiêu Minh hiểu rõ với tầm, có điều hiện tại hắn hiển nhiên không có thời gian đi tạo kẹo mạch nha, nhân vì cái này sáng tạo không được bao nhiêu kinh tế giá trị, chỉ có thể lý sự. Lần này trước hết để cho Lý Tam đi chọn mua. Chờ hắn rút ra không đến ở tự mình chế tác kẹo mạch nha nếm thử, có điều hắn cũng thèm, nói thế nào kẹo mạch nha cũng là cái thời đại này ít có đồ ăn vặt Tử huyền cùng Lục La nhìn nhau nở nụ cười, tử huyền đem bạc cho Lý Tam, nói rằng, ngươi có thể phải cẩn thận hoa, không phải vậy trở về liền phải cẩn thận ngươi bị. Lý Tam đã quen tử huyền nóng bỏng tính cách, thu hồi bạc nói rằng, hai vị cô nương cứ yên tâm đi. Tử huyền lúc này nhớ tới ngoài cửa trạm Vương Thế Kiệt, đối với Tiêu Minh lại nói, điện hạ này vương thế kiệt còn ở ngoài cửa, ngươi xem, không đổi, trước tiên lượng lượng hắn, trước đây bản vương quá mức tín nhiệm vương gia, để này vương gia thị sủng mà tiêu, hoành hành lục châu, bàng trường khiến nhiều lần cùng ta đề cập vương gia chiếm đoạt ruột tốt, bắt nạt đàn ông chồng gẻ đàn bà việc, bây giờ muốn cho hắn rõ ràng, bản vương đất phong ai định đoạt. Tiêu Minh cười lạnh nói, không trách điện hạ tự mình đi tần gia, hóa ra là có ngăn được tâm ý. Từ Viễn gật gật đầu, không sai, này tần gia tuy rằng cũng không phải giỏi về hạng người. Thế nhưng luôn luôn cùng vương ra bằng mặt không bằng lòng, nếu là phân mà hóa trì, này tứ gia là có thể làm việc cho ta, mà không phải bản vương bị bọn họ nắm mui dẫn đi, chỉ có bọn họ đánh nhau, bản vương mới có thể đến lợi. Tiêu Minh hiện tại tâm tình không tệ, nói ra chính mình bản ý. Từ huyền nhìn hướng về tiêu Minh ánh mắt càng thêm không giống, như vậy tề vương e sợ cái khác chư vị hoàng tử công chúa ai cũng không sẽ nghĩ tới đi. Lần thứ hai cầm bút lông vẽ một canh giờ, một cái sắt thép dây chuyển sản xuất sơ đồ ở tiêu Minh dưới ngòi bút xuất hiện. Tiến đại phú mang theo khí giới tư nô tỉ đi tới chút thời gian, nếu là trở về, này sắt thép dây chuyền sản xuất liền sinh ra. Mà ngoại trừ dây chuyền sản xuất đồ, còn có một là nồi nấu quảng bản vẽ, hắn chuẩn bị ngày mai đem này hai tấm đồ mang đi khí giới tư, lại truyền thụ một phen, này sắt thép dây chuyền sản xuất cơ bản liền sắp xỉ, tuy nói nồi nấu quảng luyện thép pháp sản lượng xa không sánh được lò quay luyện thép, thế nhưng đối lập với cái thời đại này đã đại đại tiến bộ. Ngày bước chân tổng từng bước một bước, một hơi ăn không được tiền béo. Họa xong đủ, Tiêu Minh bỗng nhiên mới nhớ tới chờ ở ngoài cửa Vương Thế Kiệt, hắn lập tức để Tử Huyện tuyên hắn đi vào. Này một canh giờ là hai giờ, người này có thể đừng cho đông chết. Chương 33, tham dò. Hàn Phong lăng liệt, Hoa Tuyết dựa vào cuồng phong tùy ý tùy ý, trên không trung như long xà bay lượn. Đứng ở ngoài cửa, Vương Thế Kiệt hầu như đông chết. Mãi đến tận Tử Huyện một tiếng điện hạ tuyên ngươi đi vào mới để Vương Thế Kiệt như mông đại xá ôm cánh tay một đường run cầm cập tiểu bảo tiến vào Tề Vương phủ. Tiêu Minh lúc này đã từ thiên điện đến trong thư phòng, thiên điện bí mật cũng không thể để hắn nhìn thấy. Điện hạ, người đây là muốn đem ngu đệ cho đồng chết nhà. Vương Thế Kiệt hắt hơi một cái, một bộ cực kỳ dáng vẻ hủy khuất, cũng không biết mấy ngày nay, ngu đệ làm sao chiêu đái bất trù, làm tức giận điện hạ. Tiêu Minh đưa tay ra hiệu một hồi cái ghế đối diện để Vương Thế Kiệt ngồi xuống, cười híp mắt nói rằng, Vương Huynh lo xa rồi, vừa nay có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, vì lẽ đó để Vương Huynh đợi một lúc. Có điều vương huynh trời lạnh như thế này không phải tọa xe ngựa đến sao. Làm sao này một thân đều là tuyết. Điện hạ, nay trời vừa sáng suốt ruột tìm đến người, ta xe ngựa này đều chưa kịp bị trên. Vương Thế Kiệt hướng về than nắm lô một bên tập hợp tập hợp, khảo nổi lựa đến. Tiêu Minh biết rõ còn hỏi, ngày này hàn địa đông, vương huynh vội vàng như thế tìm đến bản vương, tất nhiên là có đại sự đi. Cái này vương Thế Kiệt do dự một chút hay là hỏi, nghe nói điện hạ mấy ngày trước đây cho tần ra một loại rượu ngon phi thụ Không biết có thể có việc này. Thật có việc này, này rượu ngon ta trả lại Vương Huynh để lại một vò, đang chuẩn bị để hạ nhân cho Vương Huynh đưa tới uống ấm áp thân thể, không nghĩ tới Vương Huynh lúc này càng lại đây. Tiêu Minh trong lòng biết Vương Thế Kiệt chân chính quan tâm chính là hắn làm sao sản xuất loại này rượu ngon, thế nhưng hắn chính là không nói. Vương Thế Kiệt ôm quyền, nói rằng, điện hạ còn có thể nhớ tới cho ngu đệ đưa tiểu, thật là làm cho ngu đệ cảm động, nếu là điện hạ chế riêng cho, ngu đệ nói không chừng muốn ẩm trên mấy chén. Chuyện này có khó khăn gì, Lý Tam, đi đem rượu ngon đem ra." Thiêu Minh Hồ. Lý Tam giữ ở ngoài cửa, đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau ôm Túy Thanh Châu lại đây, còn cầm hai cái bát sứ lại đây. Đại Du quốc gốm sứ chế tạo công nghệ đã rất thành thục, có điều tinh mỹ gốm sứ vẫn là chỉ có quyền quý mới có thể sử dụng nổi, người bình thường ra vẫn là sử dụng phổ thông đào chế phẩm. Tề Vương phủ đồ sứ đều là từ Trường An mang tới, xuất từ Đại Du quốc quan Diêu Thanh Tử, những này đồ sứ hắn cũng nghiên cứu qua cùng trước đây gồm sứ so với, trình độ tương đương, trên căn bản cùng hiện đại đồ sứ cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó, đang tìm kiếm thịnh nước hoa chiếc lọ thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn bình sứ, tinh mỹ thực sự. Thúy Thanh Châu, thực sự là tên rất hay. Cũng không biết hai có thể lấy ra như vậy văn nhã tên. Vương Thế Kiệt bưng rượu lên đản quan sát tỉ mỉ một hồi, nhìn thấy trên vỏ rượu dán vào trên giấy đỏ viết Thúy Thanh Châu nhất thời một trận cuồng lĩnh hót, hắn đã sớm biết rượu này tên là Tiêu Minh đạt được, lúc này giả vờ không biết Lý Tam ở trong phòng hầu hạ, gác ý nói, đây là ta điện hạ đã được. Hóa ra là điện hạ, ai nha? Điện hạ cao tài, dị vãng vương ngũ, thần ngục, ngụy thanh, tôn đống tự sương thanh châu tứ đại tài tử. Bây giờ xem ra, thật là múa dịu qua mắt thợ, xấu hổ xấu hổ. Vương Thế Kiệt làm thán phục hình dáng. Tiêu Minh trong lòng một trận phát tưởng, ngựa này thì trình độ đập cũng quá thấp, không hề cách điệu. Trước đây Tiêu Minh tuy rằng vô học, nhưng cũng biết này tùy thanh châu chỉ thường thôi. Vương Minh quá khen rồi, đến. Vừa nãy Vương huynh tất là đông hỏng rồi, vẫn là trước tiên ậm chén rượu ấm áp thân thể, Lý Tam cho Vương công tử ôn chén rượu. Lý Tam cầm hâm rượu đồ đồng thu xếp ở lô từ trên, đem đàn bên trong tiểu ôn một lúc cho Vương Thế Kiệt cùng Tiêu Minh phân biệt rót một chén. Ở hiện đại, Tiêu Minh là không thích uống rượu, nhưng đi tới nơi này, đúng là chậm rãi có thể tiếp nhận rồi, đặc biệt là này mùa đông khắc nghiệt, uống một chén hâm rượu so với thổi điều hòa còn đều hữu hiệu hơn, mấy chén rượu vào bụng, đủ để chảy mồ hôi. Thời say sau đó lại nằm nghịch xuống giường, một đêm kẻ nhạt thời gian liền quá khứ. Còn có chính là hiện tại, tuyết lớn cùng phong, không tiện đi ra ngoài, uống một chén tiểu tiểu liền có thể vượt qua này khi nhàn hạ quang. Điện hạ, xin mời. Vương Thế Kiệt bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Tiêu Minh nâng chén. Hai người đồng thời uống vào, một chén nhiệt tiểu vào bụng, Tiêu Minh nhất thời cảm giác một luồng hỏa ở trong thân thể chậm rãi bốc cháy lên. A. Vương Thế Kiệt phát sinh một tiếng bị rượu mạnh kích thích dên gì Nhắm hai mắt, thử nhà, chậm rãi dư vị một lúc, hắn nói rằng, điện hạ, rượu này mùi vị cay độc, vào miệng, lối vào mềm mại, uống qua điện hạ tiểu. Trước đây những kia rượu gạo đúng như giống như thanh thủy, thực sự là rượu ngon, có điều đáng tiếc. Đáng tiếc? Không biết Vương Huynh nói ý gì? Thiêu Minh ra hiệu lý tam lại cho Vương Thế Kiệt đổ đầy. Trong Vương phủ chén rượu thuộc về khoét khẩu chén, trên rộng dưới hẹp, một chén rượu ít nói cũng là hai lạng. Vừa nãy Vương Thế Kiệt càng là cùng thường ngày uống một hơi cạn sạch. Vương thế kiệt trong lòng trước sau chứa phụ thân bản giao sự tình, tìm cái câu chuyện liền nói tới chuyện này, đáng tiếc rượu này chúng ta vương gia vô phúc phiến thụ. Vương Minh, rượu này cho tần gia bản vương tất nhiên là có đạo lý, vương gia cố nhiên có đoàn ngựa thổ, có điều ngựa này đội dù sao không bằng thủy vận, giao cho tần gia bản vương cũng là vì nhiều kiếm lợi một ít bạc. Tiêu Minh nói rằng, hắn nâng cốc cho tần gia một phần là vì nâng đỡ tần gia, một phần chính là hắn nói ý tứ, ở loại này lạc hậu thời đại. Trên đường thua vận là không bằng thủy vận, tuy nói thủy vận tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng số lượng lớn, hơn nữa dù sao còn rất an toàn. Thì ra là như vậy. Vương Thế Kiệt thoáng an tâm, có điều hắn lại do hỏi, Điện Hạ khi nào lại học được cất rượu, chẳng lẽ cũng là quyển sách kia? ngươi biết ta biết liền có thể. Tiêu Minh một câu nói lấp liếm cho qua, không muốn nói thêm, hắn bưng chén rượu lên đạo, đến, hôm nay uống rượu thường tuyết, hưu nhắc lại những này việc vặt Vừa nãy một bát uống có chút mánh. Vương Thế Kiệt dần dần có chút cấp trên, vắng đầu vô cùng, nghĩ thầm nên hỏi cũng hỏi, không bằng thoải mái uống rượu, hắn nói rằng, "Đúng, uống rượu." Dứt lời, một bát lại uống vào. Vương huynh lượng lớn nha, Tiêu Minh mỗi lần chỉ là uống một cái miệng nhỏ, hắn có biết rượu này lợi hại, có điều Vương Thế Kiệt hiển nhiên trước đây uống như vậy uống rượu quen thuộc. Điện hạ, ngu đệ nhưng là ngàn chén không say, chút rượu này vẫn không tính là cái gì. Hắn nhớ tới Tề Vương phủ chính điện là trên dưới 3 tầng, nói rằng Điện hạ, ở đây uống rượu thực sự vô vị, không bằng trên lầu các một vừa thưởng thức thành Thanh Châu Cảnh Tuyết, vừa uống rượu, làm sao? Vương Huynh nói cực vâng. Tiêu Minh gật gật đầu, để Lý Tam nâng cốc cùng lô tử chuyển tới chính điện ba tầng lầu các trên, hai người theo đi tới. Ở Thanh Châu, Tiêu Minh tể vương phủ chính điện có thể nói là hạc đứng trong bầy gà, cũng là bởi vì này ba tầng cao chính điện, từ chính điện bên trên có thể đem Thanh Châu thu hết đáy mắt. Hai người ở lầu các rào chắn một bên ngồi xuống, lần thứ hai uống rượu. Vương Thế Kiệt bỗng nhiên lại uống hai chén. Điện. Điện hạ, rượu này thực sự là rượu ngon. Đến. Đến, lại đổ đầy. Tám lạng tiểu vào bụng, Vương Thế Kiệt đã như cái chóng vắng vịt, nói chuyện cũng thắt lên. Tiêu Minh lắc lắc đầu, này Vương Thế Kiệt vẫn là đem hắn tiểu làm phổ thông rượu gạo uống. Hắn nói rằng, Vương Huynh say rồi, không bằng ta để hạ nhân đem Vương Huynh đưa trở về đi. Vương Thế Kiệt một vô ngực, dáng dấp rất tức giận. Điện hạ, ngươi là không lọt mắt Vương Mỗ tiểu lượng sao? Rượu này ta còn có thể uống. Không phải sợ Vương Thế Kiệt đem mình uống chết rồi ở Tề vương phủ, Tiêu Minh mới chẳng muốn quản hắn, hắn nói rằng, cái kia Vương huynh lại uống hai bát. Rót rượu. Vương Thế Kiệt trầm lên, tả lắc hưu lắc, vung một cái ống tay áo, điện hạ, sốn này rượu ngon, tuyết lớn, hôm nay ngu đệ phú một câu thơ, cho điện hạ giải giải buồn. Chương 34, tiểu họa thơ. Xưa nay uống rượu làm thơ, đây là văn nhân bệnh trùng, Vương Thế Kiệt chờ người thuộc về không trên không dưới Tam Lưu thư sinh tự nhiên cũng thuộc về văn nhân hàng ngũ. Hơn nữa Vương Thế Kiệt chờ người tự xưng tứ đại tài tử, trước đây Vương Thế Kiệt còn muốn đem Tiêu Minh cũng nhét vào lúc này mới tử hàng ngũ, đặt ngang hàng ngũ đại tài tử, cũng để Tiêu Minh làm một bọn tài tử đứng đầu, thật là ra mặt dậy có thể. Chỉ là trước đây Tiêu Minh không đọc thi thư, chuyên thật cung mã trải qua, quay về cái gì tài tử khịt mũi con thường, cũng không có treo lên cái này hư danh. Vì lẽ đó, nếu là tài tử, uống rượu phú thơ cũng là thông lệ, hắn không ở thời điểm Bốn người cũng thưởng thường ở tiệc nhà đấu thơ, vừa đến là vì khoe khoang chính mình tài hoa, thứ hai cùng hiện đại tiểu thanh niên học tập đàn guitar như thế, chỉ do vì mùa xuân lại đến động dục mùa. Điện hạ, ngu đệ đêu xấu, hôm nay liền thưởng tuyết phú một câu thơ, phong thần điêu tuyết lên, vân mẫu thổ đàm hẳn, thổ địa hàm sương thấp, môn thần vọng tức lan. Vương Thế Kiệt chắp hai tay sau lưng giường như một vị văn hào bình thường chậm rãi thì thầm. Vào lúc này lục la cũng đi lên lầu, thiên điện cất đi ra tiểu đều chuyển vào nhà kho. Cất khí cũng cất đi, nàng thực sự kẻ nhạt, liền lên lầu, đem Lý Tam thay lại đi. Lúc này, nghe thấy vương Thế Kiệt về, nàng không khỏi che miệng cười khẽ, này lại là môn thần, lại là thổ địa, vương công tử đây là tế thiên kỳ từ sao. Vương Thế Kiệt xoay người nhìn thấy lục la, nhân tiểu lên đầu, lại thấy lục la dường như bích thủy phụ dung giống như vậy, nhất thời thương mắt, nhìn chầm chầm lục la hung hăng xem. Khắc khắc, tiêu minh vừa lúc thì hò khan một tiếng, vương Thế Kiệt lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, nói rằng. Lục la cô nương cười chê rồi, có điều truyết một câu thơ mà thôi. Chỉ là ở mỹ nhân trước mặt, bất kỳ nam nhân đều có khoe khoang dục vọng, hắn tự tin so với tiêu minh có tài hoa nhiều lắm, lúc này không khỏi nghĩ kéo lên tiêu minh cho mình chịu tội thay. Liền nói rằng, điện hạ, ngu đệ thơ để lục la cô nương chuyện cười, không bằng điện hạ phú một câu thơ, để ngu đệ chiêm ngưỡng một phen làm sao. Tiêu minh nhẹ nhàng nhấp một miếng kiểu, cái này vương thế kiệt cái gì tâm tư trong lòng hắn sáng như tuyết, nói thế nào ở hiện đại hắn cũng ở văn phòng lăn lộn 6 năm, am hiểu sâu văn phòng đấu tranh. Có điều vung lên ngâm một câu thơ thật thấp, hắn tự nhiên không sánh được những này chuyên vì khoa cử mà đọc sách người, cái gì phép bài tỉ, áp vận những thư đồ này hắn đã sớm trả lại lao sư. Thế nhưng nếu đứng khoa học kỹ thuật trong kho vô số văn hào tay cự phách trên bả vai, cùng hắn truyền thụ những này kỹ thuật như thế, hắn không cần lại chính mình trảo nhĩ nạo tâm đi dội thơ, này không phải lãng phí náo tế bào sao. Hiện tại Vương Thế Kiệt là thành tâm muốn xem chuyện cười của hắn, này thì không thể trách hắn. Hắn suy nghĩ một chút, trong đầu thi từ ca phú dường như cá giết sang sông bình thường nhẹ qua. Hắn thi thầm, thanh châu rượu ngon nuốt kim hương, bát ngọc thịnh đến hô phách quang. Nhưng khiến chủ nhân có thể tùy khách, không biết nơi nào là tha hương. Bài thơ này xuất từ Lý Bạch, khách bên trong làm. Có điều Lý Bạch nguyên thơ bên trong câu thứ nhất địa điểm là Lan Lang. Tiêu Minh lúc này nếu là sử dụng có chút không thích hợp, liền hắn đem Lan Lang đổi thành thanh châu, vô liêm sỉ làm một hồi bóp méo giả. Niệm xong bài thơ này. Tiêu Minh còn đối với sao chép cổ nhân thơ để bản thân sử dụng có chút hổ thẹn, bất quá nghĩ đến chính mình cũng đến một hoàn toàn không liên hệ thế giới, cũng sẽ không lại tính toán những thứ này. Có điều chờ hắn vừa nhấc mắt, lại phát hiện Vương Thế Kiệt cùng Lục La đều một bộ bộ dáng giật mình nhìn hắn, phảng phất gấu Bắc cực nhìn thấy chim cánh cụt như thế. Vương Thế Kiệt gian nan nuốt ngụm nước miếng, cứ việc hắn uống tùy, nhưng vẫn là phân ra đến mình vẻ cùng Tiêu Minh trong miệng câu hay trách lệnh, ngây người một lúc, hắn hô lớn nói: "Thiên, cổ tuyệt cú!" Điện hạ thật là sao văn khúc hạ phẩm, ngu đệ thuốc ngựa không thể cùng. Vương huynh quá khiêm tốn, có điều một thủ tiểu thi mà thôi, đến, Vương huynh, tiếp tục uống cửu. Tiêu Minh lại cho Vương Thế Kiệt rót một chén rượu. Lục La ở Trường An loại này văn nhân tụ tập địa phương, kiến thức thơ từ cũng không ít, lần này Tiêu Minh đọc lên thơ sắc thực thuộc về thượng thừa, hắn nói rằng, điện hạ ngài mới là quá khiêm tốn, ngươi này thủ thi nhược là ở Trường An, nhưng kia cao cấp nhất văn nhân cũng chưa chắc có thể so sánh được với. Lục La Cô nương nói không sai, điện hạ bài thơ này xác thực không tầm thường. Ngô đệ cho rằng cũng chính là điện hạ lúc này tâm tình, điện hạ ẩm chính là thành châu rượu ngon, lại đang nảy thành châu ở lại chính là năm năm, lúc này có chút hoài niệm trường ăn cũng là nhân chi thường tình. Vương Thế Kiệt nói rằng, lý bạch bài thơ này chính là chữ tình tha hương ly biệt chi sầu, Vương Thế Kiệt giải thích đúng là không sai, có điều Tiêu Minh cũng không có thơ bên trong tâm tình, hắn đúng là nhạc không ai hỏi. Có điều vì theo nói chuyện, hắn vẫn là nói rằng Vương Huynh đúng là nói không sai, đến, không để cặp tới, uống rượu. Hai người lại là một phen chè chén, Vương Thế Kiệt uống hai bát rốt cục không chịu được nữa, cả người nằm ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Mà Tiêu Minh có điều uống ba bát, có chút vi hân, thấy Vương Thế Kiệt trực tiếp bắt toa, hắn đối với Lục La nói rằng, để Lý Tam đem Vương Công Tử đưa trở về đi. Lục La đáp một tiếng, đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau, Lý Tam tới đem Vương Thế Kiệt nâng lại đi. Vào lúc này tử viện từ dưới lầu tới nói rằng, Điện hạ cũng uống nhiều rượu, có hay không cần nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Minh khoát tay áo một cái, không cần, đến, nơi này phong cảnh ngược lại không tệ, đồng thời nhìn này thành thanh châu cảnh tuyết. Lục la vào lúc này nói rằng, tỷ tỷ, vừa nãy điện hạ ngô hưng thuế một bài thơ, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Nói nhăng gì đó, điện hạ sẽ ngâm thơ. Từ huyền lôi một hồi lục la ống tay áo, bất ngờ lục la ở cùng nàng chuyện cười. Lục la chu mỏ một cái, thì thầm, thanh châu rượu ngon nhất kim hương. Bát Ngọc Thịnh đến hô phách quang, nhưng khiến chủ nhân có thể tùy khách, không biết nơi nào là tha hương. Tử huyền nghe xong, run lên một lúc mới phục hồi tinh thần lại, đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, đây thực sự là người thơ. Tiêu Minh một trận mặt đỏ, thế nhưng chỉ có thể nói nói, này còn có giả, làm sao không tin bản vương tài hoa sao. Nay cũng không phải, chỉ là nô tỳ không nghĩ tới Điện Hạ còn có lần này bản lĩnh, trước đây ở nương nương bên người thời điểm, nương nương luôn nói Điện Hạ vô học, thế nhưng bây giờ xem ra. Điện hạ ở thành Châu mấy năm tất là khổ đọc thi thư. Từ huyền nói rằng, tiếp theo nàng lại nói, có điều tự nhiên cho rằng bài thơ này còn có thể lại cải một hồi. Hả, nói nghe một chút. Tiêu Minh ngạc nhiên nói. nay không biết nơi nào là tha hương, ta cảm thấy có thể đổi thành không biết tha hương là cố hương, đã như thế càng có thể tăng thêm thơ bên trong đối với trường an nhớ nhung. Từ huyền trầm ngâm nói. Tiêu Minh ánh mắt sáng lên, hửm, này cũng có thể, chỉ là cũng chưa chắc so với nguyên cú tốt vừa nói tiêu minh một bên nhìn từ huyền nói như vậy tôn ti có khác biệt từ huyền là không dám loạn cải tiêu minh thơ đây là bất kính từ huyền tự nhiên nói ra tự nhiên có ý nghĩ của nàng từ huyền giải thích cũng không phải là nô tỳ tự cao tài hoa mà là điện hạ bài thơ này nô tỳ cảm thấy vô cùng thích hợp túy thanh châu nếu là đem điện hạ thơ để ở túy thanh châu trên này truyền tới hoàng thượng trong thai có lẽ sẽ nhớ tới điện hạ cảm giác nhớ nhà thương hại điện hạ nói không chắc nói không chắc bạc liền đến được Tiêu Minh vỗ tay cười to. Từ huyền một trận vô lực, Tê Vương hiện tại xuyên tiền trong mắt đi tới, ý của nàng là phòng chứng phụ tử tình để Tề Vương trở lại thăm viếng. Trường 35, trường ăn hành. Điện hạ, ta xem ngươi cũng là say rồi. Từ huyền đụng một cái lục la, vẫn để cho điện hạ trở lại nghỉ ngơi đi. Lục la gật gật đầu, tiến lên nâng Tiêu Minh. Vừa nãy Tiêu Minh còn không làm sao túy, thế nhưng không hề nghĩ rằng rượu này hậu kình đúng là rất lớn. Nói rồi một chút thoại, hắn thật sự có chút phá ngất chỉ được ở Lục La nâng đỡ trở về tầm điện. Tử huyền cũng đi xuống lầu, thấy Lục La đem Tiêu Minh giúp đỡ trở lại, nàng theo phụ trách vận chuyển Tú Thanh Châu tiểu tôi tớ lại đây, nói rằng lần này cất đi ra cùng lần trước đưa tới tần gia Tú Thanh Châu không cần vội vã để tần gia đi hàng, hiện tại này Tú Thanh Châu trên muốn nhắc lên điện hạ tại thơ hành. Vâng, Tử huyền cô nương. Cái kia tôi tớ đáp một tiếng. Tử huyền xoay người lại đi chuẩn bị giấy và bút mực, vừa vặn Lục La lúc này trở về, nàng nói rằng Này tần gia ngày mai liền muốn đi trường an, điện hạ lại uống say, xem ra chỉ có thể hai người chúng ta đem bài thơ này sao hạ xuống, từng cái kề sắt ở trên vò rượu. Hi hi, đã như vậy, tỉ tỉ chữ viết đến đẹp đẽ như vậy, người viết, ta chỉ để ý thiếp là được. Lục la cười đùa nói, từ huyền trắng lục la một chút, liền ngươi tối sẽ lười biếng. Dứt lời, nàng đem một tấm Trường tâm đường chỉ đưa cho lục la, nói rằng, tấm này Trường tâm đường chỉ nhưng là nương nương để chúng ta từ trường an mang tới. Quý giá vô cùng, ngươi cắt thời điểm cẩn thận chút, điện hạ nói rồi, này trừng tâm đường chỉ phối hợp Tú thanh châu cũng có cách điệu. Lục la cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, này trừng tâm đường chỉ là đại du quốc nổi danh nhất trang giấy, thường có da chứng như mô, kiên khiết như ngọc, tế bạc sáng loáng danh sưng, văn nhân mặc khách nhiều đem bản vẽ đẹp lưu lại nơi này loại trang giấy bên trên. Lộ ra đau lòng vẻ mặt, lục la nói rằng, điện hạ cũng đúng, như thế quý giá chỉ làm sao có thể kề sát ở trên vò rượu. Đem thơ sao chép ở trên mặt này phiếu lên mới là chính sự, hơn nữa này cách điệu lại là cái gì. Ta cũng không biết, phỏng trừng lại là hắn ăn nói linh tinh, ta cũng khuyên hắn không muốn lãng phí, thế nhưng điện hạ nói đến thời điểm chờ một đoạn tháng ngày chúng ta có thể dùng chỉ nhiều lắm đấy. Từ viện lắc lắc đầu. Cũng là, hiện tại điện hạ, điểm quan trọng, giọt, đúng là rất nhiều. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, một người giấy màu dán, một người sao chép lên. Vừa trưa, các nàng đem đem Tuy Thanh Châu trên toàn bộ thiếp dưới. Lại để cho Lý Tam đem Tuy Thanh Châu đưa đến tần gia, mà lúc này Tiêu Minh cũng tỉnh lại. Hắn Tuy không phải rất lợi hại, chỉ là chợp mắt lập tức hoán quá tiểu kinh đến. Hỏi một hồi Tuy Thanh Châu sự tỉnh, biết được toàn bộ đưa đến tần gia, hắn yên lòng, ngày mai Lý Tam liền có thể xuất phát đi trường An. Lúc xế chiều, hắn lại cùng tử viện lục la thương nghị một hồi để Lý Tam từ trường An thu mua một vài thứ trở về. Dâu cải Tiêu Minh liệt ở người thứ nhất, mấy ngày nay hắn thỉnh thoảng ăn chính là mỡ lợn. Có lúc bởi vì vật tư thiếu còn có đoạn đốn thời điểm, hiện tại hắn thật là không chịu được, mua dầu cải trở về còn có thể xào xào rau. Tiếp theo chính là một ít thịt khô, keo mạch nha, bánh ngọt loại hình ăn vặt, nơi này không thể so hiện đại, vừa đến mùa đông, rau xanh căn bản không đến ăn, vào lúc này cây cải củ vẫn không có truyền vào đại du quốc. Cải trắng đúng là sinh trưởng ở địa phương Hà Nội, cái này long thời tiết mùa đông, Thanh Châu đúng là cũng có cải trắng phiến thụ, ở Thanh Châu đông thị cùng Tây thị cũng có thể mua được. Nhớ tới hiện đại mùa đông một đạo gia thường món ăn cải trắng thịt heo đôn miến, tiêu minh ngụm nước dường như hoàng hà tràn lan giống như vậy, có điều nhớ tới miến, hắn nhất thời lại yên, chế tác miến khoai lang có vẻ như cũng là ngoại lai vật, đại du quốc cũng không có. Thực sự là một vật tư thiếu thốn địa phương. Tiêu minh cuối cùng vung một cái ống tay áo, thẳng thắn không nghĩ nữa thu mua cái gì, ngược lại cũng là như vậy rất ít mấy thứ. Có điều đối với hắn mà nói, này cũng tương tự là cái thời cơ, khoai tây, khoai lang, cà chua. Cây ớt chờ chút hiện đại trên bàn ăn thông thường đồ vật đại du quốc hết thể không có, nếu là mình có thể đem những thứ đồ này gây nên lại đây ở đất phong trồng trọt. Chỉ là dựa vào khoai tây cùng khoai lang cao sản, hắn còn cần lo lắng chính mình đất phong dân chúng không được ăn cơm sao. Nghĩ đến này, tiêu minh nhớ tới trương lương, chính mình giữ hắn lại chính là vì tạo thuyền. Hơn nữa là muốn tạo thuyền lớn. Hiện tại đại du quốc như là một bị giam ở trong giếng, tự mãn tự đại hết xanh, đối với thế giới bên ngoài lúc này còn không biết gì cả. Nếu như Tây phương lịch sử tiến trình không có bị cắt đứt, như vậy hiện tại chính là huy hoàng thời đại đại hàng hải. Trước đây cái kia hắn yêu quý quốc gia, chính là thua ở hải tạm thời đại, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chiếm nắm thiên triều trên quốc trong mộng đẹp đại du quốc thượng tầng quyền quý là sẽ không tán đồng hắn, thế nhưng hắn không cần bất luận người nào tán đồng, nắm giữ chính mình đất phong, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình làm người mở đường này. Lưu lại tử viện cùng lục la tiếp tục hưng phấn thương thảo thu mua sự tình, một mình hắn lại tới chính điện ba tầng. Ở đây, hắn có thể mang thành thanh châu thu hết đáy mắt, một lần nữa cầm lấy một tờ giấy, hắn trên giấy họa nổi lên thời đại đại hàng hải chứa danh nhất viễn dương thuyền buồm, gạ rèn thuyền. Loại này thuyền là một loại ba quý thuyền buồm, sinh mệnh hầu như kéo dài mấy trăm năm thời gian, nhiều lần cải tạo mãi đến tận sắt thép cự hạm xuất hiện mới từ trong lịch sử đào thải. Diệt vớt theo cả diệt biển bên trong hất chân châu hảo chính là gạ rèn thuyền giá dấp. Đương nhiên tiêu minh cũng nắm giữ bảo thuyền cùng phúc thuyền cấu tạo, chỉ là đối lập gạ rèn thuyền tới nói bảo thuyền quá khổng lồ, hơn nữa không thích hợp hậu kỳ chiến thuyền cải tạo. Loại này hoành hành mấy cái thế kỷ gạ rèn thuyền, thân thuyền hẹp dài, thấp huyền, hoành phẳng, thích hàng tính ở lúc đó chứ loại thuyền buồn bên trong ưu thế rõ ràng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là thích hợp hải chiến, hai bên trái phải thêm trang pháo gạ rèn thuyền cũng là sau đó thiết giáp hạng bản mẫu hiện tại tiêu minh họa đồ đương nhiên không phải vừa bắt đầu gạ rèn thuyền mà là hậu kỳ cải tiến loại ở thích hàng tính kiến tạo tốc độ tiết kiệm vật liệu phương diện đều đạt đến tối ưu hóa nhất hắn ở thuyền hai bên cũng lưu lại nòng pháo ngày sau có thể bất cứ lúc nào cải trang thành pháo hạm có điều hắn hiện tại kiến tạo gạ rèn thuyền mục đích đương nhiên không phải vì hải chiến mà là vì khoai tây cùng sắt thép dây truyền sản xuất so với này gạ rèn thuyền cấu tạo có thể nói nhiều phức tạp tiêu minh vẽ một buổi trưa cũng chỉ là vẽ năm Bởi vì buổi sáng ngủ thẳng vừa cảm giác, buổi tối hắn cũng không có cơn buồn ngủ, thì không ta chờ, ngược lại hạ tuyết cũng là vô sự, hắn lại vẽ một đêm, ngày thứ hai sáng sớm lại hoàn thành một phần. Lúc này, Lý Tam lại đây hắn mời An, nói rồi một hồi đi trường An sự tình. Lần này đi trường An, nhất định phải cẩn nôn thận hành, không thể đồ gây chuyện, hiểu chưa? Tiêu Minh nghiêm khắc nhắc nhở. Lý Tam nhiệm vụ là đi muốn bạc, hắn không nghĩ ra sai lệnh. Vâng, điện hạ. Lý Tam sợ hết hồn. Mau mau gật gật đầu. Mang theo Lý Tam, Tiêu Minh lại cố ý đi tới một chuyến bến tàu. Chuyện lần này hắn vẫn tương đối coi trọng. Điện hạ, lần này ta cùng Lý Tam cùng đi Trường An. Điện hạ cứ yên tâm đi. Tân Mục đứng trên thương thuyền đối với Tiêu Minh nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, Tần Xuyên Vân vẫn còn có chút láo kẻ dối trá. Này Tân Mục theo đi, hắn đúng là thoáng an tâm. Vậy này thứ liền xin nhờ Tân Huynh. Tân Mục gật gật đầu, khiến cho người chèo thuyền chèo thuyền. Đối với Tiêu Minh ôm quyền cáo Tiêu Minh đồng dạng ôm quyền đối lập, nhìn màu xám thương thuyền chậm rãi rời đi. Trường 36, cái luân thuyền. Nhà nơi thời gian dịch quá, từ khi Lý Tam đi tới Trường An, đồng nhiên thời gian nửa tháng đảo mắt rồi biến mất. Nửa tháng bên trong, Thanh Châu tuyết đứt quãng, trong thành tuyết động đủ để không đến người đầu gối, mà mặt trời mọc hóa tuyết, con đường lại vô cùng lầy lội. Đã như thế, thành Thanh Châu bên trong bách tính đúng là càng không muốn đi ra đi lại. Tiêu Minh cùng bách tính tâm tư như thế, ngoại trừ đi khi giới tư giám sát một hồi. Thường ngày đều ở vương phủ vẽ, hôm nay này cái luân thuyền kết cấu đồ, toàn thể hiệu quả đồ, tiết điểm đồ đúng là đều đi ra. May mà ta còn có chút mỹ thuật bản lĩnh. Tiêu Minh rào rạt đắc ý. Ở hiện đại thời điểm hắn duy nhất nghiệp dư ham muốn chính là họa tranh trầm biếm, bởi vậy đối với vẽ bản đồ đúng là có chút trải qua. Tuy rằng chỉ là sử dụng bút lông, thế nhưng này đồ hắn họa ra dáng, đường nét rõ ràng cũng không thua với cọm bùa tờ chế tác. Điện hạ chuyện gì cao hứng như thế? Lục La lúc này đem điểm tâm bưng tới bắt đầu mùa đông sau đó này đồ ăn càng thêm đơn điệu điểm tâm có điều là hai khối diện bính bánh canh loại hình có điều cái này thời tiết săn thú người đúng là hơn nhiều bởi vì trên thị trường đúng là có chút thịt hiệu dạ cầm loại hình hiện tại tề vương phủ có bạc ngược lại cũng thường thường có thể ăn đốn hơn bàn vương họa thuyền rốt cục hòa xong. tiêu minh cao hứng tiếp nhận diện bính ngón tay thuận tiện ở lục la tay nhỏ trên trở đi lục la giận tiêu minh một chút cũng quen rồi tiêu minh tính cách nhìn trên tấm thất trường mười chương tranh vẽ Lục la le lưới một cái, điện hạ thật là lợi hại, này nếu là lục la, cũng không biết năm nào tháng nào có thể họa đi ra nhiều như vậy. Tiêu Minh chính đang cao hứng, bản vẽ đi ra, cũng nên để trương lương động lên. hắn tin tưởng ở tạo thuyền kỹ thuật phương diện, đại du quốc ở giai đoạn này vẫn không có lạc hậu, lạc hậu chỉ là cố hóa tư duy cùng kỹ thuật. Chuyện này có khó khăn gì, hôm qua vô sự, ngươi tới đây, bản vương chỉ điểm một chút, bảo đảm có thể tiến bộ nhanh chóng. Tiêu Minh vừa ăn bính, vừa nói. Lục la đỏ mặt nói rằng, điện hạ định là lại muốn làm lục la, nô tỉ mới không lên làm, nói xong, lục la miết miệng đi ra tiêu minh tẩm điện. Tiêu minh khả khả cười xấu xa nhìn theo lục la trở lại, vội vã ăn điểm tâm, hắn mang theo bản vẽ đi tới khí giới tư. Nay mùa đông khắc nghiệt, những nơi khác cũng đi không được, cũng chỉ có thể qua lại với khí giới tư cùng vương phủ. Hơn nữa thừa dịp mùa đông nông nhàn thời tiết, hắn cũng muốn đem một vài đơn giản nhà xưởng xây dựng lên đến, như vậy đầu xuân sau khi liền có thể dùng tới. Điện hạ. Chân kỳ thấy tiêu minh lại đây, không người nói rằng. Cùng hắn nơi không giống, lúc này khí giới tư vẫn cứ một bộ hừng hực cảnh tượng, thợ thủ công cùng tôi tớ vô cùng đội vàng. Ở khí giới tư trong hậu viện, hai tòa cao hơn 3 mét lò cao vụt lên từ mặt đất. Ở lò cao hai bên là bùn đất nện vững chắc cầu thang, vì là chính là có thể trên liêu. Dưới đáy mỗi cái lò cao từng người liên tiếp một to lớn phong tương dùng để thông gió. Lò cao phía trước, chất đống một ít đen thui đồ vật, không phải than đá. Mà là tiêu minh để trần kỳ thiếu than cốc Như thế nào? Này lò cao luyện thiết thí nghiệm thế nào rồi? Tiêu minh hỏi. Tiêu minh truyền thụ thành thục kỹ thuật để trần kỳ thiếu đi không ít đường vòng, thế nhưng cụ thể quá trình còn cần làm đến nơi đến chốn thí nghiệm. Về điện hạ, này than cốc vừa bắt đầu hóa vàng mã cũng không thành công, luyện ra thiết cặn quá nhiều, sau đó chúng ta lại điều chỉnh nhiệt độ, đem than muộn đến lại nghiêm mật một ít, mới được hợp lệ than cốc luyện thiết thời điểm chúng ta lại điều chỉnh không ít thứ sức gió. Than cốc lượng mới luyện chế ra hợp lệ thép tôi. Trần Kỳ nói rằng, từ khi Tiêu Minh để hắn chọn dùng lò cao luyện thiết vừa đến, hắn vẫn nhào ở trên mặt này, hiện tại rốt cục thành công đem thép tôi luyện chế ra đến. Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, một khi nổi nấu quặng sản xuất ra, những này thép tôi là có thể luyện chế thành hợp lệ cương, chúng ta cố máy đao cụ cường độ cũng có thể được tăng mạnh. Chúng ta sẽ chờ tiền quản gia trở về đây. Theo lý thuyết, này tiền quản gia đi ra ngoài cũng có chừng 20 ngày làm sao đến không trở về. Trần Kỳ hợp nghệ kỹ thuật gần như si mê, lúc này không khỏi có chút lo lắng. Tiêu Minh nhử nhử mày, hắn cũng có chút bận tâm, này lại là tuyết lớn phong đường, lại là đạo tặc qua lại, có thể tuyệt đối đừng lại xảy ra vấn đề rồi. Quét mắt luyện chế ra đến thép tôi bính, Tiêu Minh nói rằng, không đổi, khi giới tư hoạt rất nhiều, ngươi có thể trước tiên bận biểu những chuyện khác. Đúng rồi, trương lương chờ người khoảng thời gian này biểu hiện làm sao? Trần Kỳ tựa hồ đem trương lương chờ người lãng quên. Lúc này Tiêu Minh nhấc lên mới nói nói, Điện Hạ, những người này vẫn phụ trách một ít cu ly hoạt, đúng là cẩn thận, Điện Hạ tìm bọn họ chuyện gì. Tiêu Minh sáng một cái trong tay bản vẽ, vì cái này, đến thời điểm khí giới tư e sợ còn cần giúp đỡ sinh sản một ít linh kiện. Điện Hạ, có thể không để ta xem một chút. Trần Kỳ nhất thời một bộ vào đầu bức thai dáng vẻ Tiêu Minh trong lòng Trần Kỳ bản tính, cũng không đùa hắn, đem bản vẽ đưa cho hắn. Đây là thuyền. Trần Kỳ thoáng liếc nhìn, kinh hô. Có điều loại này thuyền ta còn thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Loại này thuyền gọi nguyên danh gọi cái luân thuyền, trải qua bản vương nhiều lần cải tiến, bây giờ bản vương liền gọi hắn thanh châu thuyền. Tiêu Minh nói rằng, chân kỳ đại khái lật qua lật lại lại trả lại trần kỳ, gãi đầu nói rằng, điện hạ, tạo thuyền việc này ta e sợ không thể ra sức trước đây chưa từng có học được. Ta lại không phải để ngươi tạo thuyền, chỉ là để ngươi phối hợp sinh sản một ít linh kiện mà thôi. Tiêu Minh cười nói, trần kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhớ tới đến, ta nói Điện Hạ vì sao tìm Trương Lương, nhà hắn trước đây không phải là mở tạo thuyền phương sao. Ta vậy thì đi đem hắn kêu đến. Chỉ chốc lát sau, Trần Kỳ đem Trương Lương mang đến lại đây, Trương Lương không người nói, Lao Nô gặp Điện Hạ. Miễn lễ, tiêu minh đem Trương Lương nâng dậy đến, nói rằng, lần này để ngươi tới, bản vương là có chuyện muốn vị nhân cho ngươi, để cho các ngươi trương gia làm cu ly thực đang lãng phí, đến, các ngươi nhìn cái này, ước lượng một hồi có thể không chế tạo ra. Trương Lương ngẩn ra, tiếp nhận Tiêu Minh bản vẽ, này đánh lượng, cả người ngốc như gà gỗ, một lúc lâu mới điên rồi như thế đem mỗi hiệt bản vẽ đều sắp tốc vượt qua, đến cuối cùng, Trương Lương hai tay càng dừng không ngừng run rẩy lên. Điện hạ, này bản vẽ điện hạ là làm sao chiếm được. Loại này thuyền Lao Nô vì là không nghe thấy, thế nhưng lấy Lao Nô kinh nghiệm, này thuyền vô cùng thích hợp trên biển đi. Trương Lương nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, chỉ một câu này thôi, nói rõ Trương Lương vẫn còn có chút bản lĩnh có thể xem xuất kỳ trùng kỹ thuật hàm lượng, hắn nói rằng, cái này ngươi cũng không nên hỏi, bản vương chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm gốc vương tạo này thuyền. Đồng ý. Trương Lương không chút do dự mà nói rằng, dù sao cũng hơn ở đây cả ngày cùng khoáng thạch hề bại làm bản át phải tốt hơn nhiều. Hừng, đã như vậy, bản vương liền khôi phục ngươi tạo thuyền phường, có điều từ nay về sau ngươi này tạo thuyền phường chính là quang doanh, cùng ngươi lại không nửa điểm liên hệ, ngươi có bằng lòng hay không. Trương Lương thở dài một tiếng nói rằng Lao nô bây giờ đái tội thần, lại làm đầy tớ, chỉ cầu có thể không phụ một đời chi học. Hừ, cái kia mấy ngày, ngươi cùng ngươi tộc nhân liền về Tạo thuyền phường đi thôi, Tần gia sự ta thì sẽ xử lý. Tiêu Minh nói rằng, Trương Lương trước đây Tạo thuyền phường vẫn bị Tần gia thủ sán, Tiêu Minh còn phải đi thảo phải quay về, định ra rồi việc này, khí giới tư lại không có những chuyện khác, hắn liền trở về vương phủ. Mà vào thời khắc này, Tần gia thương thuyền ở Đại Du quốc quốc gia trường an bến tàu trên chậm rãi ngừng. Lý Tam tử thuyền bên trên xuống tới, nhìn cách đó không xa nguy nga hùng tráng thành Trường An, trận mắt ngoát mộm. Chương 37, Lý Ba tiến vào Trường An. Lý Tam, ngươi là cùng ta đồng thời vào thành, vẫn là trước tiên hướng đi chân phi nương nương thỉnh An. Tần mục mắt buồn ngủ mông lung, nay lặn lội đường xa vô cùng khúc hàn, hắn mỗi ngày hầu như đều là ngủ vượt qua. Lý Tam nói rằng, điện hạ ở ta trước khi đi nói phải người cho nương nương đưa tin, này bến tàu trên sẽ có người tiếp ứng ta, liền không làm phiền tần công tử. Tần Mục cười giỡn nói, "Cũng được, này thành trường an ngươi nhân sinh địa không quen, có người tiếp ứng đúng là đỡ phải ngươi là đường, nếu như ngươi đi mất rồi, điện hạ không biết thế nào trách cứ cho ta." Lý Tam phụ hỏa cười cợt, "Ở trên thuyền ở chung 15 ngày, này Tần Mục đối với hắn đúng là khách khí, hắn rõ ràng, này khách khí là đối với Tề Vương, cũng là đối với Trần Phi." Cư Tần Mục nói, "Tần gia ở này thành trường an cũng là có cửa hàng, thanh châu ngàn dặm xa, Tề Vương tự nhiên không có cách nào chăm sóc." Có lúc tần gia đúng là cần đánh ra chân phi tên gọi. Hai người chính nói, một hồng nhạt cung trang thiếu nữ chậm rãi hướng về hai người đi tới, hỏi, đây là thanh châu tần gia thương thuyền sao? Chính vâng. Tần mục cung kính nói, thiếu nữ này trang phục vừa nhìn chính là trong cung người, hắn không dám thất lễ. Thiếu nữ quét mắt tần mục, lại liếc nhìn một bộ gia đình trang phục lý tam, từ khi chân phi nhận được tể vương thư liền mệnh nàng mỗi ngày ở này bến tàu tiếp ứng, hôm nay nhìn thấy một chiếc đánh tần gia cờ hiệu thương thuyền bỏ neo. Nàng lập tức tiến lên hỏi dò, Người là Lý Tam. tiểu cung nữ xác định là Thanh Châu tần gia thương thuyền, đổi giọng hỏi. Lý Tam không người nói, chính vâng. Ồ, quá tốt rồi, ta ở này cũng chờ ba ngày, ta là chân phi nương nương bên người phụng dưỡng cung nữ Lưu Ly, nương nương để ta ở đây chờ ngươi, nếu đến, ngươi hãy cùng ta tiến cung đi. Tiểu cung nữ lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, Lý Tam gật gật đầu, đỏ mặt không dám nhìn Lưu Ly. Này lục la cùng tử viện ở Thanh Châu đã là cao cấp nhất mỹ nhân. Không hề nghĩ rằng này, Lưu Ly cũng là vô cùng khuôn mặt đẹp, Lý Tam không khỏi thầm nghĩ, không trách điện hạ năm đó không muốn sống cũng phải về Trường An, nguyên lai thiên hạ này mỹ nhân đều ở cái kia vàng son lộng lẫy quang minh cung bên trong. Vậy thì làm phiền tỷ tỷ dẫn đường. Lý Tam quy củ nói rằng, bất quá lần này điện hạ để tiểu nô mang không ít đồ vật đến. Cái này đơn giản, ta dẫn theo người đến, giúp ngươi chuyển lên xe ngựa liền có thể. Lưu Ly xì xì nở nụ cười một tiếng, dẫn Lý Tam hướng về thành Trường An đi đến xem ngươi tuổi đúng là so với ta dài mấy tuổi, làm sao ngược lại gọi ta tỷ tỷ? tỷ tỷ là chân phi nương nương người ở bên cạnh, so với tiểu nô có thể cao quý nhiều lắm, tiếng kêu tỷ tỷ cũng là nên. Lý Tam Định nọt nói, Lưu Ly mọc ra một bộ mặt hoa đào, lúc này cười lên giường như hoa tươi tỏa ra giống như sáng rực rỡ. nàng nói rằng, trong thư điện hạ nói ngươi miệng lưỡi chân tru đúng là một điểm không giả, có điều ở trong cung ngươi đúng là muốn thu liễm một ít, ngàn vạn không thể nói lung tung, bằng không cẩn thận bị cắt đầu lưỡi. A, Lý Tam sợ đến cả người run lên. Này Quang Minh cung chính là thiên tử chỗ ở, mặc hắn cả người dài ra đảm, chỉ là muốn muốn cũng sẽ căng thẳng. Này Lưu Ly nói chuyện, Lý Tam càng là căng thẳng muốn niệm niệm. Thấy Lý Tam dáng vẻ, Lưu Ly lộ ra một tia trò đùa dai nụ cười, nàng nói rằng, có điều ngươi cũng không cần lo lắng, đi theo ta mặt sau, không nên nói chuyện lung tung, không cần loạn xem là được. Lý Tam cản vội vàng nói, tỷ tỷ xem ở điện hạ trên mặt, nhất định phải giúp đỡ tiểu nô một hồi. Nói tới tề vương, Lưu Ly nhíu như mày, nói đến, hắn đúng là cũng không thích cái này hôn thế ma vương. Ở bến tàu bên cạnh, lúc này dừng một chiếc xe ngựa, Lưu Ly không hề trả lời Lý Tam, mà là nói rằng, lên xe đi. Hai người đến trên xe, Lưu Ly ngược lại hỏi Lục La cùng tử huyện sự tình, biết được Lục La cùng tử huyện ở tề vương phụ sinh sống tốt, tâm tình của nàng tựa hồ mới tốt lên, hướng về Lý Tam nói tới thành Trường An. Xe ngựa rời đi bến tàu, ước nửa canh giờ liền đến cửa thành. Chính đức môn thị vệ kiểm tra Lý Tam nô tịch, cho đi hai người tiến vào thành Trường An. Ngồi ở trong xe, nghe thấy xe ngựa ở ngoài huyên thanh em huyên náo, Lý Tam không nhịn được sốc lên rèm cửa sổ. Này thành Trường An người cũng thật nhiều. Lý Tam nhìn tới, chính đức môn đối diện trên đại đạo dòng người Đông nghịt. ô ép ép một mảnh, so với Thanh Châu Đông Thị cùng Tây Thị khai trương thời điểm còn muốn náo nhiệt. Lưu Ly nói rằng, này còn không phải người nhiều nhất thời điểm, đợi được buổi trưa, xe ngựa phòng trừng đều không lúc đích. Lý Tam kinh ngạc trong lòng, hắn tiếp tục nhìn lại, ngoại trừ xe ngựa của hắn, ở này điều rộng 50 mét tảng đá trên đại đạo, khắp nơi là nạm kim điêu ngọc hào hoa phú quý xe ngựa, trong xe ngựa hoặc là an mặc tử, hồng, thanh màu sắc khác nhau chiều phục qua lại, hoặc là an mặc tơ lụa thương nhân, còn có một chút mang theo bức rèm che cửa sổ xe thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tấm cực kỳ đẹp trai nữ tử dung nhan. Quay đầu lại đánh giá một hồi trên người màu xanh lam thô bộ y, Lý Tam nhất thời có chút tự ti ở thành trường An bên trong bách tính bình thường xuyên cũng phải tốt hơn hắn nhiều lắm. Không trách điện hạ nói Trường An chính là thiên hạ tối phồn vinh địa phương. Lý Tam cảm khái nói, đó là tự nhiên. Bất quá lần này đến Trường An, điện hạ vì sao không chuẩn bị cho ngươi một thân không có trở ngại ăn mặc? Chuyện này Lưu Ly sở dĩ dễ dàng có thể nhận ra Lý Tam cũng là bởi vì trên người hắn đơn sơ thô bô y. Lý Tam vù vù lỗ thay, điện hạ nói rồi, phải như thế xuyên, không phải vậy làm sao khóc than? Khóc than. Lưu Ly lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chính là quá nghèo, vì lẽ đó khóc ý tứ. Lý Tam giải thích. Đây là thanh châu phương ngôn sao. Đúng là thú vị. Lưu Ly cười nói, Mỹ lệ dáng vẻ để Lý Tam lại là một trận mặt đỏ. Hắn có điều cùng tiêu minh như thế tuổi, chính là tư xuân thời điểm. Hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu. Xe ngựa lại đi rồi một canh giờ mới đến quang minh cùng cửa cung. Đến nơi này, lên tới nhất phẩm quan to, cho tới bách tính đều phải bộ hành tiến vào. Xuống xe ngựa. Lý Tam nhìn Quang Minh trong cung chẳng chịt có hứng thú, vàng son lộng lẫy cung điện, trong lòng thán phục. Lưu Ly nói này thành Trường An nam bắc 60 dặm trường, trong thành 360 cái dân phường, đủ là thành thành châu gấp ba, đủ để thấy Trường An phú thứ phồn hoa, mà này hoa lệ Quang Minh cung càng là thành Trường An vẽ rồng điểm mắt chỗ. Từ thiên môn tiến vào, Lưu Ly một lộ dẫn Lý Tam tiến vào Quang Minh cung. Nay cửa chính bên trong là vô cực điện, chính là hoàng thượng cùng đại thần thương nghị triều chính địa phương, chúng ta là không thể đi. Trên đường lưu ly cho Lý Tam nói trong cung quý cũ, từ thiên môn này điệu tiểu đạo liền có thể trực tiếp sau khi tiến vào cung. Tiến vào hoàng cung, Lý Tam rõ ràng căng thẳng rất nhiều, lui tới không ít cung nữ cùng hoạn quan không được địa đánh giá hắn, để hắn khá là căng thẳng, hắn chỉ được không được gật đầu. Hiện tại hai người đi chính là một cái hai đạo tường vây đường tắt, đường tắt phần cuối là một cổng vòm, vào cổng vòm là một cái tử đàn sơn son hành lang. Ở hành lang hai bên là to lớn ao hoa sen, cái này thời tiết, Trong ao sen hoa sen đều khô héo, đúng là có không ít cá chép ở bên trong bơi qua bơi lại. Lý Tam không kịp thưởng thức, quá dài trăm mét hành lang, lại là một hướng tây quải hành lang. Hắn dương mắt nhìn một chút, như vậy hành lang quải lai quải thứ dọc theo hành lang phân bố một ít cung điện. Cung điện mặt trên viết màu vàng tấm biển, chỉ là hắn không tiếp thu tự, không biết được là cái gì. Càng đi vào trong, hành lang lui tới cung nữ càng ngày càng bắt đầu tăng lên, một ít hoặc là bưng tinh mị bánh ngọt hoặc là bưng hương bính, nước nóng chư loại. Phía trước chính là nương nương môn tầm điện, không muốn đi vào trong loạn xem. Lưu Ly dặn dò một câu. Lý Tam lần thứ hai đáp một tiếng, này hành lang phần cuối bỗng nhiên chống trải lên, là một tòa rất lớn hoa viên, hoa viên một bên là vừa nãy nhìn thấy ao hoa sen, một đạo cầu đá dường như loan nguyệt bình thường nằm ngang ở nước ao trên. Kiều một đầu khác có không ít đình đài lâu tạm, mỗi cái sân trước đều là một đạo cầu vòm, đây chính là Lưu Ly nói tần phi tầm cung. Mang theo Lý Tam qua cầu đá. Lưu Ly ở một tòa viết bích thủy cắt sân trước dừng lại, nói rằng, đây chính là chân phi nương nương nơi ở, theo ta vào đi. Trường 38, chân phi. Nương nương, nô tỳ đem Lý Tam mang đến. Bích thủy cắt ở ngoài, Lưu Ly để Lý Tam ở bên ngoài chờ đợi, thẳng tiến vào điện bên trong bẩm báo. Tầm điện bên trong, miêu tả nhạt mặc tranh sơn thủy trước tấm bình phong, một vị tử la lan sắc hào hoa phú quý cung trang phụ nhân chính đang bán ngọa ở trên giường nhỏ, chính đang đọc một quyển kinh phật. Nghe vậy, nàng đứng dậy nói rằng để hắn vào đi. Minh Nhi lần này ở trong thư thần thần bí bí, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một hồi hắn nói nước hoa là cái gì. Dứt lời, Trần Phi đứng dậy, ở hai cái cung nữ hầu hạ dưới, ra tẩm điện đến chính điện, ở một trương hồng trên ghế gâu ngồi xuống. Lúc này, Lưu Ly hoán Lý Tam đi vào, Thê Vương phủ tiểu nô gặp Trần Phi nương nương. Lý Tam xem cũng không dám nhìn Trần Phi một chút, thông vội vàng không người nói rằng, thấy Lý Tam một thân thô bùn y trang phục, vô cùng làm lũ, Trần Phi nhựt nhựt mày. Nói rằng, nếu là Minh Nhi người, liền không cần như vậy gò bó, lần này Minh Nhi để ngươi đưa cái gì nước hoa lại đây, có thể có việc này. Lý Tam lúc này mới dám ngẩng đầu, gặp mặt trước ngồi thẳng một vị cực kỳ ung dung phụ nhân, mắt phượng, liêu diệp mi, diện như thoa phấn, môi như điểm trù, tuy không khuynh quốc vẻ, nhưng cũng có khuynh thành dáng vẻ. Nghe đồn chân phi bản danh Vân Hình Nhi, đại du quốc Tô Châu người, cha Vân Thượng chính là thành Tô Châu Thái Bình huyền thất phẩm huyện lệnh. 20 năm trước đương triều Thái Hậu vì là tiêu văn hiên tuyển phi, đại du quốc quan chức trong nhà có nữ tử giả nhất định phải tham tuyển tú nữ. Vân Hình Nhi chính là khi đó đang chọn tú bên trong bị tiêu văn hiên vừa ý, thu được thịnh sủng, không ra 10 năm liền nắm giữ chân phi danh hiệu, chỉ là hoàng cung hậu viện, một đời người mới thay người cũ, bây giờ chân phi địa vị theo ở, nhưng cũng kém xa trước đây. Phục hồi tinh thần lại, Lý Tam nói rằng, về nương nương, tiểu nô chuyến này, chính là được điện hạ chi tha đem nước hoa cùng túy thanh châu đưa đến nương nương nơi này đồ đâu chân phi hỏi lưu ly nói rằng nương nương lần này điện hạ đưa tới đồ vật cũng không ít ta để trong cung tiểu quế tử mấy cái chuyển tới vào lúc này phòng trưởng đến chính nói ngoài cửa đống nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc một màu đỏ cùng trang tần phi đi vào mặt sau theo mấy cái hoạn quan trang phục người dơ lên chính là tiêu minh nước hoa cùng hữu muội muội tề vương thật đúng là hiếu thuận này sáng sớm trên sẽ đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây Màu đỏ cung trang Tần Phi một bên cười, một bên trực tiếp tiến vào chính điện ở một bên trên ghế ngồi xuống, đúng là không một chút nào có vẻ xa lạ. Trần Phi cười khẽ, người này là tứ hoàng tử mẫu Phi Đức Phi, ở trong cung cùng nàng đi lại đúng là quen thuộc, nàng nói rằng, định là tiểu quế tử có thêm miệng, thực sự là ký ăn không ký đánh. Không phải là, lần sau không cần muội muội động thủ, tỷ tỷ ta cho trước tiên cho hắn mấy cái vào miệng. Đức Phi cười híp mắt nói rằng, nàng trong lòng biết Trần Phi là não nàng hỏi thăm linh tinh lấy thân phận của nàng tiểu quế tử sao dám không nói chân phi cười nói tỷ tỷ tâm ý ta lĩnh lần này tỷ tỷ cũng đến đúng lúc nếu tỷ tỷ cũng biết đây là minh nhi đồ vật không ngại chúng ta đồng thời nhìn là cái gì trong cung sinh hoạt thanh đạm đức phi cũng là nhất thời hiếu kỳ mới biết đánh nghe lúc này không khỏi hứng thú nhưng nàng vẫn là khách khí nói muội muội nếu là không tiện ta trở lại liền vâng lần này trong thư tiêu minh nói rất rõ ràng chính là để tần phi muôn biết được loại nước hoa này bởi vậy chân phi lần này cũng không nao đức phi ngược lại cái này đức phi ở trong cung là cái nổi danh nát miệng người làm cho nàng thấy đúng là có thể từ trong miệng nàng truyền đi tỷ tỷ vậy thì khách khí không ngại sự lưu ly đem cái giường mở ra chân phi nói rằng lưu ly đáp một tiếng là nhưng không giống nhau không chờ lưu ly hành động lý tam ân cần mà tiến lên đi đem giường gỗ sách ra nhẹ giọng đối với lưu ly nói rằng này trên giường gỗ có đinh sắt vẫn là ta đến đây đi miễn cho tổn thương cô nương Lưu Ly mặt lộ vẻ nụ cười, gật gật đầu. Bốn cái dương gỗ bị mở ra, ba hòm là bình nhỏ trang nước hoa, một cái dương là tiểu. Lúc này, Lý Tam đem một bình nhỏ lấy ra, giao cho Lưu Ly, nói rằng, đây chính là điện hạ tự tay luyện chế nước hoa. Lưu Ly tiếp nhận. Tiến lên cho Trân Phi. Ở trong thư, tiêu minh đối với nước hoa có cơ bản miêu tả, bởi vậy Trân Phi cũng không phải không biết gì cả. Nàng qua nước hoa, nàng đem miệng bình một nhét đổ xuống. Tiếp theo để Lưu Ly tìm một cái lông chim. Từ trong bình dính chiêm điểm ở trên người. Muội muội, đây là vật gì? Vì sao như vậy thấm hương thoải mái? Đức phi vẫn ở nhìn kỹ chân phi động tác, mãi đến tận chân phi đem nước hoa điểm ở trên người, một luồng mê người hương vị nhất thời tràn ngập toàn bộ gian nhà. Loại nước hoa này vô cùng thư thích, toàn không giống hương bính hôn tạp mùi vị. Chân phi đối với Tiêu Minh đưa tới đồ vật cũng không ôm hy vọng, cho rằng lại là Tiêu Minh làm vừa, chỉ là này hương mùi vị của nước vào tị, hắn nhất thời rõ ràng Tiêu Minh lần này đưa tới đồ vật không tầm thường. Thấy Đức Phi ngơ ngác nhìn trong tay chính mình nước hoa, Trân Phi giải thích, tỷ tỷ vật này gọi nước hoa, là Minh Nhi ở Thành Châu học được một loại đặc thù hương liệu, có người nói so với hương bình muốn thực dụng nhiều lắm. Nước hoa, này ngược lại là chưa từng nghe thấy, muội muội có thể không để ta thử một lần. Đức Phi nói rằng, Tần Phi cũng là nữ nhân, hơn nữa trong cung Tần Phi mãi mãi cũng là dân gian noi theo đối tượng, đổi cú hiện đại tới nói, những này Tần Phi đều là đi ở thời thượng hàng đầu người. Hơn nữa vì tranh sủng, trong cung tần phi là trò gian trống chất, Đức Phi cũng là am hiểu sâu đạo này người, tự nhiên rõ ràng như thế vật mới mẹ đủ khiến hoàng thượng ở chính mình tẩm điện lưu luyến mấy ngày. Tiếp nhận nước hoa, Đức Phi học theo giam giáp địa hướng về trên người mình gật gật đầu, nhất thời đầy người mùi thơm. Yêu, mùi mùi, này thật đúng là đồ tốt, mùi vị thật là thơm, hơn nữa này sử dụng đến vậy đơn giản. Đức Phi con mắt nhất thời sáng, nàng ngắm nhìn ba cái dương nước hoa, con mắt chuyển động, Lần này Tề Vương đưa tới nước hoa cũng không ít, muội muội thật là có phúc khí. Chân phi chưa từng nghe không gian này Đức phi nghĩa bóng, nàng nói rằng, những này nước hoa vốn là Minh nhi đưa tới hiếu kính chư vị tỷ muội, tỷ tỷ yêu thích, năm mấy bình trở lại dùng liền vâng. Đức phi vui vẻ nói, còn muội muội tốt với ta, dứt lời, nàng đứng dậy liền muốn đi lấy nước hoa. Vào lúc này Lý Tam nói rằng, nương nương, điện hạ ở tiểu nô lúc đi đã phân phó nói hắn ở trong thư quên nói rồi này, ba hòm mùi nước hoa đạo từng người không giống, chia làm luật kim hương, mặt lị hương cùng trầm hương, mùi nước hoa đạo đậm nhạt cũng từng người không giống, các vị nương nương có thể căn cứ chính mình hỉ lựa chọn tốt. Ồ. Đức phi vừa nghe càng là kinh hỉ, nói rằng, "Nhanh, nhanh, đem hai loại khác lấy tới." Lý Tam không người hẳn là, lại phân biệt lấy ra cái khác hai loại nước hoa cho chân phi. Chân phi cùng Đức phi phân biệt lại nghe thấy một hồi, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chân Phi nói rằng, này hoa lại hương, thanh tân đậm nhã, đúng là thích hợp ta, này hất kim hương nhiệt liệt nồng nặc, đúng là thích hợp tỷ tỷ. Mỗi mỗi lời ấy cực kỳ, không nghĩ tới tề vương còn có bản lãnh như vậy, này nước hoa tỷ tỷ sơ dùng bên dưới, liền cảm thấy rất được ta tâm, thật là thần vật vậy. Đức Phi vui dạo dược địa cầm nước hoa bình. Vừa là như vậy, chai này sẽ đưa cho tỷ tỷ. Chân Phi nói rằng, Đức Phi quét mắt dương gỗ, mỗi cái trong dương gỗ ít nói cũng có 30 bình nước hoa nàng trơ mặt ra nói rằng, muội muội khi nào trở nên như thế cẩn thận. Này một bình, có điều ngón tay dài ngắn, ngươi liền nhiều cho tỷ tỷ hai bình đi. vừa nói, Đức Phi một bên lôi kéo chân Phi ống tay háo năn nỉ. chân Phi cười nói, được rồi, nếu tỷ tỷ nói như vậy, vậy thì nhiều nắm hai bình đi. Đức Phi chỉ lo chân Phi hối hận như thế, rất vui mừng nắm lấy nước hoa, luôn mãi nói cảm ơn Phương tải, lúc nãy, rời đi. Lưu Ly thấy Đức Phi đi xa, khẽ hừ một tiếng, nói rằng, nương nương. Tội gì phải cho nàng hai bình, Đức Phi luôn luôn thôn tính, lần này lại là bắt nạt nương nương thiện lương. Chân Phi trừng mắt Lưu Ly, lời này ở trước mặt ta nói qua loa cho xong, tuyệt đối không nên ở bên ngoài nghị luận, không phải vậy cẩn thận ngươi đến bỉ. Nương nương, Lưu Ly tỷ tỷ cũng là đau lòng điện hạ nước hoa, này nước hoa nhưng là điện hạ dùng thượng phẩm hương liệu tự tay em chế đây. Lý Tam cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng, nhắc lên tiêu minh, Chân Phi không khỏi có chút thương cảm, ai, hiếm thấy hắn phí sức như thế. Có điều chuyện này ta tự có tính toán, nếu như như thế cấp bách đưa cho hoàng hậu nương nương không khỏi có vẻ quá mức hết sức, ngược lại không đẹp, Đức Phi luôn luôn yêu thích tranh sủng, lần này cầm nước hoa, tất nhiên trở lại rêu rao, chờ đến lúc đó, hoàng hậu nương nương cùng cái khác Tần Phi tự sẽ tìm tới cửa, lúc này nhắc lại không muộn. Vẫn là nương nương nghĩ tới chú đáo. Lý Tam túi đầu nói rằng, chân Phi lúc này vừa nhìn về phía nước hoa bàng vào rượu, nhìn tới diện dán vào trường tâm đường chỉ, mặt trên tựa hồ còn có chữ viết. Liền nói rằng, đem rượu kia đàn mang tới. Lưu Ly tiến lên, cầm lấy một trên vỏ rượu trước nói rằng, nương nương, này mặt trên còn có một bài thơ. Thanh châu rượu ngon nước kim hương, Bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Nhưng khiến chủ nhân có thể tùy khách, không biết tha hương là cố hương. Trần Phi nhẹ nhàng thì thầm, khẽ gật đầu, thơ hay, không nghĩ tới cái kia thanh châu cẩn cối nơi cũng có văn hảo tài cự phách. Lý Tam cố nín cười, cung cung kính kính điệu nói rằng, nương nương, kỳ thực bài thơ này là điện hạ làm. Trưng 39, nước hoa rung đậu. Minh Nhi làm. Trần Phi nghe vậy, khẽ cười thành tiếng, tề vương trong bụng có mấy lạng mực nước ta sẽ không rõ ràng sao. Bài thơ này e sợ cũng là mượn tay người khác chứ. Lý Tam Cải, nương nương, này sẽ ngài thật là sai rồi, bài thơ này là lục la chính mồm nghe điện hạ vị tụng. Thật sao? Trần Phi vẫn bán tín bán nghi, thở dài, nàng thương cảm nói, thật cũng được, giả cũng được, bài thơ này bên trong nhớ nhung cố hương tình nồng nặc. Nói vậy Minh Nhi lại là nhớ nhung Trường An. Nói đến đây, Trân Phi bỗng nhiên che mặt thấp giọng khóc nước nở lên. Lưu ly trừng mắt Lý Tam, hai ngày này nương nương thân thể hơi bệnh, ngươi càng còn nhạ nương nương thương tâm, thật là đáng đánh đòn. Lý Tam hơi co lại đầu, nhớ tới hắn trước khi đi, tiêu minh cùng lời của hắn nói, hắn nói rằng, nương nương không cần thương tâm, điện hạ nói hắn ở Thanh Châu ngược lại cũng tự tại, rời xa Trường An đúng là tỉnh mỗi ngày câu tâm đấu giác, chỉ là Thanh Châu quá mức cắn cối, hắn muốn phục hưng đất phòng. Thế nhưng làm sao trong tay không có bạc Trân Phi bởi vì nhớ nhung yêu tử thương tâm một lúc Vào lúc này mới nhớ tới chính sự Nàng nói rằng Ai, từ lâu bây giờ sao lúc trước còn như thế Ở trường an thời điểm hắn không biết được lấy lòng hoàng thượng Hiện tại đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Thôi, ta xem này nước hoa không giống hương bính loại hình Hoàng hậu nói không chắc sẽ thích Đến thời điểm ta lại thổi thổi gió bên hai Hay là hoàng thượng có thể nhớ tới phụ tử tình Nương nương nói đúng lắm Điện hạ nói mình đồng thời hối tiếc không kịp Vì lẽ đó lần này chuyên môn bị này tùy thanh châu, hy vọng nương nương có thể chuyển giao cho Hoàng thượng. Lý Tam đem tiêu minh bàn giao một vừa nói ra. Hừng, ta rõ ràng, Lưu Ly, ngươi ở thành trường An tìm gian khách sạn, để Lý Tam ở tạm mấy ngày, chờ việc này có kết quả, lại để hắn trở lại. Trân Phi nói rằng,